Dung cẩn này một bệnh, dự vương phủ tức khắc lại náo nhiệt đi lên. Dung cẩn đột nhiên bị bệnh, hoàng đế tự nhiên muốn phái người tới quan tâm một phen, chúng hoàng tử vương ra tự nhiên cũng muốn tới thăm một phen, một thanh y liền vì chiếu cô dung cẩn, chậm chế chính sự tự nhiên còn muốn xử lý. Rơi vào đường cùng, vừa mới dọn đi không bao nhiêu thời gian một thanh y lì lại một lần dọn về thanh Linh hiên. Cũng may mắn, cố phủ liền ở dự vương phủ bên cạnh, trực tiếp ở tường viện thượng khai một cánh cửa cũng sẽ không dẫn người chú ý. Dung cẩn trong phòng, Linh Xu ngồi ở phía trước cửa sổ phía sau vì Dung cẩn bắt mạch. Ngụy vô kỵ một thanh ý gì đều ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng không biết Ngụy vô kỵ vì cái gì đột nhiên muốn nàng tới vì dự vương bắt mạch, nhưng là mấy ngày nay dược vương cốc không quyền quý quý củ đã sớm bị phá hư sạch sẽ, tự nhiên cũng liền không kiêng kỵ cái này, ngồi xuống liền nghiêm túc vì Dung cẩn bắt mạch. Một thanh ý gì ngồi ở một bên mày đẹp nhíu lại, cũng không ôm có quá nhiều hy vọng. Ấn Dung cẩn nói. Nếu liền dược vương cốc trước đây cốc chủ đều không có biện pháp nói, như vậy, Linh Xu cái này dược vương cốc trưởng lao chỉ sợ cũng không có gì quá lớn kinh hỉ Một hồi lâu, Linh Xu mới thu hồi bắt mạch tay, mày đẹp hơi cho. ngụy vô kỵ hỏi, Linh Xu cô nương, dự vương thế nào? Linh Xu có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, nói, dự vương điện hạ. Tựa hồ cũng không có bệnh gì, cũng không có trúng độc hiện ra, chỉ là mạch tượng xác thật là thập phần suy yếu. Nhưng là, lại cũng không giống như là trời sinh thể nhược. Ngụy Vô Kỵ gật đầu nói, Dự Vương sinh ra thời điểm là thập phần khỏe mạnh. Linh Xu có chút kỳ quái nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, hắn như thế nào sẽ biết Dự Vương mới sinh ra thời điểm hay không khỏe mạnh. Bất quá cái này Linh Xu cũng không ý miệt mài theo đuổi, mặc kệ hoài suy nghĩ như thế nào, thân là một cái ý, ý giả gặp được kỳ quái bệnh tình nàng bản năng liền muốn đi nghiên cứu. Ngụy Vô Kỵ cùng một thanh ý liệp nhìn, nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngụy Vô Kỵ như mày nói, có thể hay không là? Cái gì? Linh Xu vội vắng hỏi. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, không có nói hắn hoài nghi dung cẩn có phải hay không bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma duyên cớ. Rốt cuộc hắn khi còn nhỏ cũng không có như vậy tật xấu. Nhưng là cái này tự nhiên không thể cùng Linh Xu nói. Linh Xu có chút thất vọng, chỉ phải nói, tuy rằng ta cũng không có biện pháp gì có thể chữa khỏi dự vương, nhưng là hai vị tạm thời cũng không cần quá mức lo lắng. Dự vương này bệnh phát tắc lên tuy rằng rất thống khổ, nhưng là tạm thời cũng sẽ không đối thân thể lại quá lớn thương tổn, tự nhiên cũng sẽ không thương cập tánh mạng. Ngụy Vô Kỵ như mày, nhớ tới nghĩa phụ đối dung cẩn kỳ vọng, tuyệt đối không chỉ là không thương cập tính mạng có thể, chỉ là hiện tại này đã là tốt nhất tin tức. Nhìn đến Ngụy Vô Kỵ như mày bộ dáng, Linh Xu do dự một chút mới nói, có một người. Hai vị nếu là không yên tâm nói, có thể tìm hắn thử xem xem. Ai? Ngụy Vô Kỵ hỏi, trong lòng cũng đã nhàn nhạt có một cái đế. Quả nhiên, Linh Xu nhẹ giọng nói, Mạc Vân Tỉnh. Mục Thanh Y Liễu mày hỏi, Mạc Vân Tỉnh. Theo ta được biết, Dược vương cốc trước đây cốc chủ đã từng cũng thay dự vương trần trị quá, nhưng là vẫn như cũ tố thủ vô sách, mặc cốc chủ. Linh Xu Đạm cười nói, tuy rằng đại đa số người đều cho rằng mặc vấn tình y lý thuật chưa chắc so được với trước đây cốc chủ, nhưng là đó là bởi vì hắn cực nhỏ ở trên giang hồ hành tẩu, hơn nữa tâm tư cũng không ở này mặt trên duyên cớ. Trên thực tế, sớm tại trước đây cốc chủ qua đời phía trước cũng đã chính miệng nói qua, mặc vấn tình y lý thuật đã sớm đã trò giỏi hơn thầy. Nếu trên đời này còn có thể có người có biện pháp nói, ước chừng cũng chỉ có Mạc Vấn Tình. Chỉ là hiện tại, Mạc Vấn Tình hành tung mờ ảo không chừng, chỉ sợ là rất khó có người có thể đủ tìm được hắn. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu nói, "Ta đã biết, Đa Tạ Linh Xu trưởng lao báo cho." Linh Xu đánh giá liếc liếc trước Bạch Đế Phiên Nhiên Tuấn mị thiếu niên, đạm đạm cười nói, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Tiến đi Linh Xu, trên giường dung cẩn ngồi dậy tới mở mắt nhìn từ bên ngoài tiến vào Ngụy Vô Kỵ, nhướng mày nói, "Đây là ngươi ánh mắt một cái thiên lăng, một cái linh su, ngụy vô kỷ ánh mắt trước nay đều là như vậy làm người chán ghét. Ngụy vô kỷ có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi nói, ngươi rốt cuộc đối ta có cái gì bất mãn? chẳng lẽ liền bởi vì ngươi tám tuổi năm ấy ta không cẩn thận? vèo, một đạo chỉ phong sét qua, ngụy vô kỷ bên má một rúm sợi tóc lặng yên mà đoạn, bay xuống ở màu tím cẩm y liệng thượng. Ngụy vô kỷ có chút vô lực, ta nói ta không phải cố ý ngươi tin tưởng sao? khi đó hắn cũng mới mười mấy tuổi a. Thật vất vả thấy được chưa bao giờ đã gặp mặt tiểu đệ đệ trêu đùa một chút không phải mỗi một cái ca ca đều sẽ làm sự tình sao. Ách, tuy rằng hắn nhất thời khẩn trương cuối cùng không cẩn thận đem hắn cấp quên ở băng thiên tuyết địa mai lâm, nhưng là này cũng không thể trách hắn à, hoàng cung lại không phải hắn tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra địa phương. Nhưng là, gần chỉ là vì cái này, dung cẩn mấy năm nay liền trong tối ngoài sáng nơi nơi tìm hắn phiền thoái, tâm nhãn có thể hay không quá nhỏ một chút, mấy năm trước nếu không phải thiên lang chắn một chút, Hắn nói không chừng thật sự đã bị dung cẩn cấp lộng chết à? Tốt xấu, ngươi cũng nên kêu ta một tiếng kaka ca a. Ca Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ngụy vô kỵ muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Dung cẩn lạnh lùng nói. Bên cạnh Mục Thanh Y có chút dở khóc dở cười nhìn này hai người. Phía trước không biết này hai người có cái gì sâu xa cũng liền thôi. Hiện tại đã biết lại thật sự chỉ có giở khóc dở cười bốn chữ. Ho nhẹ một tiếng, Mục Thanh Y ly thưởng thức trong tay quạt xếp nói. Các ngươi tính toán làm ta xem các ngươi cãi nhau. Ngụy vô kỵ nhốn nhốn mai, nhìn Dung Cẩn chính xác hỏi, hiện tại sự tình, ngươi có tính toán gì không? Dung Cẩn đạm nhiên nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy vô kỵ nói, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Thực rõ ràng, đối với Dung Trương cái này, phụ thân Dung Cẩn cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Không phải nói hắn đối Tây Việt Hoàng đế có cái gì thâm hậu phụ tử cảm tình, mà là Dung Cẩn căn bản là không cần cái gì thân tình. Nghĩa phụ cho nên vì những cái đó Dung Cẩn đối hắn đặc biệt cảm tình chỉ sợ cũng chỉ là nghĩa phụ chính mình lý giải có làm thôi. Ít nhất Ngụy Vô Kỵ không có nhìn đến quá Dung Cẩn trong mắt từng có một chút ít đối một thanh ý ở bên ngoài người cảm tình. Ngụy Vô Kỵ khắc sâu cảm giác, bọn họ cần thiết xác xác thật thật hiểu biết một chút Dung Cẩn mấy năm nay sở hữu sự tình. Có quá nhiều sự tình là bọn họ không biết. Hoặc là nói, bọn họ thật sự là quá không quan tâm hắn. Dung Cẩn lạnh nhạt nói, không có tính toán muốn cái gì bổn vương sẽ chính mình đi lấy hắn thích tránh ở ngầm cũng đừng nhiều chuyện luôn thăm dò thăm đuôi, tiểu tâm bổn vương một đao chém hắn ngụy vô kỵ bất đắc dĩ hắn là ngươi tiếp xúc nói dung cần âm lên ánh mắt ngụy vô kỵ chỉ phải thức thời ý miệng sửa lời nói tóm lại ngươi hảo hảo suy xét một chút kỳ thật đêm đó hắn nói cũng không sai ngươi là người thông minh hẳn là biết nếu có hắn hỗ trợ nói ngươi có thể đi nhiều ít gần lộ không cần dung cần quả quyết cự tuyệt cười lạnh một tiếng nói Bổn vương không cần bị người khống chế trợ giúp, đồng dạng cũng không nợ bất luận kẻ nào nhân tình. Hắn là ngươi phụ thân, những năm gần đây làm hết thể đều là vì ngươi chuẩn bị, này như thế nào sẽ xem như nhân tình. Ngụy vô kỵ trong lòng âm thầm thở dài, lại biết lời này tuyệt đối không thể lại nói xuất khẩu. Dung cẩn dựa vào giường nhắm hai mắt lại, lanh động nói: Ngươi trở về đi, nói cho hắn bổn vương không cần hắn nhiều chuyện. Hắn nếu là còn dám thương tổn Thanh Thanh, đừng trách bổn vương thủ hạ vô tình. Ngụy vô kỵ thở dài. Trải qua đêm đó, sự tình ai còn dám động một thanh y lìa? Bất quá, nghĩa phụ sẽ gấp không chờ nổi đối một thanh y lìa ra tay, chỉ sợ cũng là ngồi không yên đi. Cũng là như vậy một người ẩn nhẫn 20 năm, lại nhịn xuống đi nói không chừng Tây Việt đế đều chết giả. Nếu Tây Việt đế cùng nghĩa phụ, người sẽ giúp ai? Ngụy vô kỳ hỏi, dung cẩn bên môi gợi lên một đóa lánh khóc chế cười. Đạm Hồng chưa lui đôi mắt tràn ngập ác độc ý cười, ai dám giúp bọn hắn bổn vương liền dễ hay? Hai người cùng chết không phải sạch sẽ. Ngụy Vô Kỵ cười khổ, lắc đầu xoay người đi ra cửa. Nhìn Ngụy Vô Kỵ rời đi, một Thanh Y liễu giơ tay méo một chút dung cẩn cười lạnh dung nhan, cười nói: người hả tất dọa hắn?" Kỳ thật, Ngụy Vô Kỵ người này còn tính không tồi đi. Ngụy Vô Kỵ đối dung cẩn xác thật là không tồi. Cho dù hắn ở lúc trước còn không biết Vân ẩn đó là dung cẩn thời điểm đối dung cẩn cũng coi như là không tồi. Đương nhiên, khi đó đại khái là càng có rất nhiều kỳ phùng địch thủ kính nể. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, không tội. Ngươi tin hay không nếu ta hiện tại đi sát Dung Trương nói, Ngụy vô kỵ lập tức là có thể cùng ta liều mạng. Ngụy vô kỵ đối hắn không tội, là thành lập ở hắn là Dung Trương Nhi Tử cơ sở thượng. Nếu hắn cùng Dung Trương sẽ dứt mặt, hoặc là hắn không phải Dung Trương Nhi Tử, lại hoặc là Dung Trương muốn giết người là hắn nói, Ngụy vô kỵ chính là nguy hiểm nhất địch nhân. Như vậy không vững chắc, thậm chí là tùy thời khả năng biến hóa không tội, hắn không cần bản công tử chỉ cần thanh thanh rất tốt với ta, ta cũng chỉ đối thanh thanh một người hảo. Dung cẩn thiên đầu nhìn mục thanh y rìa, sung sướng cười nói. Mục thanh y rìa nhúng mày, sự tình gì như vậy cao hứng. Dung cẩn lắc đầu, bình tĩnh nhìn mục thanh y rìa lại cười đến càng thêm thoải mái đi lên. Mục thanh y rìa bất đắc dĩ, chỉ phải lắc đầu lười đến lại để ý tới hắn. Tuần vương trong phủ, Dung chương ngồi ở án thư sau để bút luyện tự. Trong thư phòng có vẻ có chút quẳng cu ẻ tịch liêu từ phía trên vách tường đều treo trọng trọng sa liêm nhìn qua không giống như là một cái vương gia thư phòng nhưng thật ra càng như là một cái khuê các nữ tử thư phòng sa mảnh mặt sau lắc đắc lưa thưa treo mấy bức hình thái khác nhau sĩ nữ đồ chỉ là bị trọng trọng sa liêm che khuất làm người thấy không rõ lắm họa trung nữ tử dung mạo ngụy vô kỵ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong thư phòng cung thanh nói nghĩa phụ dung trương tựa hồ cũng không kinh ngạc chỉ là gắt xuống muốn hỏi cần nhi thế nào ngụy vô kỵ lắc đầu nói Nghĩa phụ không cần lo lắng, dự vương. Tạm thời cũng không lo ngại. Tạm thời. Dung trương như mày. ngụy vô kỵ vội vàng đem dung cẩn bệnh tình giải thích một lần. Dung trương như mày, trầm mặc hồi lâu nói, ý của ngươi là nói. Hiện tại cũng không biết cẩn nhi vì cái gì sẽ có như vậy bệnh. Chỉ là hoài nghi hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma. ngụy vô kỵ gật gật đầu, nói, dự vương cũng không nhận đồng cái này cách nói, nhưng là. Ta tổng cảm thấy lấy dự vương tuổi tác. Hiện giờ như vậy võ công thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tuyệt thế thiên tài cũng không phải không có, ngụy vô kỵ liền chính mình cũng đã bị tán khó được vừa thấy tập võ thiên tài. Nhưng là dung cẩn lại không giống nhau, phải biết rằng, dung cẩn 8 tuổi trước kia, hoặc là nói 12 tuổi phía trước kỳ thật đều hoàn toàn không biết võ công. Một cái hoàn toàn không có võ công cơ sở thiếu niên, có thể ở đi đi 3-4-5 thời gian luyện thành một thế hệ cao thủ, này tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tình. Năm đó Vân ẩn tới tìm hắn hơn nữa đâm bị thương thiên lăng thời điểm cũng bất quá mới 15 tuổi mà thôi. Chỉ là Vân ẩn vẫn luôn mang theo mặt nạ, liền thanh âm cũng có chút thay đổi, thế cho nên ngụy Vô Kỵ vẫn luôn cho rằng Vân ẩn tuổi tác khả năng cùng chính mình không sai biệt lắm hoặc là so với chính mình đại. Dung Trương gật gật đầu, tao mày. Hắn cũng không nghĩ tới Dung Cẩn cư nhiên còn sẽ có Vân ẩn công tử cái này thân phận. Phải biết rằng, Dung Cẩn phía trước vẫn luôn bị Tây Việt đế câu ở trong cung, thường thường liền sinh bệnh liền ra cung số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là về phương diện khác, làm một cái phụ thân, hắn lại không thể không vì nhi tử có như vậy cảm giác thành tựu đến tiêu ngạo. Phía trước ta nói với hắn sự tình, hắn suy xét thế nào? Dung Trương hỏi. Ngụy Vô Kỵ túi đầu cười khổ, nhàn nhạt nói, "Nghĩa phụ, ngươi nói những cái đó, hắn chỉ sợ là sẽ không suy xét." Có ý tứ gì? Dung Trương không vui như mày. Ngụy Vô Kỵ nói, "Cố Lưu Vân đối dự vương tới nói tuyệt không gần là một cái Ninh hạnh đơn giản như vậy. Đêm đó tình hình nghĩa phụ cũng thấy được, chứ không nói cố Lưu Vân bên người cái kia hạ tu trúc võ công cùng ta cũng không phân cao thấp, chính là muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại có lần trước cơ hội. Liên tính là có, nghĩa phụ còn muốn nhìn dự vương phát cuồng một lần sao? Vô Kỵ ở dự vương phủ tận mắt nhìn thấy, hiện giờ thiên hạ có thể chấn an hạ dự vương chỉ sợ cũng chỉ có cố Lưu Vân. Dung trương trầm tư thật lâu sau, có chút bực bội vùng tay lên nói, chuyện này về sau lại nói, chuyện khác đâu? Cẩn Nhi nói như thế nào? Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ nhìn Dung Trương, nếu Dung Cẩn không chịu từ bỏ Mục Thanh Ý, đi, lại như thế nào sẽ đồng ý cái gì cưới vợ linh tinh sự tình. Tuy rằng hắn cùng Mục Thanh Ý tương giao cũng không quá sâu, nhưng là lại cũng có thể đủ nhìn ra được tới cái kia bề ngoài ôn tồn lễ độ nữ tử trong nội tâm lại là cực kỳ kiêu ngạo, nếu Dung Cẩn có người khác, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đổi nàng quay đầu một cố. Hỗn náo. Dung Trương thật mạnh một phép cái bàn. Hiển nhiên đối dung cẩn tùy hứng cảm thấy thập phần không vui, ngụy vô kỵ thật sâu mà thở dài, liền tính nghĩa phụ là dung cẩn thân sinh phụ thân, một cái chưa bao giờ từng vào trách nhiệm, thậm chí liền lời nói đều không có nói qua vài câu phụ thân sao có thể quản thúc được tùy hứng cao ngạo dự vương? Dung cẩn cũng không phải là cái loại này, vì một chút cái gọi là thân tình liền lập tức cảm động nước mắt tung hoành từ đây thừa hoan dưới gối ngoan nhi tử, dung trương có chút phiền muộn phất phất tay nói, thôi, ngươi đi về trước đi. Bổn vương lại ngẫm lại. Ngụy Vô Kỵ gật đầu nói, "Là, Vô Kỵ cáo lui." Ngụy Vô Kỵ cung kính lui đi ra ngoài, trong thư phòng Dung Trương đứng dậy đi đến bị che lấp ở thật mạnh màn che mặt sau bức hoa trước, giơ tay dương lên, khinh bạc sa mảnh bị phất đến một bên, lộ ra trên vách tưởng tựa như thiên nữ giống nhau nữ tử dung nhan. Dung Trương Si ngốc nhìn trên vách tượng tươi cười điểm mỹ, phảng phất vô ưu vô lự nữ tử, thâm giọng nói, "Tịch Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cẩn nhi bước lên ngôi vị hoàng đế báo thủ cho ngươi." Đứa nhỏ này Thật là không nghe lời, bất quá không quan hệ. Ta sẽ không tức giận. Nếu hắn không chịu nghe ta, ta liền trước thế hắn giải quyết một ít người vướng bận đi. Dự vương trong phủ, tiến đi tới tới lui lui tiến đến thăm bệnh mọi người. Một thanh y cũng dung cẩn khó được thanh nhàn ngồi ở đỉnh giữa hồ Trung Dịch Kỳ. Một bên chấp lên xuống tử, dung cẩn một bên cũng không quên quan tâm hai ngày này kinh thành phát sinh lớn nhỏ sự tình. Tuy rằng dự vương sinh bệnh chuyện này không tính việc nhỏ, nhưng là rốt cuộc cũng không có đến khắp thiên hạ đều phải vây quanh hắn một người nông nỗi. Cho nên ở hắn sinh bệnh dưỡng bệnh hai ngày này, kinh thành cũng đã xảy ra không ít linh tinh vụn vặt lớn nhỏ sự tình. Lớn nhất sự tình đại khái liền không gì hơn trang vương một mạch quan viên đột nhiên ở trên triều đình tố giác hoàng hậu nhà mẹ để chu gia chu thừa tướng kết bè kết cánh, tham ố triều đình quân phí sự tình. Phải nói, chuyện này ảnh hưởng xa so dung cẩn không thể hiểu được sinh bệnh muốn lớn hơn rất nhiều. Chu thừa tướng là ai? Đương triều tạ tướng, hoàng hậu đệ đệ, quá cố điệu cung thái tử cứu cứu, tần Nói hắn kết bè kết cánh, bản thân cùng nói tần vương phủ không có gì khác biệt, vô luận là từ trước chất vương phủ vẫn là hiện tại tần vương phủ cùng chu gia quan hệ đều là cùng vinh hoa chung tồn hại. Trong lúc nhất thời, tần vương vây cánh tự nhiên cũng là điên cuồng phản kích, tần vương phủ cùng trang vương phủ chi gian vốn dĩ liền có điệu cung thái tử chết không minh bạch thủ, mà chu gia lịch đại quan văn cùng nam cung gia võ tướng thế gia xưa nay cũng là cho nhau nhìn không thuận mắt. Vì thế trong lúc nhất thời hai phái nhân mã đều phát điên giống nhau công kích đối phương nào đến trên triều đình một mảnh tinh phong huyết vũ dung cẩn cũng không khỏi may mắn may mắn thanh thanh không ở trong triều làm quan nói cách khác còn không cho bọn họ phiền chết tuy rằng phụng thiên phủ doãn cũng có thượng triều tư cách nhưng là rốt cuộc vẫn là không thuộc về nội triều quan viên mà là trực thuộc với hoàng đế địa phương quan xét thấy trước mấy nhậm phủ doãn bi thảm kết cục cùng cố lưu vân cùng dự vương quan hệ đảo cũng không có kêu nhất phái người tới mượn sức hoặc là khó xử một thanh y lẻ một thanh y lì thưởng thức trong tay quân cờ một bên suy tư nói xem ra trang vương cùng đoan vương tính toán đối tần vương xuống tay. bất quá đoan vương bên ngoài thượng nói, tựa hồ đều là trang vương ở xuất lực, đoan vương khen ngược giống không có gì sự giống nhau. dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, dung diễm nhất quán sẽ che giấu thực lực, chơi ngư ông đắc lợi siếc. bất quá lúc này đây cũng trách không được dung tuyên ra tay, dung hoài vẫn luôn đối dung tuyên có lý, nơi trốn ép sát, dung diễm có thể chậm rãi mà, dung tuyên lại cần thiết mau chóng đem dung hoài cấp trừ bỏ. nếu không Dung Hoài vẫn luôn cho hắn quấy rối, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương vẫn là Dung Diễm đến lợi. Mặt khác, Dung Trương chỉ sợ cũng âm thầm nhúng tay, nếu không sự tình sẽ không nhanh như vậy liền nháo đến không thể vãn hồi. Mục Thanh Y Ghi khẽ thở dài một cái, nhìn Dung Cần nói, phía trước ngươi nói không sai, không cần cùng Tuần Vương đi thân cận quá. Hiện tại rốt cuộc vẫn là Tây Việt đế cầm quyền, Dung Cẩn cùng Khác Hoàng tử đi được gần không sao cả, nhưng là nếu cùng Tam Hoàng tử đi thân cận quá khó bảo toàn có thể hay không kích phát Tây Việt Đế một ít không thế nào sung sướng ý tưởng. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, vô luận là Tây Việt Đế vẫn là dung trường, hắn đều không có muốn thân cận hứng thú. Hắn chỉ nghĩ đoạt được cao cao tại thượng cái kia vị trí, đem bọn họ hung hăng mà đạp lên dưới chân. Khởi bẩm vương ra, cố công tử, nam cung phủ nam cung nhã tiểu thư tới chơi. Đình hóng gió ngoại, hạ nhân cung kính bẩm bảo nói. Nam cung nhã, mục thanh y gì vừa muốn lạc tử tay dừng một chút. Có chút ảo nao nhớ tới mấy ngày nay vội vàng dung cẩn sự tình nhưng thật ra đem cái này đau đầu sự tình vứt tới rồi sau đầu. Bất quá. Hắn cùng Nam Cung dược hẳn là còn không có nói đến tình trạng này mới đúng. Vì cái gì Nam Cung nhã sẽ tới dự vương phủ tới cầu kiến. Chỉ có Nam Cung tiểu thư một người. Mục Thanh Y thì hỏi. Hạ nhân thật cẩn thận nhìn thoáng qua không biết vì sao đột nhiên khí lạnh hơn người dự vương điện hạ. Nói, không. Còn có hai vị cô nương xứng đôi. Nói là tới cấp dự vương điện hạ khám bệnh. Dung cần đứng dậy, mắt lẽ nói, nói như vậy, nam cung nhã là tới bái phỏng buồn vương. Kia hạ nhân âm thầm kêu khổ, trong lòng ảo não như thế nào cố tình đến phiên chính mình tới thông truyền việc này. Dung giọng nói, không, nam cung tiểu thư nói là tới cầu kiến cô công tử, Kia hai vị kêu linh su tố vấn cô nương mới là tới gặp vương ra. Muốn tách ra hắn cùng thanh thanh sau đó cầu dẫn thanh thanh sao. Dung cửu công tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, nếu là cùng nhau tới, liền cùng nhau thấy đi. Thử thanh. Chúng ta đi. Mục Thanh Y Lìe bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi phía trước thính phương hướng mà đi. Dung Cẩn, án nữ nhân giống ngươi không biết xấu hổ sao? Nhìn Dung Cẩn âm trầm như mực khuôn mặt tuấn Tú, Mục Thanh Y Lìe nhướng mày cười nói. Dung Cẩn nhướng mày, có cái gì ngượng ngùng? Ai làm bổn vương Thanh Thanh là kinh thành đệ nhất mỹ nam tử đâu? Mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều cho bổn vương lăn đến xa xa địa. Mục Thanh Y Lìe giữ chặt hắn nói, ngươi thu liễm một chút, đừng sợ hãi nam cùng tiểu thư. Đừng quên, chúng ta còn muốn cùng trang vương hợp tác đâu? Dung cẩn khịt mũi coi thường, nam cung nhã tốt xấu cũng là hậu nhân nhà tướng, tổng không phải tên có cái nhã tử ngươi liền thật cho rằng nàng cùng hoa quốc thiên kim tiểu thư giống nhau đại môn không gia nhị môn không hại. Tầm thường khuê các thiên kim dám còn không có đính thân liền chạy tới cửa tới tìm người sao. Đính thân lại xem không phải không còn kịp rồi sao? Mục thanh y hề cười nói. Hai người vào đại sảnh, quả nhiên nhìn đến ba cái nhan sắc khác nhau mỹ lệ nữ tử đang ngồi uống trà Linh Xu cùng tố vấn hai người tự nhiên đều nhận thức, chỉ có kia ăn mặc một thân thiên lam sắc quần áo tú lệ nữ tử một thanh ý, ý ấy vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên giữa mày có ba phần nam cung vũ cùng nam cung dược bộ dáng, nhưng là cùng nam cung đại tướng quân nam cung tuyệt lại không rất giống, nói vậy này tam huynh mội đều là thiếu mẫu. Dự vương, cố công tử. Nhìn đến hai người tiến vào, Linh Xu trước một bước đứng dậy chào hỏi. Dung cẩn nhàn nhạt quét ba người liếc mắt một cái, nhướng mày nói, các ngươi tới làm gì? Ba cái cô nương đồng thời run dậy, thật là quá không lẽ phép. Chỉ tiếc, đối phương là hoàng đế ái tử, là cao cao tại thượng dự vương, liền tính là không lẽ phép bọn họ cũng chỉ có thể chịu được. Linh Xu thần sắc bình tĩnh, cười nhạt nói, Linh Xu tới cấp dự vương điện hạ bắt mạch, vừa lúc đụng tới Nam Cung cô nương cũng muốn tới dự vương phủ, liền kết bạn mà đi. Dung cẩn cười nhạt một tiếng, có chút bắt bẻ đánh giá Linh Xu một chút nói, nếu không cái kia bản lĩnh cũng đừng phí cái kia sự. Lãng phí bổn vương thời gian liền hắn người mang võ công đều thăm không ra, còn không biết xấu hổ tự sưng cái gì thần y gì hề, hắn đều thế dược vương cốc cảm thấy không mắt mũi. ngươi đây là cái gì thái độ? biểu tỷ chịu vì ngươi bắt mạch là ngươi vinh hạnh. bên cạnh tố vẫn lại có chút nhịn không được, dung cẩn lôi kéo một thanh y gì ngồi xuống, dựa vào ghế dựa lười biếng liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, buồn vương cầu nàng sao? mỗi ngày không có việc gì nơi nơi khoe khoang dược vương cốc y dì thuật, các ngươi cho rằng này tây việt hoàng thành không đại phu sao? Như vậy ra sức thế mộ dung dục mượn sức nhân tâm. Đáng tiếc, thoạt nhìn hiệu quả không trương đi. Bị dung cẩn như thế bén nhọn chen ép, Linh Xu cũng không tức giận. Rồi tay kéo lại muốn phát tác tô vấn, thở dài nói, Linh Xu học nghệ không tinh, khó trách dự vương điện hạ trướng mắt. Bất quá Linh Xu cũng là chịu người gửi gắm, thế nhưng dự vương không muốn làm Linh Xu bắt mạch, kia liền thôi. dung cẩn vừa lòng gật đầu, cho nàng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt nói, thực hảo, người tới, tiện khách. Ngươi! Tố vân chán nản, ở kinh thành kiến thức nhiều như vậy quan to hiển quý hoàng tử hoàng tôn, còn không có gặp qua như thế ngạo mạn vô lễ người. Linh Xu nhật nhạt cười, nhìn về phía mộc thanh y rìa nói, nam cung cô nương cố ý tiến đến cầu kiến cô công tử, tiểu nữ cũng đáp ứng rồi cùng đi nam cung cô nương cùng nhau tới. Cô công tử đây là muốn hạ lệnh trục khách sao? Mộc thanh y rìa bất đắc dĩ thở dài, đạm cười nói, vương ra nói giỡn, Linh Xu cô nương thỉnh dùng trà đi. Tố vân có chút nghi hoặc nhìn nhìn mộc thanh y rìa. Nàng so Linh Xu tới kinh thành thời gian lược vãn một ít, ngày thường cũng việc vật vánh cuốn thân thật ra chưa thấy quá một thanh y y chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này Tuấn Mỹ vô chủ bạch y, y thiếu niên, cũng chỉ cảm thấy có chút không thích. Một người nam nhân, lại lớn lên so nữ nhân còn mỹ lệ. Tuy rằng dự vương cũng lớn lên Tuấn Mỹ cực kỳ, nhưng là dự vương kia một thân lãnh khốc kiệt ngạo khí chất lại sẽ chỉ làm người cảm thấy trương dương lãnh lệ tiến tới thần mê. Nhưng là trước mắt này, tao nhã tự phụ Bạch Tỷ Di Thiếu Niên lại ẩn ẩn làm tố vẫn cảm thấy một loại mạc danh nguy hiếp. Nam cung Nhã có chút kinh ngạc nhìn ngồi trên hai cái nam tử, một cái hắc ý Diệp trương Dương, thần sắc lánh lệ kiệt nạo. Một cái Bạch Tỷ Diệp Phong Nhã, tươi cười tựa như xuân phong. Chỉ là kia lấy tính tình quái dị thô bạo nổi danh dự Vương mỗi khi đang xem hướng Bạch Tỷ Di Thiếu Niên thời điểm trong ánh mắt lại tổng hội nhiều vài phần nhàn nhạt tớm áp cùng nu hòa. Cái này làm cho Nam cung Nhã không khỏi nhớ tới trong kinh thành một ít nghe đồn sắc mặt cũng đi theo có chút cổ quái lên. Một thanh y gì tự nhiên sớm phát hiện nam cung nhã mang đến đánh giá chính mình ánh mắt, chỉ phải bất đắc dĩ nhìn về phía nam cung nhã cười nói, nam cung tiểu thư, không biết. Có gì chỉ giáo. Nam cung nhã nhìn xem một thanh y gì, mặt đẹp ứng đỏ, do dự một chút nói, tiểu nữ, hay không có thể đơn độc cùng cố công tử nói chuyện. Không thể. Đương nhiên. Hai thanh y âm đồng thời vang lên, một thanh y gì nhướng mày nhìn về phía Dung cẩn, Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng. Không vui chừng mắt nam cung nhã, nam cung nhã, chẳng lẽ nam cung tuyệt không dạy qua ngươi chưa xuất các nữ nhi ra không thể tùy tiện cùng nam tử đơn độc ở chung sao. Nam cung nhã dương mắt lặng lẽ nhìn một thanh y gì liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nhà của chúng ta lại không phải cái gì thư hương dòng dõi, Phu thân không nói như vậy. Dung cẩn nhướng mày cười nói, kia thật là quá tiếc uối tử thanh gia vừa vặn là hoa quốc tiếng tâm vang rội nhất thư hương dòng dõi, thực, trọng quý củ. Như thế rõ ràng ác ý. Cho dù nam cung nhã xuất thân tướng môn cũng bị dung cẩn làm cho thập phần ủy khuất. dưỡng mắt nhìn một thanh y lìa, hốc mắt thường đỏ. Khó trách dung cửu công tử tuy rằng tuấn Mỹ bất phàm, Tây Việt xưng tuyệt, nữ nhân duyên nhưng vẫn thiếu đến đáng thương. Ác độc như vậy nam nhân, nữ nhân đến phải có cỡ nào kiên cường mới có thể đủ chịu đựng được a? Dung cẩn. mục thanh y rìa có chút không vui cảnh cáo nói. Nam cung nhã bất quá là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương thôi. Dung Cẩn như thế lung tung ngôn ngữ công kích một cái tiểu cô nương thật sự là có thất phong độ. Liên ở ba cái cô nương cho rằng Dung Cẩn tất nhiên muốn nổi trận lôi đình thời điểm, lại thấy dự vương điện hạ trên mặt thần sắc biến ảo sau một lúc lâu, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Vây vây tay nói, vậy được rồi, thử thanh đi nhanh về nhanh. Mục thanh y thì đứng dậy, chiều nam cung nhã cười nói, nam cung tiểu thư, thỉnh. Không khỏi người nào đó chờ không kịp náo sự, hai người cũng không có đi ra rất xa, liền ở đại sảnh bên trái thiên đại sảnh nói chuyện. Nam cung tiểu thư mời ngồi đi. Thiên đại sảnh, mục thanh y lì mỉm cười nhìn trước mắt tựa hồ có chút có quác áo lam thiếu nữ, tiểu thư đại gia quang lâm, chính là có chuyện gì? Nam cung nhã do dự một chút, hỏi, đại ca. Đại ca đem phượng tới đưa cho cố công tử. Mục thanh y ghi gật đầu nói, xác thực. Này, phượng tới đối nam cung tiểu thư rất quan trọng nói nam cung nhã vội vàng lắc đầu nói, không, không phải. Phụ thân nói qua, đó là bởi vì cố công tử tặng nhị ca một phen danh kiếm. Phượng tới là đại ca thế nhị ca đưa đáp lễ. Mục thanh y gì trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải nhắc tới cái gì hôn sự liền hảo. Như vậy, nam cung tiểu thư ý tứ là. Nam cung nhã nhìn trước mắt tuấn nhã vô chủ bạch y gì thiếu niên có chút xuất thần. Bình tĩnh mà xem xét, cố lưu vân tuy rằng tuổi thượng tiểu một ít, nhưng là vô luận là dung mạo khí chất vẫn là tài hoa năng lực đều là nữ nhi ra trong lòng tha thiết ước mơ như ý lang quân. Nếu nói nam cung nhã chút nào không động tâm đó là không có khả năng. Rốt cuộc. Như cố Lưu Vân như vậy xuất thân danh môn, dung mạo tuấn mỹ tài hoa hơn người, quan trọng nhất chính là còn không cậy tài khinh người thiếu niên anh tài cũng không quá nhiều. Nhưng là Nam Cung Nhã đồng dạng cũng từ đại ca nơi đó đã biết cố Lưu Vân đối việc hôn nhân này cũng không hăng thích, còn có chính là cố Lưu Vân cùng Dự Vương một ít nghe đồn cũng làm một viên thiếu nữ nhảy lên lòng có chút làm lạnh. Nam Cung Nhã âm thầm hít vào một hơi, dương mắt nhìn một thanh y lì hỏi, cố công tử, ta đại ca ý tứ cố công tử hẳn là biết đến đi. Mục thanh y có chút ngoài ý muốn nhướng mày, này Tây Việt nữ tử cùng Hoa quốc nữ tử đạo lý là có chút không giống nhau. Lúc trước hoài dương công chúa giám trước công chúng hướng ca thư hàn bảy tỏ tình yêu, này vì Nam Cung cô nương lời nói việc làm đảo cũng không tính ngoài ý muốn. Vô tình dấu giếm, Một thanh y khẽ gật đầu. Nam Cung nhã nói, cố công tử cũng không ý này. Mục thanh y lại lần nữa gật đầu. Là, bởi vì dự vương sao. Nam Cung nhã nhẹ dọng hỏi, trong lòng cũng có chút ý khuất nàng một cái Nam cung gia đại tiểu thư, dung mạo tài hoa gia thế ở kinh thành đều coi như là tốt nhất chi tuyển. Bị người cự tuyệt lại không phải bởi vì có so với chính mình càng xuất sắc nữ tử, mà là bởi vì một người nam nhân. Đương nhiên, bất luận giới tính nói, có lẽ dự vương dung mạo gia thế xác thật là so với hắn càng sâu một bậc. Mục Thanh Y liếc do dự một chút, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Nam cung nhã mỹ lệ đôi mắt hơi hơi buồn bã, khẽ cắn môi có chút quật cường hỏi, "Cố công tử, cung dự vương là cái gì quan hệ?" Thật sự như bọn họ theo như lời. Ngươi muốn biết chúng ta là cái gì quan hệ sao không trực tiếp hỏi bổn vương. Không biết khi nào, Dung Cẩn đã xuất hiện ở thiên tính cửa. Nam Cung Nhã có chút tức giận, không vui nói, dự vương điện hạ, tiểu nữ muốn hỏi chính là cố công tử. Dung Cẩn nhúng mày, bước chậm đi đến một thanh ý ở bên người đem nàng kéo lên. Cười như không cười nhìn Nam Cung Nhã nói, ngươi không phải muốn biết bổn vương cùng tử thanh là cái gì quan hệ sao, ngươi xem. Nam Cung Nhã có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Cái hiểu cái không nhìn trước mắt Dung Cẩn. Rốt cuộc vẫn là khuê trung nữ nhi, tuy rằng đối Dung Cẩn cùng Cố Lưu Vân nghe đồn sớm có nghe thấy, nhưng là cụ thể rốt cuộc là cái cái gì quan hệ, Nam Cung Nhã kỳ thật cũng không có cái gì xác thực cảm thụ. Chỉ thấy Dung Cẩn một tay ôm một thanh y rìa một tay ôm ở nàng cổ sau, sau đó lại Nam Cung Nhã kinh ngạc trong ánh mắt túi người cúi đầu, thật mạnh hôn đi xuống. a, Nam Cung Nhã kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời trong đầu trống rông không biết nên làm gì phản ứng 153 Dung Hoài Độc Kế Đừng nói là nam cung nhã như vậy chưa kinh thế sự tiểu cô nương, chính là một thanh y y cũng bị Dung Cẩn này thần tới một bút cấp sợ tới mức có chút gây dại. Phía trước Dung Cẩn nói được một thanh y chỉ đương hắn là bậy bạ thôi, nhưng là lại đã quên Dung cửu công tử xưa nay đều là một cái có thể đem bất luận cái gì bậy bạ sự tình làm được phản phất chính đại quang minh giống nhau. Mà nói sức lực, chính là ba cái một thanh y, y thêm ở bên nhau cũng không phải là Dung Cẩn đối thủ. Một thanh y y đẩy một chút, Ôm lấy nàng người lại là không chút sức mẻ Cuối cùng, một thanh y cũng chỉ là âm thầm ở trong lòng thở dài Một bên ai điếu chính mình sắp không còn sót lại chút gì thanh danh Cũng liền tùy hắn đi Kỳ thật chuyện này đã chịu đánh sâu vào lớn nhất vẫn là vốn chính là vô tội nam cung nhã Đáng thương một cái bị nam cung ra ngàn tiểu vạn sủng lớn lên cô nương Liền nam nữ trực tiếp hôn môi đều còn không có gặp qua Liền một bước lên trời đi xem hai cái tuấn mi nam tử hôn môi Nàng cũng chỉ là một cái bình thường tuổi thanh xuân thiếu nữ mà thôi à, huynh trưởng vì nàng lựa chọn một cái các phương diện điều kiện đều số một số hai người được chọn, chỉ là thanh danh phương diện có chút vấn đề, nàng chỉ là nghĩ đến xác nhận một chút hoặc là nhìn xem rốt cuộc phải làm sao bây giờ mà thôi, vì cái gì liền phải làm nàng nhìn đến như thế. Hòa bạo một màn. Một hồi lâu, dung cẩn rốt cuộc có chút chưa đã thèm buông ra trong lòng ngược nhân nhi. Nghiêng đầu cười như không cười nhìn ngây ra như phong nam cung nhã nhướng mày nói. Hiện tại ngươi minh bạch chúng ta là cái gì quan hệ đi? Ngươi! Các ngươi nam cung nhã sắc mặt có chút tái nhợt biểu tình dại ra. Nàng không biết chính mình nên làm ra cái gì phản ứng mới là đối, muốn mắng chửi đi, nhìn dự vương bên người kia ngọc nhan đỏ bừng, thở hững hộp, ánh mắt lưu chuyển bạch đi hề thiếu niên, nàng lại cảm thấy như thế nào cũng mắng không ra khẩu. Nàng thậm chí cảm thấy, cố lưu vân cái dự vương đứng chung một chỗ thậm chí so cùng nàng đứng chung một chỗ càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng Cố Lưu Vân nếu cùng Dự Vương giống nhau hôn ngôi chính mình rốt cuộc là cái cái gì tình cảnh. Vốn là tái nhợt sắc mặt tức khắc càng thiếu vài phần huyết sắc Nam Cung Nhã đoán hận chừng mắt nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, rầm rầm chân khóc lóc chạy đi rồi. Nhìn đến đối thủ bất chiến mà lui, Dung Cựu công tử tức khắc long tâm đại duyệt, Túi đầu nhìn bởi vì sức lực vô dụng bị bắt rửa vào chính mình trong lòng ngực một thanh y rìa, tươi cười thân thiết nói, thanh thanh ngươi xem, cái này Nam Cung Nhã đối với ngươi một chút cũng không thiệt tình. Như vậy liền chạy. Mục Thanh Y lý tức giận tà hắn liếc mắt một cái, nhịn không được ở trong lòng nghiến răng, nàng nếu là đối ta thiệt tình lại nên như thế nào? Ai? Dung Cẩn chớp chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây, kiên định nói, vậy càng thêm hung hăng mà thu thập. Mục Thanh Y liền một phen đẩy ra hắn, sửa sang lại một chút dung nhan đi ra ngoài, ngươi một đại nam nhân, đem cái tiểu cô nương khí khóc còn có thể lại. Tiểu cô nương quan buồn Vương chuyện gì? Buồn Vương chỉ đối Thanh Thanh một người hảo. Dung Cẩn đương nhiên nói. Mộc thanh y gì dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn theo sau lưng mình tuấn mị hắc y thanh niên khe khẽ thở dài. Tuy rằng Dung Cẩn đại đa số thời điểm thực hỗn đảng, nhưng là càng nhiều thời điểm lời hắn nói luôn là thực dễ dàng khiến cho nàng mềm lòng cùng động dung. Đặc biệt là những lời này hắn chỉ biết đối nàng một người nói. Chỉ cần vẫn là cái nữ nhân, chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt như vậy chuyên chú cùng cảm tình đi. Thanh thanh làm sao vậy? Dung Cẩn thiên đầu có chút lo lắng nhìn một thanh y gì Mộc một thanh y gì hay đầu ở dung cẩn nghi hoặc trong ánh mắt gần đầu hơi hơi nhón chân ở hắn hơi lạnh môi mỏng thượng ấn tiếp theo cái nhàn nhạt hôn hôm nay làm không tội dung cẩn ngơ ngẩn nhìn xoay người thản nhiên mà đi bạch di dề thân ảnh trong lúc nhất thời cũng không phục hồi tinh thần lại giơ tay khẽ chạm như cũ hơi lạnh môi mặt trên phẳng phất còn giữ nhàn nhạt tú hương. nhà mình nguội nguội cười nói xinh đẹp ra cửa lại hồng con mắt vẻ mặt kinh hoàng trở về cho dù là nam cung dực cũng có chút không thể đạm nhiên vội vàng ngăn cản muốn hồi chính mình sân tiểu muội. Đem nàng đưa tới chính mình thư phòng, Nhã Nhi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cố Lưu Vân khi dễ người? Lại tưởng tượng cố Lưu Vân là người, liền tính đôi hắn muốn tác hợp hắn cùng Nhã Nhi bất mãn cũng đoạn không đến mức khi dễ một cái tiểu cô nương, trần trơ một chút mới hỏi nói, là dự vương. Nam Cung Nhã lại thẹn lại bực, hoán hận chừng mắt nhìn đại ca giống nhau, nói, không có người khi dễ ta. Đại ca, ta, ta không thích cố Lưu Vân, ta không nghĩ gả cho hắn. Rốt cuộc nàng vẫn là không có làm trò đại ca mặt nói ra cố Lưu Vân cùng dự vương sự tình, tuy rằng trong kinh thành lời đồn đãi đã không ít, nhưng là lời đồn đãi rốt cuộc vẫn là lời đồn đãi không có người bắt được quá cái gì chứng cứ rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét, Nam Cung Nhã cũng không nghĩ làm cái kia tuấn nhã như Ngọc Thiếu Niên bị mọi người còi khinh nghị luận. Nam Cung Dực nghiêm túc đánh giá Nam Cung Nhã hồi lâu, xác định nàng là nghiêm túc lúc sau lại cũng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng đi theo hỏa hoan rất nhiều. Tuy rằng hắn lúc trước muốn tác hợp Cố Lưu Vân cùng nhà mình muội muội thời điểm tồn mượn sức Cố Lưu Vân cùng Dự Vương Tư Tâm, liền tính Cố Lưu Vân thật sự cái Dự Vương có chút cái gì, nam tử cùng nam tử rốt cuộc không phải lâu dài việc cũng không thương phong nhã. Nhưng là nam cung nhã rốt cuộc là chính mình thân muội muội, nếu nàng hôn sau quá không hảo hắn cũng chưa chắc sẽ cao hứng, mà nếu nam cung nhã thật sự cùng Dự Vương đoàn người, tương lai rốt cuộc sẽ cỡ nào bi thảm, đã có vô số người đã từng xác minh qua. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nam cung nhã sợi tóc, Nam Cung dực Ôn Nhu nói, không quan hệ, không thích liền tính. Về sau đại ca nhất định cho ngươi tìm một cái so cố Lưu Vân cùng xuất chúng như Ý Lang Quân. Nghe vậy, Nam Cung Nhã không khỏi cũng là nhuẩn miệng cười, nói, so cố công tử càng xuất chúng. Chỉ sợ là không hảo tìm đâu. Trên đời này, so cố Lưu Vân lớn lên tốt chưa chắc không có, so với hắn thân phận quý trọng cũng không ít, so với hắn tài hoa hơn người tìm xem hẳn là cũng có, so với hắn tính tình tốt cũng có. Nhưng là nếu muốn tìm một cái so cố lưu vân lớn lên hảo, xuất thân hảo, năng lực cường, tính cách tốt, chỉ sợ còn thật sự tìm không thấy. Cố công tử. Ước chừng cũng trướng mắt ta đâu. Đại ca không chê nhã nhi thì tốt rồi. Nam cung nhã thấp giọng nói. Nam cung dực cười nói, chúng ta nam cung già nữ nhi ai dám ghét bỏ. Nếu nhã nhi trướng mắt hắn vậy quên đi. Như vậy cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nguyên bản hai bên cũng đều là ở vào thử giai đoạn cũng không có đem chuyện này ngoại chuyện. Hiện giờ Nam Cung ra nữ nhi trướng mắt cố Lưu Vân, tuy rằng nói đúng cố Lưu Vân nam nhân mặt mũi tới nói có chút khó coi, nhưng là cũng đã là hai bên đều không chịu tổn thất tốt nhất biện pháp giải quyết. Mà Nam Cung ra đưa ra đi phượng tới cầm sự cũng nói được đi qua. Dược nhi, nhã nhi như thế nào tại đây? Hai anh em chính nói rõ ràng, Nam Cung tuyệt từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến Nam Cung nhã trầm ngâm một chút, ôn thanh hỏi. Nhã nhi gặp qua phụ thần, gặp qua. Trang Vương. Nam Cung Nhã vội vàng khuất thân hành lễ, có chút ngoài ý muốn nhìn đến đi theo Nam Cung Tuyệt phía sau tiến vào Dung Tuyên. Dung Tuyên cùng Nam Cung Nhã tuy rằng là biểu huynh muội, nhưng là tuổi tác lại nhưng coi như là hai đời người. Ngay thương tự nhiên cũng không có gì giao thoa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhã nhi miễn lễ. Nam Cung Nhã cũng biết bọn họ tất nhiên là có chính sự muốn nói, thức thời hành lễ nói, nhã nhi cáo lui trước. Nhìn Nam Cung Nhã đi ra ngoài, Nam Cung Tuyệt mới nhìn về phía Nam Cung dự nói, nhã nhi như vậy làm sao vậy? Nam Cung tuyệt nửa đời tung hoành sa trường, trên người sát khi đừng nói là tầm thường nhân vật chính là chính mình người nhà cũng có chút sợ hãi. Dưới gối ba cái nhi nữ trừ bỏ nhi tử Nam Cung vũ bên ngoài, trưởng tử Nam Cung dực cùng nữ nhi Nam Cung nhã đối nàng đều là tôn kính có thừa nhưng là thân cận không đủ. Cho nên, Nam Cung nhã có chuyện gì giống nhau đều là tình nguyện cùng chính mình hai cái ca ca nói mà không phải hắn cái này lao phụ thân. Nam Cung dực lắc đầu nói, không có gì, nhã nhi cùng ta nói cố lưu vân sự tình. Dung Tuyên có chút tò mò nhướng mày nói, cố Lưu Vân làm sao vậy? Đúng rồi, buồn vương trước đó vài ngày nghe nói người đem Phượng tới đưa cho cố Lưu Vân, chẳng lẽ? Nam Cung Dực lắc đầu nói, chuyện này không thành. Nam Cung Tuyệt cũng có chút không vui nói, việc này vốn dĩ liền không ổn. kia cố Lưu Vân cùng dự vương chi gian đồn đãi tuy rằng không biết thật giả, nhưng là nếu là thật sự, nhã nhi gả qua đi chẳng phải là chịu hủy khuất. Nam Cung Tuyệt là võ tướng cho dù hiện giờ hãm sâu triều đỉnh cũng xa không có những cái đó văn nhân tới thích quanh co lòng vòng. Đối với cái này tuổi nhỏ nữ nhi cũng là thiệt tình yêu thương. Nam Cung Dực gật đầu nói, phụ thân giáo huấn chính là, việc này là nhi tử lúc trước kém. Bất quá. Tuy rằng này hôn sự không thành, nhưng là từ mấy ngày nay Cố Lưu Vân thái độ tới xem, dự vương thiên hướng biểu ca khả năng tính cũng không nhỏ. Dung tuyên như mày, có chút nghi hoặc hỏi, Cố Lưu Vân có thể đại biểu cửu đệ quyết định. Cho dù không thể, Cố Lưu Vân thái độ cũng có thể từ trình độ nhất định thượng biểu hiện ra dự vương điện hạ ý tưởng. Nam Cung dực nói, mấy ngày nay tới cửa cùng Cố Lưu Vân lôi kéo làm quen người cũng không phải không có, nhưng là Cố Lưu Vân thái độ nhưng vẫn đều là không nghiêng không lệch, Nhìn như ôn hòa thân thiết, kỳ thật lãnh đạm đâu xa cách. Cũng chỉ có đối Nam Cung gia còn tính. Đương nhiên, nay cũng có thể giải thích thành Cố Công Tử là xem ở nhị đệ mặt mũi thượng. Nhưng là, bọn họ những người này đều minh bạch. Bằng hữu chi gian giao tình cùng trên triều đỉnh thế lực lại là hai việc khác nhau. Dung Tuyên Trầm Ngâm nói, nếu là như thế, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có lẽ Bùn Vương hẳn là tìm cái thời gian đi cựu đệ trong phủ bái phòng một phen, mấy ngày nay sự tình. Bùn Vương luôn là cảm thấy có chút bất an. Đã nhiều ngày Tần Vương Phủ cùng Trang Vương Phủ Chi Gian cho nhau công kích đã tới rồi một cái tương đương kịch liệt trình độ. Nhưng là kia ngồi ở cao cao trên long ỷ Phụ Hoàng Lại trước sau không có chút nào phản ứng. Tình huống như vậy làm Dung Tuyên cảm thấy thập phần bất an. Tổng cảm thấy có chuyện gì vượt qua chính mình khống chế phạm vi. Nghe Dung Tuyên nói như vậy, Nam Cung Dực ngưng mi trầm tư một lát, nữ mày nói, biểu ca cần phải tiểu tâm một ít đoan vương. So với khác vương gia, Nam Cung Dực vẫn luôn cảm thấy chính mình nhất không thích chính là đoan vương. Tuy rằng đoan vương ở sở hữu hoàng tử chung nhưng xem như có tiếng hảo tính tình hảo tính tình. Nhưng là nếu thật sự chỉ là như vậy, Một cái mẫu gia xuất thân thường thường hoàng tử có thể cho tới bây giờ càng tần vương phủ cùng trang vương phủ ba chân thế chân vạc cục diện sao. Phải biết rằng, tần vương cùng trang vương sau lưng đứng chính là nam cung ra cùng chu ra. Nam cung dực nhắc nhở Dung Tuyên như thế nào sẽ không rõ. Chỉ là hiện giờ hình thức Dung Hoài từng bước ép sát bước cho hắn không thể không ra tay trước đối phó Dung Hoài. Nhưng là nếu cuối cùng lại bị Dung Diễm Ngư ông đắc lợi, kia mới thật là mất nhiều hơn được. Nam cung tuyệt hoa dâm trong mày, lấy hắn đối Tây Việt đế hiểu biết. Tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hiện giờ trên triều đình cơ hồ nháo khai nổi, mà Tây Việt đế lại trước nay đều không phải một cái có thể tùy ý người khác bỏ đến hắn trên đầu dương oai người. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Tuyệt gật đầu nói, Trang Vương đi bái phỏng một chút Dự Vương cũng hảo. Liên tính Dự Vương không chịu trợ ngươi, tốt nhất cũng muốn làm tốt quan hệ. Có lẽ, ở vạn bất đắc dĩ thời khắc, Dự Vương có thể cứu Trang Vương một mạng. Nam Cung Tuyệt không thích triều đình đấu tranh, nhưng là Tây Việt đế sớm đã không được hắn ra ngoài lãnh binh Mà thân là một cái võ tướng ở trên chiến trường chém giết nửa đời người đối nguy hiểm trực giác, nam cung tuyệt đồng dạng có không tốt lắm dự cảm. Tần vương trong phủ, so với trang vương cùng nam cung gia hòa thuận đồng tâm, tần vương phủ lại không có như vậy vui sướng. Dung hoài rốt cuộc tuổi trẻ, không phải nói hắn tuổi tác mà là hắn tư lịch. Một cái từ trước cơ hồ chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì sự tình người đột nhiên tiếp nhận chất vương nắm giữ chất vương phủ vốn có thế lực, ngầm cũng không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Rất nhiều nguyên bản đối trị vương trung thành và tận tâm dễ bảo lao thần chưa chắc thường phục Dung Hoài. Mà chất vương lão nhân cùng Dung Hoài chính mình tâm phúc phía trước xung đột cùng mâu thuẫn càng là Dung Hoài không thể không đối mặt vấn đề. Tuy rằng biết rõ phụ vương lưu lại nhân tài là hiện giờ tần vương phủ trung kiên lực lượng, nhưng là nhân tâm đều là thiên. Dung Hoài rất nhiều thời điểm hành sự thực không tự giác liền sẽ thiên hướng chính mình tâm phúc, này tự nhiên khiến cho không ít người bất mãn. Về phương diện khác. Dung Hoài đối với những cái đó luôn là thích đối hắn khoa tay múa chân lão nhân cũng đồng dạng bất mãn. Trong thư phòng, Dung Hoài ngồi xuống ngồi trên không vui căm tức nhìn hạ đầu đệ nhất vị Chu thừa tướng. Nhất quán ổn trọng Chu thừa tướng cũng khó được có chút tức muốn hụt máu, điện hạ, lần này sự tình ngươi quá mức nóng nảy. Dung Hoài không vui nói, cái gì kêu bổn vương nóng nảy? Chu thừa tướng nâng lên nói, điện hạ ở trong triều rừng chân chưa ổn liền bắt đầu cùng Trang Vương đối nghịch. Chứ không nói thắng bại như thế nào, liền tính là điện hạ tỉnh Cái này làm cho bệ hạ thấy thế nào điện hạ? Làm trong chiều quần thần thấy thế nào điện hạ? Dung Hoài cười lạnh một tiếng nói, bằng không cứu công muốn bổn vương như thế nào? Là bổn vương trước đối dung tuyên xuống tay sao? Rõ ràng là hắn bức cho bổn vương không thể không đánh trả. Cứu công đừng quên, phụ vương thủ còn phải nhớ ở dung tuyên trên người. Chu thừa tướng bất đắc dĩ thở dài nói, điện hạ, lão phu đã sớm khuyên quá điện hạ, hiện giờ nói cái gì đều hơi sớm. Chỉ có một chi, nhẫn. Dung Hoài bực bội quăng ngã trong tay chén trà, đứng dậy nói, nhẫn nhẫn nhẫn. Các ngươi liền biết muốn bổn vương nhẫn. Dung cẩn bổn vương muốn nhẫn, Dung tuyên bổn vương muốn nhẫn, mối thù giết cha muốn nhẫn, hiện tại liền Dung tuyên hùng hổ dọa người bổn vương còn muốn nhẫn. Lại như vậy ném xuống bổn vương còn trở thành cái gì hoàng tử hoàng tôn, trực tiếp đương kia kim thủy trong sông vương bắt không phải càng thoải mái. Thấy hắn như thế, Chu thừa tướng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không đành lòng có thể như thế nào. Bậy hạ là cái đấy mắt Dung không giối Ha Ca. Luận tư lịch dung hoài là sở hữu thượng triều hoàng tử hoàng tôn trung thấp nhất, luận bối phận là nhỏ nhất. Chính mình đều còn không có đứng vững chân liền muốn đi vướng ngã người khác, cuối cùng chỉ sợ trước kế ngã sẽ là chính hắn. Chu thừa tướng có thể cao cư Tây Việt tả tướng chi vị nhiều năm như vậy không ngã, nhất quan trọng đó là hành sự cẩn thận. Không nên làm tuyệt không nhiều làm, không nên nói tuyệt không nhiều lời, cố tình lại quán thượng như vậy một cái tính tình nóng nảy chất cháu ngoại, trừ bỏ thở dài còn có thể làm sao bây giờ. Nhìn Chu thừa tướng mặt ủ mày hê bộ dáng, Dung Hoài chỉ cảm thấy đen đủi. Nhưng là rốt cuộc còn nhớ rõ thân phận của hắn, nhịn xuống trong lòng lửa giận trầm giọng nói, hiện tại nói này đó cũng không còn kịp rồi, cứu công, ngươi vẫn là nói nói xem nên làm sao bây giờ. Chú thừa tướng cười khổ, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao bây giờ. Đánh xa bất tử tất chịu này hại, nếu đã tới rồi tình trạng này. Chứ bỏ ngươi chết ta sống cũng không có khác lộ có thể đi. Điện hạ phái đi bành châu người rốt cuộc đã trở lại không có. Dung Hoài gật đầu nói, đã trở lại. Theo tiến đến ngầm hỏi người ta nói, phụ vương vốn dị đã bắt được hoàng tổ phụ sở muốn cửu tiêu tiên tri chuẩn bị chạy về Kinh Thành. Nguyên bản hắn cũng không có cùng Dung Tuyên một đạo đi, nhưng là cuối cùng lại không biết như thế nào biến thành Dung Tuyên cùng phụ vương cùng nhau bị tập kích, hơn nữa. Còn chỉ có hắn một người đã trở lại. Nói xong lời cuối cùng, Dung Hoài đã nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Tây Việt đế sớm đem cái này án tử cấp kết liêu. Nhưng là tần vương phủ lại không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha làm Dung Hoàng chết không minh bạch. Tự nhiên âm thầm chụp không ít người đi tiếp tục truy tra. Ta phụ vương nhất định là bị Dung Tuyên làm hại, nói không chừng. Liên hoàng tổ phụ cửu tiêu tiên tri cũng ở hắn trong tay. Dung Hoài một phách mặt bàn trầm giọng nói. Chu thừa tướng trong lòng vừa động, dương mắt nhìn về phía Dung Hoài. Dung Hoài hỏi, cứu công có nói cái gì nói? Chu thừa tướng ngưng mi nói, cửu tiêu tiên tri. Nếu bệ hạ biết cửu tiêu tiên tri ở trang vương trong tay nói Dung hoài nhữ mày nói Này chỉ là chúng ta hoài nghi Chỉ sợ lấy không ra chứng cứ chu thừa tướng nhữ mày nói Hoài nghi là đủ rồi Chúng ta có thể như vậy hoài nghi chẳng lẽ bệ hạ liền sẽ không Ngươi cảm thấy Bệ hạ lúc trước vì cái gì đồng thời phái ra Hai vị hoàng tử lấy tìm kiếm cửu tiêu tiên tri Dung hoài nghi hoặc nhìn hắn Chú thừa tướng nhàn nhạt nói Tự nhiên là sợ phái đi người lặng lẽ Tư nuốt cửu tiêu tiên tri Tuy rằng ngươi ta đều biết Nếu được đến cửu tiêu tiên tri lập tức hiến cho bệ hạ chỗ tốt, nhưng là có lẽ ở bệ hạ trong mắt. Cửu tiêu tiên tri tác dụng xa so bệ hạ ban thưởng chỗ tốt muốn quan trọng nhiều. Dung Hoài khó hiểu, đây là vì sao. Cửu tiêu tiên tri cố nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đem võ công thường thường người biến thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng là, đối với bọn họ này đó hoàng tộc tới nói, tuyệt thế cao thủ lực hấp dẫn kỳ thật cũng không quá lớn, đến nỗi kéo dài tuổi thọ, có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật luôn là sẽ có. Hoàng tộc giàu có thiên hạ có cái gì tìm không thấy. cửu tiêu tiên tri lại quý báo cũng không thể thật sự làm người trường sinh bất lão. Chu thừa tướng trầm giọng nói, vậy hạ năm nay đã 68, tuổi này lao nhân. Đều sợ chết. Loại cảm giác này, tuyệt không phải vương gia như vậy 30 xuất đầu người có thể lý giải. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, liền tính Tây Việt đế thân thể không tồi ấn lẽ thưởng tính cũng không có mấy năm hảo sống. Thân là một cái tọa ủng thiên hạ quyền thế đế vương, hắn không có lý do gì không sợ chết. Hoặc là nói, hắn còn không muốn chết. Dung Hoài trong lòng chấn động, Tây Việt đế quá mức cao cao ở Tam, quá mức lãnh lệ vô tình. Thế cho nên rất nhiều thời điểm Dung Hoài đều sẽ quên kia cao cao trên long ỷ ngồi chính là một cái năm gần bảy mươi nhân. Hắn, không có mấy năm hào sống. Cái này ý tưởng, không biết như thế nào làm Dung Hoài đột nhiên tim đập nhanh rất nhiều. Có chút gian nan giấu đi trong lòng đột nhiên vọng động. Dung Hoài chăm chú nhìn này chu thừa từng nói, cứu công ý tứ là nói, chúng ta chuyện xưa nhắc lại. Đem chuyện này thọc đến hoàng tổ phụ trước mặt đi. Chu thừa tướng trầm mặc thật lâu sau, trầm giọng nói, đánh cuộc một lần. Không phải do hắn không đánh cuộc, lúc này đây Tần Vương hấp tấp ra tay đối phó Trang Vương, căn bản là không có gì chuẩn bị. Mà Chu thừa tướng rất rõ ràng, Tần Vương căn bản là không phải lão luyện Trang Vương đối thủ. Húng chi, lúc này đây Trang Vương phía sau tuyệt không ngăn là Trang Vương một người bóng dáng. Hiện tại trên triều đình nháo đến phảng phất thế lực ngang nhau bộ dáng. Tiêu chẳng qua là trang vương còn không có hạ định quyết định làm cuối cùng một cách thôi. Một khi đi đến cuối cùng, thần vương chỉ sợ là có bại vô thắng. Hảo! Dung hoài gật đầu, tự tin cười nói. Trong mắt chớp động ngạo nghệ sáng giỏi phản phất đã thấy được Dung tuyên bị thua chính mình quang minh chính đại đứng ngạo nghệ ở trên triều đình một màn. Thiện đi chu thừa tướng, trong thư phòng gian đi ra một người. Nam tử Dung mạo tuấn nhã, thân hình phong dài, ẩn ẩn có tôn quý vương hầu chi tướng chỉ là nghiêm trọng kia một tia hung ác nham hiểm thật sâu mà phá hủy hắn nguyên bản hẳn là ôn hòa khí chất. Dung Hoài dương mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói, vừa mới bổn vương cùng cứu công nói, ngươi đều nghe được. Nam tử lại cười nói, tự nhiên là nghe được, đa tạ tần vương tín nhiệm. Dung Hoài ngạo nghễ nói, ngươi là bình hồ quận chúa hơn phu, đó là bổn vương em rể. Chớ có cô phụ bổn vương tín nhiệm. Nam tử, đúng là bị Phong làm thuận linh quận vương đương nhiệm dược vương cốc chủ mộ dung dục. Mộ dung dục nhìn Dung Hoài nói: Tần Vương muốn tại hạ như thế nào làm? Dung Hoài trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nói, cứu công nói tuy rằng dễ nghe, nhưng là bổn Vương biết hắn kỳ thật căn bản không xem trọng bổn Vương. Nếu là Hoàng Tổ Phụ vẫn như Cũ Thiên giúp đỡ Dung tuyên nói, chỉ sợ chúng ta xác thật là vặn không không ngã hắn, rốt cuộc. Hắn phía sau, còn có một cái Nam Cung ra. Nam Cung tuyệt tuy rằng sớm đã không thượng chiến trường, nhưng là hắn ở trong quân danh vọng lại là Tây Việt bất luận cái gì một cái tướng lãnh đều so ra kém. Hoàng tổ phụ liền tính xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng sẽ không dễ dàng động dung tuyên. Thần vương ý tứ là một khi đã như vậy, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng dung hoài lạnh lùng nói. Mộ dung dục tựa hồ cũng không kinh ngạc dung hoài có ý nghĩ như vậy, chỉ là nhướng mày nói, thần vương muốn giết trang vương, chỉ là tại đây thiên tử dưới chân, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Dung hoài nhìn chăm chăm hắn nói, cho nên bổn vương mới tìm ngươi. Mộ dung dục một cái khác thân phận, dược vương cốc chủ. Dược vương gốc cái gì nhiều nhất? Tự nhiên là các loại dược, trong đó cũng bao gồm độc dược. Mà này trong đó tự nhiên cũng không thiếu vô sắc vô vị làm người thần không biết quỷ không hay độc dược. Mộ Dung Dục trầm mặc thật lâu sau, mới vừa hỏi nói, thần vương quyết định sao? Trang vương, chính là ngươi thân thúc phụ. Dung Hoài cười lạnh nói, ta phụ vương vẫn là hắn thân đại ca. Buồn vương vi phụ báo thủ, có cái gì sai? Mộ Dung Dục gật đầu nói, vương ra nói rất đúng. Tại hạ, sẽ thay vương ra chuẩn bị. Đoan vương trong phủ. Dung Diễm thản nhiên ngồi ở đình hóng gió phầm trà, trước mặt không muốn ra đứng ở một cái cung kính mà cưới đầu thấy không rõ bộ mặt áo xám nam tử. Dung Diễm nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, bổn vương đã biết. Áo xám nam tử do dự một chút, thấp giọng hỏi nói, vương ra, việc này. Muốn hay không nhắc nhở trang vương một tiếng. Dung Diễm tao nhã trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười, đạm nhiên nói, không cần, nhị ca. Chỗ nào dễ dàng như vậy chúng dung hoài nói nhi. Nếu là thật sự có thể đã chết, đảo cũng sạch sẽ, sẽ. Nhận thấy được chủ tử không vui, áo xám nam tử trong lòng cả kinh, vội vàng nói, "Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui." "Đi thôi." Dung Diễm nói. Một lát sau, ưu tính đỉnh hóng gió liền chỉ còn lại có Dung Diễm một người. Đánh giá trong tay tinh xảo ôn nhuận ngọc ly, Dung Diễm bên môi gợi lên một tia lạnh nhạt ý cười, "Đại ca, ngươi đứa con trai này, thật đúng là làm đệ đệ lau mắt mà nhìn." Dung Hoài tính toán độc chết Dung Tuyên. dự Vương phủ Dung cẩn tuấn Mỹ Dung nhan thượng khó được có bao nhiêu vải phần kinh ngạc chi ý một thanh ý ý ngồi ở một bên, túi đầu nhìn trong tay vừa mới đưa đến tin tức, có chút bất đắc gì nói, này lại cái gì hảo kỳ quái. Hoàng thất còn không phải là người giết ta ta giết ngươi sao. Dung cẩn đỡ chán, lười biếng nói, Dung hoài có phải hay không đầu góc hư rồi. Từ xưa đến nay thật sự có mấy cái hoàng tử là bị người độc chết. Nếu độc thật sự như vậy Dung tốt, mọi người đều hạ độc không phải được rồi, Hà tất còn muốn lục đục với nhau. Hoàng tử vương ra bên người hầu hạ người đến không hết. trừ bỏ dung cẩn loại này bản thân kẻ tài cao gan cũng lớn, đại đa số người ăn cơm phía trước đều là có chuyên gia thí đồ ăn. Chuyên môn chuẩn bị đồ ăn địa phương càng là để phòng nghiêm ngặt hoàn hoàn tương khấu, muốn tìm cơ hội hạ độc cũng là khó càng thêm khó. Nếu không phải như thế, này đó hoàng thất tông thân nhóm đã sớm bị độc chết hết. Mặt khác, dung tuyên càng là bất đồng với người khác. Dung tuyên cứu cứu là nam cung tuyệt, thiên hạ nam đại cao thủ chi nhất. Cũng có thể là trước mắt võ công tối cao một vị. Dung Tuyên bên người tự nhiên không thể thiếu rất nhiều võ công cao cường hạ người hoặc là người trong giang hồ. Dung Hoài rốt cuộc chỗ nào tới tự tin có thể một lần liền độc chết Dung Tuyên. Quan trọng nhất chính là. Nay còn không có bắt đầu động thủ tin tức cũng đã truyền tới hắn nơi này tới. Dung Cẩn không thể không tin tưởng. Lúc này biết tin tức này người đã không ở số ít. Cái này Dung Hoài. Thủ đoạn so với phụ thân hắn Dung Hoàng tới chỉ sợ còn muốn kém vài trù. Bên người thân cận người bị người trôn cái đinh cư nhiên đều toàn vô phát hiện. Dung cẩn xả quá một thanh ý gì trong tay tin hàm, thuận tay đem người cũng kéo đến chính mình trước mặt cùng nhau xem tin. Một bên như mày nói, phía trước tính toán dùng bảnh châu sự tỉnh tới đối phó Dung Tuyên, này biện pháp không phải khá tốt sao? Như thế nào đột nhiên lại muốn độc sát? Nếu không có giết chết Dung Tuyên, liền tính hắn có thiên đại lý do, đều phải đảo sối quẩy. Thân là cháu trai lại muốn độc hại thúc thúc. Liên tính là Tây Việt đế còn có thể dung hắn cả triều văn võ cũng dung không được hắn. Những cái đó giả học nói người đọc sách càng thêm dung không được hắn. Chỉ tiếc Dung Hoài không biết, hiện tại Bành Châu đã sớm đã âm thầm bị phùng chỉ thủy không chế. Dung Hoài cho rằng chính mình tra được những cái đó tin tức đều là người khác muốn cho hắn thôi. Mục thanh y kìa mày, nhàn nhạt nói, có lẽ là chờ không kịp đi. Thần vương quá mức gấp gáp. Hơi chút có điểm ý tưởng người ở vào thần vương cái kia vị trí đều hẳn là trước dấu tài chờ đến quen thuộc cùng nắm giữ hết thể lúc sau lại đổ mặt khác. Nhưng là Tần Vương có lẽ là bị Dung Hoàng chết kích thích, cũng có lẽ là thình lình xảy ra thân phận chuyển biến căn bản là làm hắn vô pháp thích ứng mới có thể liền ra hôn triều dẫn đầu đi trêu chọc Dung tuyên cái này sớm đã tìm trên triều đỉnh trà trộn hơn 20 năm thúc thúc. Tùy tay đem trong tay giấy viết thư vung lên, Dung cẩn hảo tâm tình ở một thanh y y ở giữa mày rơi xuống một hôn cười nói, thế nhưng như thế, chúng ta liền an tâm chờ đợi Dung Hoài giải quyết đi Mộc Thanh Y có chút lười biếng dựa vào hắn bên người, nhàn nhạt nói, chỉ sợ không chỉ là Dung Hoài. Dung Cẩn đôi mắt trầm xuống, thư nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, Dung Diễm. Mộc Thanh Y lìa cười nói, kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy Dung Diễm rất giống một người. Dung Cẩn nhướng mày, Mộc Thanh Y lìa nói, mộ Dung Dục. Dung Diễm sắc thật là rất giống mộ Dung Dục, đồng dạng là mẹ đẻ xuất thân thường thường, đồng dạng năng lực pha dai. Chỉ là bất đồng chính là Tây Việt không có phong cảnh vô cùng thái tử không có hiển hách vô cùng cố gia, cũng không có một cái ngây ngốc cố vân ca. Cho nên Dung Diễm chỉ phải dựa vào chính mình nỗ lực cho tới bây giờ địa vị cùng quyền thế, nhìn qua nhưng thật ra so mộ Dung dục dựa vào thái tử cùng cố gia cường đại lên càng làm cho người thưởng thức vài phần. Đồng thời, cũng càng thêm làm người kiên kỵ vài phần. Dung Cẩn rũ mắt, tinh mịn lông mi che lại trong mắt hắn ý, Dung Diễm sao? Ha ha! Hắn muốn bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, lại chưa chắc tất cả mọi người có thể như hắn mong muốn. Mục Thanh Y Dị lại cười nói, cửu gia có cái gì ý tưởng? Dung Cẩn thiên đầu mỉm cười nhìn nàng thanh lệ dung nhan, Dung tuyên tuy rằng cũng thực chán ghét, nhưng là cuối cùng vẫn là buồn vương nhị ca sao? Nhắc nhở hắn một tiếng cũng coi như là buồn vương kết thúc huynh đệ tình nghĩa. Đến nỗi cái kia mộ dung dục vẫn là sớm chút đi tìm chết đi. Vạn nhất cuối năm còn sống, chẳng phải là làm buồn vương đối hạ huynh thất đức? Mục Thanh Y Dị mờ mịt, này lại cùng mộ dung dục có chút cái gì quan hệ? Dung Cẩn hư nhẹ nếu không phải có mộ dung rục âm thầm suối rục dung hoại cái loại này đầu nghĩ như thế nào đến ra tới độc sắt dung tuyên loại này biện pháp liên tính hắn thật muốn sắt dung tuyên trong hoàng thành độc dược tới tới lui lui liền như vậy vài loại trừ phi giáp mặt nhét vào dung tuyên trong miệng bằng không hắn có thể độc chết ai a nhưng là có mộ dung dục liền không giống nhau lúc trước hạ tu trúc chúng độc còn phế đi dung cần hảo chút công phu dự vương phủ quý báu dược liệu càng là không cần tiền giống nhau cho hắn dùng hạ tu trúc mới xem như không có việc gì Hơn nữa kia còn không phải thập phần lợi hại độc dược, ai cũng không biết dược vương cốc rốt cuộc có chút cái quỷ gì đồ vật. Mục Thanh Ý liếc rũ mắt trầm tư một lát, lấy mộ dung dục lòng dạ là tuyệt đối không có khả năng thật sự nguyện trung thành dung hoài, như vậy mộ dung dục siu dục dung hoài đối dung tuyên hạ độc, chỉ sợ thật đúng là tồn đem tần vương phủ cùng trang vương phủ tận diệt tính toán. Cứ như vậy, cuối cùng chiếm tiện nghi tự nhiên là Dung Diễm, còn có Dung Trương. Không khỏi kích thích dung cẩn, Mục Thanh y không nhắc tới Dung Trương chỉ là cười nói. Đoan Vương quả nhiên là hảo thủ đoạn, khó được chính là, mộ dung dục cùng Dược Vương cốc cư nhiên thật sự có thể vì hắn sử dụng. Dung Cẩn cười lạnh, mộ dung dục vì hắn sử dụng là thật, Dược Vương cốc rốt cuộc là bị ai sử dụng chỉ sợ còn khó mà nói. Nhìn hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới dung nhan, một thanh y thấp thấp gầy, giơ tay xoa xoa hắn tuấn mỹ tinh xảo dung nhan cười nói, Dược Vương cốc vì ai sử dụng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chỉ cần cùng chúng ta không có xung đột thì tốt rồi, không phải sao? Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng. Xem như nhận đồng một thanh ý liền nói, từ dung cẩn thân thể hào đi lên, dung trương cũng không có lại phái người tới quái rầy quá bọn họ, cũng không có lại đối dung cẩn sự tình khoa tay múa chân, nhưng thật ra làm dung cẩn nguyên bản tức giận dần dần bình ổn xuống dưới, sau đó thuận lý thành trương đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Một thanh ý gì cũng không cười lời nói dung cẩn này rõ ràng thả khó được đa điểu hành vi, những việc này bản thân chính là cắt không nước, gỡ càng rối hơn, nếu lý không rõ liền không đi để ý đến hắn đó là... Thanh thanh làm người đi thông chi nam cung dược một tiếng đi, dược vương cốc độc sắc thật không đơn giản, miễn cho Dung tuyên thật sự một không cẩn thận bị Dung hoài lộng chết. Dung cẩn có chút không được tự nhiên nói. Ta đã biết. Mục thanh y cười nhạt nói, quay đầu lại liền làm ngọc đường phái người đi. Hừ, bổn vương ghét nhất người khác nhiều chuyện. Hắn muốn cho Dung tuyên chết, bổn vương càng muốn hắn sống. Dung Cửu công tử ngạo kiều nói, mục thanh y túi đầu cười trộm không ngừng. 150 từ kim điện đối chất. Thu được một thanh y dị tin tức Nam Cung ra cùng Dung Tuyên là như thế nào tức giận người ngoài tự không thể biết nhưng là ngày hôm sau Lâm triều Thượng Dung Tuyên sắc mặt sắc thật trước đây chưa từng gặp khó coi trên triều đình một thanh y dị ở đứng ở tam phẩm quan văn trung gian dựa sau một cái không lắm thu hút vị trí thừa dịp Tây Việt Đế còn chưa tới tới thản nhiên tự tại quan sát đến trong điện mọi người Nam Cung dực là đi theo Nam Cung tuyệt cùng Dung Tuyên cùng nhau tiến vào chỉ là Nam Cung tuyệt vẻ mặt lãnh túc nghiêm nghị trong điện mọi người nhiều năm xuống dưới cũng thói quen. Nhưng là luôn luôn tuy rằng nguy nghiêm lại cũng còn tính hòa khí trang vương cư nhiên cũng sát khí đằng đằng, liền không khỏi làm một ít nhát gan quan viên lặng lẽ sau này rụt rụt, trong lòng âm thầm phỏng đoán hôm nay có phải hay không có chuyện gì muốn đã xảy ra. Đi ở dung tuyên bên người Nam cung dược hướng tới một thanh y gì hơi hơi gật gật đầu đã kỳ lòng biết ơn, một thanh y sắc mặt vân đạm phong kinh, trong lòng lại yên lặng mà mắt trợn trắng. Muốn kéo nàng xuống nước cũng không cần làm được quá trắng ra, liền tính dự vương phủ không báo tin cấp dung tuyên Dung Thiên chính mình chưa chắc liền thật sự cha không đến. Xen vào trước mắt biết tin tức này, Tựa Hồ cũng không ngăn dự Vương Phủ cùng Trang Vương Phủ hai nhà. Cựu đệ, thập phần khó được. Lâm Triều Thượng cư nhiên có người chủ động cùng Dự Vương Điện Hạ chào hỏi. Càng kỳ quái chính là, Dự Vương Điện Hạ cư nhiên không có há mồm chào phúng trên ép. Tuy rằng thái độ lược hiện ngạo mạn, nhưng là cựu hoàng tử vẫn là hơi hơi gật đầu, xem như đối Trang Vương đáp lại. Trong điện mọi người không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Cái gọi là khác thường tất cõi yêu. Lại nhớ đến mấy ngày này Trang Vương Đảng cùng Tần Vương Đảng ở trên triều đình ngươi chết ta sống, chẳng lẽ hôm nay lại muốn phát sinh cái gì đại sự sao? Bất quá xem ra, Dự Vương Điện Hạ tựa hồ tính toán đứng ở Trang Vương Điện Hạ bên này. Bất quá đây cũng là có thể lý giải, rốt cuộc, Tần Vương đã từng chính là hung hăng mà đắc tội quá Dự Vương. Dự Vương nếu là không sấn lúc này dấm lên hai chân, quả thực chính là không bình thường. Đối tình hình này, bên cạnh các hoàng tử tự nhiên cũng là tâm tư khác nhau chỉ thích hợp lúc này lại là ai đều không có tâm tư nói chuyện nhưng thật ra mục thanh ý gì trước mặt các vị quan viên nhịn không được nhân cơ hội tiến lên tìm hiểu tin tức cố đại nhân vương gia hôm nay ân Mục thanh ý gì tú khí lông mày hơi hơi một trọn cười nói hà đại nhân nói vị kia vương gia kia lưu chữ thật dài tròm dâu quan viên cười theo nói tự nhiên là dự vương điện hạ dự vương điện hạ làm sao vậy Mục thanh ý gì hỏi kia hà đại nhân cẩn thận nói cái này Dự vương điện hạ hôm nay giống như có chút không quá giống nhau. Mục Thanh Y rìa dương mắt nhìn lướt qua đứng ở phía trước dung cẩn, vẫn là vẻ mặt kiệt ngạo cùng hung ác nhăm hiểm. duy nhất bất đồng đại khái chính là ngày xưa luôn là một bộ tối tâm nhảm chán ánh mắt hôm nay trở nên có nhẫn nại nhiều. nhưng là Mục Thanh Y dìa dám đánh đố ánh mắt kia lại là đối mang theo xem kịch vui chờ mong cùng đối người nào đó sắp đến bi thảm vận mệnh vui sướng khi người gặp hoạn. a, cái này sao? nhìn chung quanh bọn quan viên đều cẩn thận dựng lên lỗ tai nghe. Mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, đại khái là hôm nay dự vương điện hạ tâm tình hào đi. Nhìn đến có người muốn xui xẻo, tâm tình có thể không tốt sao. Đặc biệt là người nọ vẫn là chính mình vẫn luôn nhìn không thuận mắt người thời điểm. Mục thanh y lì cảm thấy tâm tình của mình đều hào không ít. Đều là tam phần quan, nam cung dực chạm mục thanh y lìa cũng không xa. Mục thanh y lìa nói hắn tự nhiên cũng nghe ở trong hai. Nhìn đến chung quanh mọi người vẻ mặt thất vọng thần sắc, nam cung dực mỉm cười nhìn mục thanh y lì li liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Cố Đại Nhân hôm nay tâm tình cũng không tồi. Tạm được. Một thanh y gì nhàn nhạt nói. Trang Vương Phủ cùng dự Vương Phủ quan hệ quả nhiên không cạn, không chỉ có dự Vương chịu cấp Trang Vương Mặt mũi, ngay cả Cố Lưu Vân cùng Nam Cung Dực giao tình tựa hồ cũng xa xỉ. Chỉ là, này rốt cuộc là khi nào phát sinh sự tình đâu. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra đồng thời lại âm thầm lo lắng như vậy biến hóa sẽ đối sắp đến thế cục sinh ra cái gì biến hóa. Mục thanh y lìa lại là ở trong lòng cười thầm. Những người này tự nhiên sẽ không biết đây là khi nào phát sinh biến hóa, bởi vì rất nhiều biến hóa thường thường liền ở dung cẩn nhất niệm chi gian. Tuần vương điện hạ đến. Ngoài cửa một tiếng thông bẩm, mọi người lại là sừng sốt. Cùng dự vương tình huống trước kia không sai biệt lắm, tuần vương dung trường đã có gần 20 năm không có thượng quá triều. Các triều thần cũng chỉ có ngẫu nhiên ở trong cung đại hình trong yến hội mới có thể rất xa xem một cái vị này đã từng cũng coi như được với là sất trái nhất thời Tam Hoàng tử. Nhưng là hơn 20 năm qua. Mọi người sớm đã thói quen như vậy một vị tự do với triều đình ở ngoài, tái nhuật mà suy yếu tam hoàng tử. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, ngay cả vị này cũng tới. Một lát sau, ở mọi người chú mục trung, vẫn như cũ sắc mặt tái nhuật gầy ốm dung trương ăn mặc một thân màu trắng ngân long triều phục bước chậm đi đến. Màu trắng thêu bạc văn triều phục mặc ở trên người hắn càng thêm sấn đến hắn cả người tái nhuật suy yếu, phản phất gió thổi qua liền có thể đem hắn thổi đảo giống nhau. Tam đệ! Tam ca chúng hoàng tử vội vàng tiến lên chào hỏi. Dung Trương tuy rằng nhiều năm không để ý tới chiều chính, nhưng là hắn rốt cuộc là hoàng tử, hơn nữa vẫn là hoàng tử trung đứng hàng rượi trước hoàng tử. Hiện giờ Tây Việt hoàng gia trừ bỏ một cái dung tuyên bên ngoài, còn lại hoàng tử công chúa đều phải xưng hô hắn một tiếng tăng ca. Dung Trương gật gật đầu, nói, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ. Lục hoàng tử về sau hoàng tử tuổi đều tương đối nhỏ, trên cơ bản cùng Dung Trương không thân. Dung Trương cũng liền không đồng nhất một tá tiếp đón, chỉ là khẽ gật đầu, các vị huynh đệ tới sớm. Dung Diễm do dự một chút, hỏi ra mọi người đều có chút tò mò sự tình. Tam ca, thân thể hảo chút sao? Như thế nào vang lên tới hôm nay tới thượng triều? Dung Trương cười nói, vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá là, Hoài Nhi phái người tới cùng ta nói hôm nay có việc muốn nói, muốn ta này làm hoàng thúc cũng cùng nhau tới nghe một chút. Hôm qua ta mới làm người cấp phụ hoàng đệ sổ con, hôm nay liền tới thấu cái náo nhiệt. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Dung Hoài. Dung Hoài lại là vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng, ngạo nghe nói, không tội, đúng là buồn vương thỉnh tam hoàng thúc tới. Thật là hồ nháo. Dung Diễm lắc đầu, nhìn Dung Hoài trách cứ nói, tam ca thân thể không tốt, có cái gì cùng lắm thì sự tình muốn lao động hắn. Dung Hoài lạnh lùng cười nói, bất quá là thỉnh tam thúc tới chỗ này chạm trong chốc lát, cũng không phải cái gì phí công sự tình. Đến nỗi là chuyện gì? Trong chốc lát tứ thúc ngươi sẽ biết. Dung Diễm lắc đầu, không nói nữa. vậy hạ giá lâm. Theo một tiếng bén nhọn tiếng hô, Tây Việt Đế một tiếng minh hoàng long bảo từ sau điện đi ra. Thân chờ cung nên bậy hạ. Trong điện quần thần cùng kêu lên quy lạy Lúc này đây, Tây Việt Đế lại không có như ngày xưa giống nhau kêu khởi, mà là tạm dừng một lát. Thằng đến tưởng bân có chút lo lắng, thấp giọng nhắc nhở nói, bệ hạ. Tây Việt Đế mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Mọi người tạ ơn đứng dậy. Tây Việt Đế ánh mắt thói quen tính trước từ dung cẩn trên người đảo qua nhưng là thực mau liền dừng ở cảng phía trước nhân thân thượng, Tuần Vương Dung Trương. Tính ra, Tây Việt Đế đã có suốt 20 năm không có nhìn kỹ quá đứa con trai này. Tuy rằng hắn quý vì thiên tử tự giác làm bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên, nhưng làm ai phi sự tình, cho dù là Tây Việt Đế chính mình cũng biết chính mình làm không địa đạo. Bằng không năm đó hắn cũng sẽ không giết như vậy nhiều người. Bởi vậy, đối với Dung Trương đứa con trai này, vẫn luôn liền hoài nhắm mắt làm ngơ tâm tư, mà Dung Trương cũng thực thức thời mấy năm nay vẫn luôn đều bệnh giả, cho dù ở ngẫu nhiên trong cung trong yến hội cũng vĩnh viễn đều là trầm mặc mà điệu thấp rũ đầu. Tây Việt đế tự nhiên cũng liền mừng rỡ không đi xem hắn. Hiện tại đột nhiên thấy rõ ràng mới phát hiện, cái này năm đó phong độ nhẹ nhàng nhi tử hiện giờ thế nhưng cũng đã là một cái qua tuổi bất hoặc nhìn qua lại so với chân thật tuổi càng tăng thương trung nhân nhân. Tuần Vương thân thể nhưng hảo, Tây Việt đế trầm giọng hỏi. Dung trương bước ra khỏi hàng, cung kính rũ mắt nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm. Nhi thần hết thể mạnh khỏe. Tây Việt đế gật gật đầu, hảo liên hảo. Đại điện trung quần thần đồng thời gục đầu xuống, mai phi sự tình tuy rằng đã qua 20 năm, toàn bộ triều đình cũng bị Tây Việt đế lăn lộn quá không ngừng một lần. Nhưng là 20 năm trước lao thần lại cũng không phải không có, toàn bộ đại điện trung không khí luôn là có chút cổ quái cùng biến yếu. Tây Việt đế hiển nhiên cũng hoàn toàn không quá thích loại này không khí, đạm nhiên nhìn bên cạnh tưởng bân liếc mắt một cái. Tưởng bân hiểu ý, giọng the thế nói, có việc sớm đấu. Không, có việc gì bái chiều. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem từng người yêu cầu bẩm báo Tây Việt đế quyết đoán sự tình nhất nhất tiến lên bẩm báo. Một thanh y lìa vẫn như cũ, như ngày thường đứng ở trong đám người đưa người gỗ. Phụ thiên phủ sự tình tuy rằng không ít, nhưng là muốn trong mắt yêu cầu kinh động thiên nghe lại thật sự không nhiều lắm. Ít nhất một thanh y gì tiền nhiệm tới nay kinh thành còn không có phát sinh quá cái gì không thể không đại sự. Vì thế... Mục thanh y lý thượng triều đại đa số thời gian đều là nghe triều thần hoàng tử vương gia nhóm nói chuyện. Nếu không có việc gì, liền bãi triều đi. Thấy đấy hạ các triều thần không có gì muốn nói nữa, tây việt đế vây vây tay trầm giọng nói: khởi bẩm bệ hạ, thần còn có buồn muốn đấu. Quan văn phía trước nhất an mặc chính nhất phẩm triều phục chu thừa tướng run dậy đi ra, cao giọng nói: tây việt đế đôi mắt trầm xuống, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn nói: nga, cái gọi là chuyện gì? Chu thừa tướng hướng trong điện một quỳ, cao giọng nói: Lão thần, cáo. Trang Vương giết hại điệu cung thái tử. Lời này vừa nói ra, trên triều đình hiện lên vẻ kinh sợ. Nưu hại điệu cung thái tử cái này tội danh trước mặt chút thiên lượng bang nhân mã ổ nào nhốn nháo theo dệt các loại lớn lớn bé bé tội danh nhưng không giống nhau, này nếu là thẩm tra, chính là ván đã đóng thuyền Chu chính tộc trong tội. Đương nhiên, Trang Vương xuất thân hoàng thất, chính tộc khẳng định là Chu không được, nhưng là Trang Vương phủ thượng hạ liên quan Nam cung gia chỉ sợ đều phải xong rồi. Quả nhiên, Chu thừa tướng vừa dứt lời, Nam cung tuyệt liền đứng dậy, trừng mắt giận mắng, Chu văn bân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Tới rồi tình trạng này, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, tự nhiên là ai đều sẽ không lại thoái nhượng nửa bước. Chu thừa tướng nào nghe nói, có phải hay không ngậm máu phun người, bệ hạ đều có phán xét. Tây Việt đế như như mày, ho nhẹ một tiếng trầm giọng hỏi, ngươi nói trang vương như hại điệu cung thái tử, có gì bằng chứng? Chu thừa tướng tử trong tay háo lấy ra một phần sổ con, cung kính trình lên đây là vi thần phái người âm thầm đi bành thành điều tra nghe ngóng chứng cứ thỉnh bệ hạ xem qua kia một ngày địa cung thái tử bên người thị vệ tuy rằng toàn bộ tận trung mà chết nhưng là bành thành người lại không chết xong tự nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại nói vậy trang vương cũng không cái kia bản lĩnh đem toàn bộ bành thành người đều diệt khẩu dùng tuyên sắc mặt tâm trầm lại không mở miệng biện giải tây việt đế phía sau tưởng bân thật cẩn thận đi xuống điện giai tiếp nhận chu thừa tướng trong tay sổ con bước nhanh đi trở về tây việt đế trước mặt. Tây Việt đế tiếp nhận sổ con nhìn lướt qua, trên mặt thần sắc cũng càng thêm âm trầm lên. Lệnh nhạt quét Dung Tuyên liếc mắt một cái, nói, Trang Vương, ngươi có gì giải thích? Dung tiên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, rũ mắt nói, nhi thần hoan uổng, thỉnh phụ hoàng năm rõ. hoa uổng. Tây Việt đế hừ lệnh một tiếng nói, điệu cung thái tử mất phía trước đã bắt được Cửu tiêu tiên tri chuẩn bị âm thầm khởi hành hồi kinh, nhưng đối. Dung Tuyên nói, nhi thần không biết, hào một cái không biết. Tây Việt Đế lạnh nhạt nhìn chăm chăm Điện Hạ Dung Tuyên, trầm giọng nói: Nếu liệu Cung Thái Tử tính toán mang theo người đơn độc hồi kinh, ngươi có vì cái gì sẽ cùng hắn cùng nhau gặp được giám sát? Đối với Dung Hoàng được đến cửu tiêu tiên tri sau đơn độc hồi kinh sự tình, Tây Việt Đế cũng không kỳ quái. Nếu đã bắt được cửu tiêu tiên tri, Dung Hoàng đương nhiên sẽ muốn độc hưởng này phân công lao, như thế nào sẽ nguyện ý làm Dung Tuyên tới phân một ly canh. Dung Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn Tây Việt Đế nói: Phụ hoàng. Cũng là tại hoài nghi nhi thần giết hại đại ca sao. Tây Việt đế hở hững vô ngữ. Dung Tuyên lại cảm thấy trong lòng trầm xuống, hắn có lẽ lại là đối dung hoàng từng có sắc ý, nhưng là dung hoàng lại thật sự cũng không phải hắn giết chết. Nhưng mà, hắn phụ hoàng lại không muốn tin tưởng hắn nói. bệ hạ, Trang Vương điện hạ xưa nay thành hiếu, tuyệt không sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Trang Vương một hệ người đều biết, nếu hôm nay Trang Vương xui xẻo, như vậy bọn họ ai cũng đến không được hảo. Vội vàng cùng kêu lên nói, "Ở đây mặt khác hoàng tử, mặc kệ là cùng Dung Tuyên giao hảo, vẫn là cùng Dung Tuyên quan hệ bất hòa cũng đều đi theo cầu tình, Thỉnh phụ hoàng năm rõ. Chỉ có thân là tần vương Dung Hoài vẻ mặt lòng căm phẫn điên nhạn, đồng dạng nhấc lên và tao hướng trên mặt đất một quỳ, Thỉnh hoàng tổ phụ vi phụ vương làm chủ." Nghe này mãn điện ồn ào thanh, Tây Việt đế có chút mỏi mệt nhíu như mày. Rốt cuộc đã là tuổi 70 lão nhân, bản thân hai ngày này tinh thần liền không tốt lắm, bị nay ầm ý ồn ào thanh âm một nhiễu càng thêm cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, tâm phiền ý loạn. cơ miệng. Tây Việt Đế trầm giọng giận mắng, nhìn chằm chằm Chu Thừa tướng nói, "Này sổ con thượng nói tuy rằng có đạo lý, nhưng là nhiều là phỏng đoán chi tử. Chứng cứ ở đâu?" Chu Thừa tướng cắn răng nói, "Vi thần tuy rằng không có tìm được vật chứng, lại có nhân chứng." Đại điện thượng lại là một trận kinh hô, chỉ nghe Chu Thừa tướng nói, "Điệu cung thái tử thị vệ đều đã chết, nhưng là trang vương điện hạ thị vệ lại còn có mấy cái tồn tại." Có một người nhân sợ hãi bị trang vương diệt khẩu mà chạy đi, cung đường dưới liền đầu tới rồi lao thần trong phủ, thỉnh bệ hạ làm chủ. Tây Việt đế trầm giọng nói, làm hắn thượng điện tới. Là, bệ hạ, chu thừa tướng đại hỷ. Nếu không phải có như vậy một chương vương bài, hắn làm sao dám ở đại điện thượng tùy tiện cáo trang vương như sát thái tử. Phải biết rằng, nhưu hại thái tử cố nhiên là tội không thể tha thứ, nhưng là vu hãm hoàng tử chịu tội đồng dạng không nhẹ. Không bao lâu. Một cái ăn mặc tầm thường không thôi thanh niên nam tử liền bị trong cung thị vệ mang theo đi lên. Nam cung dực cùng nam cung tuyệt sắc mặt lại đều là khẽ biến, hiển nhiên cũng là nhận thức thanh niên này nam tử. Điện hạ người nào? Tây Việt đế híp mắt hỏi. kia thanh niên nam tử có chút kinh sợ đã quên liếc mắt một cái trong điện mọi người, ở nhìn đến đứng ở một bên rũ mắt không nói dung tuyên là càng là hơi hơi có rúm lại một chút. Nghe được Tây Việt đế thanh âm, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất nói, Tiểu nhân! Tiểu nhân phán cao vốn là Trang Vương điện hạ trong phủ thị vệ. Tây Việt đế híp mắt nói, "Trang Vương trong phủ thị vệ. Vậy ngươi lại vì sao tại đây?" Kia thanh niên nam tử run giọng nói, "Bệ hạ tha mạng, tiểu nhân." Tiểu nhân là vì tránh né Trang Vương điện hạ đuổi giết, mới mới trốn vào Chu thừa tướng phủ. Chu thừa tướng nói chỉ cần hướng bệ hạ vạch Trần Trang Vương hành vi phạm tội, tiểu nhân liền có thể bảo toàn tính mạng. Cho nên, tiểu nhân mới "Ngươi muốn vạch Trần Trang Vương tội gì hành?" Tây Việt đế hỏi Thanh niên nam tử run rộng nói, năm trước tiểu nhân đi theo trang vương điện hạ cùng đi bành thành. Điệu cung thái tử chết ngày đó buổi tối. Trang vương điện hạ mang theo chúng ta cùng nhau ở một cái trong rừng cây chặn đứng chuẩn bị hồi kinh điệu cung thái tử. Sau đó, trang vương liền cùng điệu cung thái tử tranh chấp đi lên. Cuối cùng liền động khởi tay tới. Tất cả mọi người đánh thành một đoàn. sau đó, sau đó, sau đó dung tuyên liền giết ta phụ vương, có phải hay không? Dung hoài nhịn không được đứng dậy nhìn chầm trầm kia thanh niên nam tử lạnh lùng nói, thanh niên nam tử thân mình kẽ run lên, không khai dung hoài đôi mắt, thấp giọng nói, sau đó, điệu cung thái tử liền đã chết. tuy rằng không có nói thẳng là trang vương giết điệu cung thái tử, nhưng là nghe vào mọi người lỗ thai lại cũng đều không sai biệt lắm. Ngập máu phu người, nam cung dực nhịn không được đứng ra, trầm giọng nói, ngươi thân là trang vương phủ thị vệ, trang vương đãi ngươi không tệ, ngươi lại ở trên triều đình cắn ngược lại hắn một ngụm, dùm ham trang vương vào chỗ chết. Ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hạ người nói, há có thể tận tin. Thỉnh bệ hạ nắm rõ, này bối chủ người lời nói căn bản không đủ vì tin. Chu thừa tướng cười lạnh nói, con kiến còn ham sống, trang vương làm hạ như thế đại nghịch bất đạo việc muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ còn không được người khác cầu sinh không thành. Diệt khẩu. Nam cung dực nhướng mày nói, ai diệt khẩu. Trang vương điện hạ mang đi thị vệ cũng bất quá 3-4 người tồn tại trở lại kinh thành hiện giờ trừ bỏ cái này bối chủ nô tại bên ngoài nhưng đều còn tốt ở trang vương trong phủ nấp đâu chu thừa tướng dứt khoát liền vu khống trang vương diệt khẩu chẳng lẽ không phải muốn chi trang vương vào chỗ chết trang vương phủ cùng khác vương phủ có chút bất đồng dung tuyên bên người thị vệ đều là từ nam cung tuyệt tự mình chọn lựa nam cung gia nhất đáng tin cậy thân binh người được chọn cơ hồ không có khả năng phản bội dung tuyên huống chi dung hoàng chết mọi người đều gánh căn hệ chân truyền ra cái gì đối dung tuyên bất lợi tin tức đối bọn họ cũng không có chỗ tốt Bởi vậy Dung tuyên tự nhiên cũng sẽ không làm loại chuyện này sau diệt khẩu sự tình trọc người hoài nghi cũng làm chính mình bên người nhân tâm hàn. chu thừa tướng nghẹn lời, bọn họ xác thật là lấy không ra Dung tuyên diệt khẩu chứng cứ. Nhưng là từ bành thành trở về lúc sau cũng lại là không có người ở gặp qua những cái đó thị vệ, chính là này một cái vẫn là thật vất vả mới tìm được. Nam Cung Dược hướng tới phía trên Tây Việt đế vừa chắp tay nói, bệ hạ, thần khẩn cầu tuyên trang vương điện hạ lúc trước mang đi bành thành thị vệ thượng điện ràng co ồn nào nhốn nháo sáng sớm thượng, Tây Việt đế thật sự là có chút bực bội. Những mày nói, đem người mang tiến cung tới, sở hữu hoàng tử lưu lại, những người khác nên làm gì làm gì đi. Thần chờ cáo lui. Đang ngồi các chiều thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàng gia diễn sắc thật là xuất sắc tuyệt luân, nhưng là cũng muốn có cái kia mệnh xem. Mục thanh ý gì nguyên bản cũng tưởng đi theo lui ra ngoài, lại nghe đến điện thượng Tây Việt đế trầm giọng nói, phụng thiên phủ doãn lưu lại. Vì thế... Mộc Thanh Y đi sửng sốt một chút chỉ phải sờ sờ cái mũi đứng ở tại chỗ. Chờ đến mãn điện triều thần đều lui đi ra ngoài, nguyên bản còn có vẻ có chút chen chúc đại điện tức khắc trở nên có chút chống chảy lên. Mộc Thanh Y dĩ lặng mà nhìn này mãn điện mãng bảo cẩm y gì ngọc đai lưng hoàng tử Long Tôn cùng đồng dạng bị Tây Việt đế lưu lại vài vị quyền cao chức trọng triều thần, toàn bộ đại điện thượng chỉ còn lại có chính mình cùng Nam Cung Dực Gan mặc cương đỏ sắc tam phẩm quan văn triều phủ. Sờ sờ cái mũi, liền đi tới Nam Cung Dực bên người cách đó không xa đứng. Thử thanh, lại đây. Bên cạnh dung cẩn những mày, sung sướng chiều một thanh y để hãy vây tay. Một thanh y thì không giao động, nàng còn không có điên đến tại đây kim loan đại điện thượng Tây Việt đế mí mắt chi tiết cùng dung cẩn hồi nháo. Điện thượng Tây Việt đế thở dài, trầm giọng nói, ban tòa. Đều ngồi đi, chấm nhìn đều mệt. Lương bân cơ linh chỉ huy này tiểu thái dám chuyển đến ghế giữa cấp các vị hoàng tử vương gia, ngay cả một thanh y cùng nam cung dực đều vinh hạnh được đến một cái chỗ ngồi. Chỉ là dung cửu công tử lại phóng chính mình trước nhất đầu vị trí không ngồi, sai sử tiểu thai dám lại dọn một phen vẫn luôn phóng tới một thanh ý ở bên người, liền ở nàng bên cạnh vị trí vững vàng ngồi xuống, còn đắc ý chiều một thanh ý lìa nhúng mày. Ngươi không tới theo ta, ta liền tới liền ngươi. Tây Việt đế ngồi ở bên trên, tự nhiên đem phía dưới mọi người thần sắc cùng với dung cẩn này đó động tác nhỏ xem ở trong mắt, lại cũng không để ý tới, chỉ là nhất quán dung túng. Chỉ là đang xem hướng dung chương thời điểm lạnh lùng đôi mắt nhiều vài phần rất giống. Lại cũng che dấu ở kia lưu châu chuối ngọc trên mũ miệng dưới Trong đại điện nhân số cũng không thiếu Lại là một mảnh lệnh người hít thở không thông yên lặng Mọi người im lặng không tiếng động đánh giá người bên cạnh Dung hoài thần sắc càng thêm căng chặt tâm trầm Ngược lại là bị lên án Dung tuyên còn muốn bình tĩnh vững vàng đến nhiều Đảo cũng không uổng phí chúng hoàng tử chung nhất có chiến công trang vương chi danh Liên ở Dung cẩn trở có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm Trang vương phủ chứng nhân cũng bị mang đến Đồng dạng là ba cái thanh niên nam tử Chỉ là so với Chu thừa tướng dẫn tới kia thanh niên nam tử, này ba người muốn có vẻ vững vàng đến nhiều. Khấu kiến bệ hạ, gặp qua các vị vương gia. Tây Việt đế có chút không kiên nhẫn vung tay lên hỏi, người này cáo trang vương nhưu sát điệu cung thái tử, chính là là thật. Ba cái người trẻ tuổi vội vàng kêu hoan, đồng thời không quên giận mắng kia thanh niên nam tử bối chủ cầu vinh. Chu thừa tướng vừa thấy không tốt, vội vàng tính toán bọn họ nói, khởi bẩm bệ hạ, ai có thể chứng minh này ba người đó là lúc trước đi theo trang vương đi bành thành người. Chúng chi, này ba người đều là Trang Vương Tâm Phúc, khó bảo toàn sẽ không vì Trang Vương làm ngụy chứng. Bên cạnh, Nam Cung Dực cười lạnh một tiếng nói, nói rất đúng, kia xin hỏi Chu Thừa Tướng, ai có thể chứng minh ngươi mang đến người này lúc trước chính là đi theo Trang Vương đi bành thành. Càng hứng hổ, hán ban chủ cầu vinh vu hãm Trang Vương điện hạ cũng chẳng có gì lạ. Người cưỡng tử đoạt lý, Chu Thừa Tướng cả giận nói, Nam Cung Dực chỉ là cười lạnh không nói. Chu Tướng, Nam Cung Đại Nhân. Chúng ta không bằng trước hết nghe này mấy cái chứng nhân lý do thoái thác như thế nào. Ngồi ở một bên dung diễm như mày nói. Dung diễm lên tiếng, hai người tự nhiên cũng không ở tranh chấp. Hùng chi đại điện phía trên, tuy rằng Tây Việt đế không nói gì, nhưng là mọi người đều rất rõ ràng lúc này Tây Việt đế tâm tình tuyệt đối không phải như vậy tốt đẹp. Mấy cái tuổi trẻ thị vệ lúc này mới ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ đem chính mình biết đến sự tình nói một lần. Không ngoài đều là lúc trước ở bành thành thời điểm hai vị vương gia như thế nào hòa thuận lúc sau bành thành đại loạn hai vị vương gia bất hạnh bị ám sát vân vân cuối cùng một cái thị vệ còn hướng về phía kia thanh niên nam tử nổi giận mắng vương gia đối với ngươi ân trọng như núi ngươi phản bội vương gia khác đầu hắn chủ cũng liền thôi cư nhiên còn dám vu hãm vương gia chu gia rốt cuộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt kia thanh niên nam tử cả người phát run túi đầu không chịu nói chuyện phảng phất cũng là hổ thẹn mặc danh chu thừa tướng tức giận đến thẳng tuổi dâu làm cản các ngươi chưa có nói hiệu nói vựa thanh niên nam tử tựa hồ rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên ngẩn đầu lên hướng tới dung tuyên khái mấy cái vang đầu, nói, vương gia đối thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ hôm nay làm như thế. Thật sự là heo chó không bằng. Nhưng là thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ, là... là tần vương phái người trói lại thuộc hạ thê nhi. Hôm nay như thế thuộc hạ không còn có mặt mũi thấy trong nhà thê nhi đồng chí huynh đệ, thuộc hạ hôm nay liền vừa chết lấy tạ vương gia. Người này phía trước nhìn một bộ yếu đối bộ dáng, lúc này thế nhưng dị thường dứt khoát. Dơ tay trực tiếp hướng chính mình chán thượng một mạch, đánh nát đỉnh đầu thất khiếu đổ máu ngã xuống trên mặt đất. Một thanh y ghi mắt trong bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người. trừ bỏ chu thừa tướng cùng dung hoài đầy mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ bên ngoài, người khác thần sắc đều có vẻ có chút mơ hồ. Ở đây nhiều như vậy cao thủ, nếu nói ngăn không được một cái võ công không tội thị vệ tự mình hại mình đó là chê cười, đặc biệt là võ công cái thế nam cung tuyệt liền đứng ở khoảng cách kia thanh niên nam tử vài bước xa địa phương. Ngược lại là cách hắn gần nhất Chu thừa tướng vốn chính là văn nhân, bị này đột nhiên mà biến hóa cả kinh có chút không phục hồi tinh thần lại. Trong đại điện một mảnh ngưng trọng, hồi lâu, Tây Việt đế mới vây vây tay ý bảo trong điện thủ vệ đem người nâng đi xuống. Uy Nghiêm Long Mục đảo qua trong điện mọi người, trầm giọng nói, "Tần Vương, ngươi bây giờ còn có gì nói?" Dung Hoài chân mềm nhũn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Hoàng tổ phụ, Tôn nhi, Tôn nhi hoan uổng, kia kia nô tài nói hiệu nói vượng. Bệ hạ minh giám, việc này Việc này Chu thừa tướng cũng có chút hoàng thần, trong đầu chuyển bay nhanh nhưng là nhất thời nửa khắc chi gian cũng không biết muốn bệ hạ minh giám cái gì. Người là bọn họ tìm tới, chẳng là bọn họ trước cáo đến, hiện tại chứng nhân đương trường ở điện thượng phản cung tự sát, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Tây Việt đế hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Tần Vương tuổi nhẹ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự?" Trói người thê nhi, uy hiếp người khác làm nguy chứng, Vu Hàm thân thúc thúc, "Hảo. Đây là chấm hảo hoàng tôn, thật sự hảo thừa tướng." Nghe Tây Việt đế lãnh giận nói âm, chu thừa tướng cũng đi theo mềm mại ngã xuống trên mặt đất, xong rồi. Đều xong rồi. Phu hoàng bất giận. Chúng hoàng tử cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Bất giận. Châm tức không được giận. Tức chết rồi châm các người liền cao hưng có phải hay không? Tây Việt đế cười lạnh nói, đáng tiếc, chấm không dễ dàng như vậy liền chết. hắn Dung Mộ Thiên là người nào, thượng nửa đời người từ mười mấy hoàng tử trung trổ hết tài năng đoạt được địa vị, tung hoành thiên hạ Nửa đời sau cho dù muốn làm gì thì làm người trong thiên hạ cũng chỉ có thể đối hắn túi đầu nghe theo sợ nếu ve sầu mùa đông. Trên đời này ai cũng đừng nghĩ làm hắn không cao hứng, ai làm hắn không cao hứng hắn là có thể làm ai chết không có chỗ trôn. Bậy hạ, không hảo. Ngoài điện, truyền đến thai giám nôn nóng kinh hoàng thanh âm. Tây Việt đế ngẩn ra, lạnh lùng nói, nói. Ngoài điện tiểu thái giám quỷ dạp trên mặt đất, run rẩy nói, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương muốn sát Đức Phi nương nương. Cái gì? mọi người lại là đã, nguyên bản còn tính chấn định dung tuyên cũng thay đổi sắc mặt. tiểu thái giám nói, hoàng hậu nương nương, nghe nói là trang vương điện hạ hại chết điệu cung thái tử, nói là muốn giết đức phi nương nương vì điệu cung thái tử báo thù, đức phi nương nương trong cung cấp cung nữ, không dám cản hoàng hậu nương nương. phu hoàng, nhi thần đi trước cáo lui. không đợi tiểu thái giám nói xong, dung tuyên trầm giọng nói, cũng không đợi tây việt đế đồng ý liền xoay người chạy ra khỏi đại điện hướng hậu cung phương hướng mà đi. Nam cung tuyệt cùng Nam cung dực lúc này chỗ nào còn có công phu quản chu thừa tướng cùng Dung Hoài, có thể làm bọn họ đều làm, muốn như thế nào xử trí chí chính là Tây Việt đế sự tình. Nam cung tuyệt cũng đi theo nói, bệ hạ, thần khẩn cầu. Tây Việt đế phất tay nói, đi thôi. Nam cung tuyệt cùng Nam cung dực cũng đi theo ra đại điện. Tây Việt đế cao cao tại thượng nhìn trầm chầm, chầm quỷ gối trong điện Dung Hoài cùng chu thừa tướng, hai người trên mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Hoàng hậu muốn sát Đức Phi. Chuyện này vô luận thành cùng không thành hoàng hậu đều là không chiếm lý. Chỉ sợ bọn họ liền cuối cùng có thể xoay người một chương át chủ bài đều phải mất đi. Hoàng hậu muốn sát Đức Phi. Tây Việt đế nhàn nhạt nhướng mày nói, nàng nhưng thật ra sẽ chọn thời gian. Cái kia xuẩn nữ nhân, chỉ sợ là người khác lợi dụng cũng không biết. Tây Việt đế trong mắt hiện lên khinh thường cười lạnh. Hậu cung này đó nữ nhân ai trước giết hay ai, ai ai giết ai hắn đều không có hứng thú để ý tới, chết sạch mới sạch sẽ. Chỉ là... Dũ mắt nhìn lướt qua phía dưới các hoàng tử, này đó nhi tử đảo đều là trường bản lĩnh, chỉ là không biết chuyện này lại là ai bức tích. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Tây Việt đế nhàn nhạt nói, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là từ trừ bỏ dung trương bên ngoài tuổi dài nhất dung diễm trước lên tiếng, mẫu hậu xưa nay từ ái kính cần nghe theo, lần này sự tỉnh chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Còn thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Tây Việt đế bình tĩnh nhìn hắn nói, nếu là, Trang Vương đi chậm, Đức Phi đã chết lại nên như thế nào? Nay bị Tây Việt đế lãnh đạm đôi mắt xem trong lòng chật lạnh, Dung Diễm vội vàng túi đầu thấp giọng nói, tử không nói cha mẹ có lỗi, hết thẻ tử phụ hoàng định đoạt. Tây Việt đế khẽ gật đầu, cười như không cười nói, ngươi nhưng thật ra cái hiếu thuận. Dung Diễm cũng không rõ Tây Việt đế lời này rốt cuộc là chút có ý tứ gì. Lúc này lại điện thượng cũng không dám miên man suy nghĩ. Chỉ phải cung kính tùy tay mà đứng. Cần nhi, ngươi thấy thế nào? Tây Việt đế nhìn về phía ngồi ở một bên dựa vào ghế rửa nhắm mắt dưỡng thần Dung cẩn. Dung cẩn thân thể không tốt, khí sắc vẫn luôn cũng so không được mặt khác hoàng tử khỏe mạnh. Lệnh qua ghê giữa mơ màng sắp ngủ bộ dáng đảo chân tướng là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng làm người không đành lòng trách móc nặng nghề. Dung cẩn chậm rãi mở to mắt, nói, Nhi thần không biết. Không biết. Tây Việt đế nhúng mày. Dung cẩn chậm gì gì nói, Nhi thần không biết hoàng hậu vì cái gì muốn sát Đức Phi, cũng không biết Đức Phi hiện tại đã chết không có, phụ hoàng muốn Nhi thần nói cái gì. Tây Việt đế nhìn trầm chầm, chầm hắn sau một lúc lâu. Đột nhiên cao giọng cười nói, Cần Nhi lời nói không tồi, một khi đã như vậy, liền đi xem Đức Phi rốt cuộc như thế nào đi. Đứng dậy, Tây Việt Đế liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất rung hoài cùng Chu Thừa tướng nói, các ngươi cũng cùng châm cùng đi nhìn xem. Là, bệ hạ. Đỡ tưởng vân tay, Tây Việt Đế đứng dậy chuyển tiến sau điện đi. Nhìn hắn như thế bộ dáng, ở đây các hoàng tử đều bị cảm thấy ngược lạnh lẽo. Đức Phi cùng Hoàng Hậu. Rốt cuộc là làm bạn phụ hoàng hơn 40 năm người A không nghĩ tới phút cuối cùng cư nhiên có thể vô tình đến tận đây. 155 phế hậu, phu ân hậu. Đoàn người đuổi tới Đức Phi Nam cung nhàn trong cung thời điểm, toàn bộ cung điện trong ngoài đã là một mảnh ô lên. Mọi người đi theo Tây Việt đế phía sau tiến vào trong chính điện nhìn đến đó là này một đoàn loạn tình hình. Đức Phi lệch qua trong điện ngồi trên giường, sinh tử không biết. Nhưng là chỉ xem dung tuyên cùng Nam cung tuyệt phụ tử biểu tình liền biết chỉ sợ là không dung lạc quan. Hoàng hậu ngạo nghệ ngồi ở một bên, tuy rằng dáng vẻ có chút hỗn độn, lại vẫn như cũ duy trì nàng nhất quốc chi mẫu cao ngạo cùng tôn vinh, chỉ là ở nhìn đến Tây Việt đế đã đến là trên mặt mới nhiều một tia biến hóa. Phu hoàng nhìn đến Tây Việt đế tiến vào, dung tiên nhắm mắt tiến lên chào hỏi, trên mặt lại là giống như cho tàn. Đã qua tuổi bất hoặc trung niên nam tử lúc này cũng nhịn không được đỏ mắt. Phu hoàng, mẫu phi. Tây Việt đế giơ tay ngăn lại hắn, nhìn về phía Nam cung tuyệt. Nam cung tuyệt nhắm mắt, mặt mang bi thương nói, khởi bẩm bệ hạ. Thần chờ đến chậm một bước. Đức Phi nương nương đã. Đã chết. Nam cung tuyệt còn chưa nói xong, ngồi ở bên cạnh hoàng hậu đột nhiên kêu lên trói thai, sau đó chỉ vào ngồi trên giường nam cung nhàn si ngốc nở nụ cười. Hoàng hậu bản thân cũng đã qua tuổi 60 không tuổi trẻ, từ trước bảo dưỡng có cách nhìn qua cũng bất quá 4 chục tuổi bộ dáng, hiện giờ mới bất quá mấy tháng thoạt nhìn thế nhưng đã là đầy đầu đầu bạc, như là qua tuổi cổ lai hy so Tây Việt đế còn muốn già nua nhiều. Lúc này nàng trong mắt cũng toàn không có ngày xưa đối Tây Việt đế ưu hán cùng sợ hãi, chỉ là cười hì hì nhìn mọi người trong mắt tràn ngập điên cuồng khoái ý, tiện nhân này đã chết. Buồn cung Hoàng Nhi đã chết, buồn cung muốn tiện nhân này trốn cùng. Dung Tuyên, này giết buồn cung Hoàng Nhi, nam cung nhàn tiện nhân này chết thì chết ngươi báo ứng. Chết rất tốt. Ha ha. Buồn vương không có sát Dung Hoàng. Ôm hận nhìn chầm chầm có chút điên khùng Hoàng hậu, Dung Tuyên chém đinh chặt sát nói, nhưng là... Hoàng hậu nương nương ngươi giết bổn vương mẫu phi lại là tất cả mọi người nhìn đến sự thật. Muối thù giết mẹ không đội trời chung, tới rồi lúc này Dung Tuyên cũng không muốn lại xưng hô hoàng hậu vì mẫu hậu. Ở đây người tự nhiên cũng không có người lại đi so đo hắn cái này xưng hô. Ngươi dám không thừa nhận? Hoàng hậu nhào lên tiến đến liền muốn chảo Dung Tuyên mặt, tự nhiên bị canh giữ ở một bên Nam cung Dực ngăn cách. Hoàng hậu thét to, "Dung Tuyên, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi hại chết bổn cung Hoàng nhi, bổn cung chỉ hận đang ở thâm cung." Không thể thân thủ giết ngươi vì Hoàng Nhi báo thủ. Ngươi đi tìm chết. Đủ rồi, đưa bọn họ dẫn tới. Tây Việt đế lạnh lùng nhìn trước mắt hỗn loạn, đi đến một bên ngồi xuống. Dung Hoài cùng Chu thừa tướng hai người thực mau bị mang theo đi lên. Nhìn đến đệ đệ cùng Tôn Nhi, Hoàng hậu rốt cuộc bình tĩnh một ít, sừng sốt sừng sốt nói, Hoài Nhi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tây Việt đế cười lạnh một tiếng nói, bọn họ như thế nào ở chỗ này? Tần Vương cùng Chu Văn Bân ở trên triều đình vu cáo Trang Vương như hại điệu cung thái tử, ngươi liền ở trong cung độc sát Hoàng Phi, thật là thật can đảm tử. Vũ hãm! Hoàng hậu giật mình, thét to, không phải Vu hãm. Chính là dung tuyên giết bổn cung Hoàng Nhi, chính là hắn. Chứng cứ, ngươi lại có cái gì chứng cứ? Vẫn là Tần Vương lại bắt cóc Trang Vương phủ cái kia thị vệ người nhà, huy hiếp nhân ra làm nhân chứng. Tây Việt đế cười lạnh nói. Cái? Cái gì? Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản hỗn loạn điên cuồng đôi mắt nhưng thật ra dần dần khôi phục một ít thanh minh, không, không phải. Bệ hạ nắm rõ. Tây Việt đế nhìn chằm chằm hoàng hậu, ngươi thân là quốc mẫu, không biết hiền huệ đức đức, chỉ dựa vào bắt gió bắt bóng đồn đãi liền dám độc sát hoàng phi, ngươi còn đương cái này hoàng hậu làm cái gì? Ngươi tới, Thu hoàng hậu phượng ấn, từ giờ phút này khởi đoạt này hoàng hậu chi vị. Là, bệ hạ. Tây Việt đế phía sau, Tưởng Bân cung thanh lĩnh mệnh, xoay người ra môn phái người đi hoàng hậu trong cung lấy phượng ấn đi. Không. Hoàng hậu thân mình mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Trong đầu trống rỗng, nàng thậm chí có chút nghị không ra chính mình như thế nào sẽ nhất thời xúc động liền độc sát nam cung nhàn. Hiện tại. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phụ hoàng. Dung tuyên đột nhiên tiến lên một bước, quỳ dạp xuống trong điện. Tây Việt đế nhìn chầm chằm Dung tuyên, lạnh lùng hỏi, ngươi còn muốn nói cái gì? Dung tuyên cắn răng nói, thỉnh phụ hoàng vì mẫu phi làm chủ. Dung tuyên phía sau. Nam cung tuyệt cùng Nam cung dực cũng song song quỳ dạp xuống Tây Việt Đế trước mặt, thỉnh bệ hạ vì Đức phi nương nương làm chủ. Tây Việt Đế sắc mặt ở thật dài mà lưu châu chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ đen tối không rõ, chỉ là thanh âm lệnh băng truyền ra tới, ý của ngươi là nói muốn hoàng hậu vì Đức phi đền mạng. Dung Thiên Đình chỉ bối, không chút nào né tránh cùng Tây Việt Đế đối diện, nếu Nhi thần thật sự giết Đại ca, Nhi thần nguyện ý vì Đại ca đền mạng. Nhưng là mẫu phi, mẫu phi làm bạn phụ hoàng 40 năm hơn, chưa bao giờ có nửa phần vượt qua còn thỉnh phụ hoàng xem ở mẫu phi không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cấp mẫu phi một cái công đạo. Nói đi, dung tuyên thật mạnh hướng tới Tây Việt đế dập đầu ba cái, ngẩng đầu lên là trên trán đã một bên xanh tím. Tây Việt đế hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, cũng thế, hoàng hậu. Không, thứ dân chu thị, biếm lanh cung, vĩnh không thể xá. Hoàng tổ phụ. Vậy hạ Tây Việt đế lạnh lùng đánh gây muốn cầu tình dung hoài cùng chu thừa tướng, còn có các người, chu văn bân, vu ham trang vương. Tội không thể tha thứ. Trục xuất tả tướng chi vị. Tần Vương, bất kính thúc phụ, bất hiếu bất đế, phế Tần Vương chi vị biếm vì phụ ân hầu. vậy hạ. Thần thiếp hoan uổng. Bậy hạ, Hoài Nhi là ngươi trưởng tôn A. Hoàng hậu rốt cuộc hoảng loạn, nước mắt rơi như mưa ai khóc nói. Phụ ân hầu. Như vậy Phong Hảo, cùng với nói là Phong Hảo còn không bằng nói là trói lọi nhục nhã. Nay đồng thời cũng đại biểu cho, Dung Hoài đã hoàn toàn không có hy vọng. Bất luận cái gì một cái bị một thế hệ đế vương ban cho như vậy một cái phong hào hoàng tử hoàng tôn đều vĩnh viễn sẽ không lại có đông sơn tái khởi cơ hội. Phụ ân, cô phụ hoàng ân, tân vương, cái này Tây Việt đế cái thứ nhất tham chính hoàng tôn, điệu cung thái tử con vợ cả, ở trên triều đỉnh sinh động mới bất quá kẻ hèn mấy tháng thời gian, liền lấy như vậy không sáng giỏi kết cục hạ màn. Mà chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là càng không song tương lai. Nếu liền tuyệt sắc mỹ nhân đều không thể làm Tây Việt đế ý chí sắt đá giao động một lát nói như vậy qua tuổi hoa rắc hoàng hậu tự nhiên cũng không thể tây việt đế lãnh khớp phát tay kéo xuống chấm không nghĩ nhìn thấy bọn họ hầu ở ngoài điện thị vệ tiến lên đây muốn lôi đi hoàng hậu đám người hoàng hậu tự nhiên là không muốn nhận mệnh liều mạng dãi dùa chu thừa tướng sắc mặt như thổ trong nháy mắt phảng phất già rồi mười mấy tuổi giống nhau nhìn liếc mắt một cái trong điện thần sắc im lặng các hoàng tử rốt cuộc thở dài nói đại tỷ đừng nói nữa chúng ta bị người lợi dụng thẳng đến lúc này vạn sự toàn không Chu Thừa tướng ngược lại có thể trải vớt rõ ràng này trong đó quan hệ Hoàng hậu tức khắc ngây ngẩn cả người bên cạnh thị vệ nhân cơ hội bắt lấy nàng hướng bên ngoài kéo đi bị thị vệ kiềm chế vô pháp lúc đích, Hoàng hậu ánh mắt hung ác trừng mắt quỳ trên mặt đất Dung Tuyên, lạnh giọng kêu lên Dung Tuyên, bổn cung nguyện rủa ngươi nguyện rửa ngươi cùng nam cung gia mãn môn đều không chết tử tế được Hoàng hậu tiếng kêu dần dần đi xa nhưng là cho dù đi rất xa ẩn ẩn còn có thanh âm truyền tiến trong điện tới Dung Tuyên ngươi không chết tử tế được. Quỷ gối nam cung tuyệt bên người nam cung dực đột nhiên đánh cái dùng mình, trong mắt càng nhiều vài phần phức tạp thần sắc. Hiện tại ngươi vừa lòng. Các ngươi đều vừa lòng. Tây Việt đế ánh mắt nhìn chung quanh trong điện mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống dung tuyên trên người. Dung tuyên cắn chặt hàm giang quan, hắn biết rõ hôm nay khó nhất một quan hiện tại mới đến tới. Nếu hắn không thể cấp phụ hoàng một cái vừa lòng công đạo nói, hắn kết cục sẽ không so dung hoài càng tốt nhiều ít. nhi thần, không dám. Tây Việt Đế bên môi gợi lên một tia cười lạnh, "Không dám, chấm nhưng thật ra không thấy ra tới." "Thôi, các ngươi cánh đều nặng, chấm cũng quản không được các ngươi. Mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo mà ngốc tại trong vương phủ, đừng nơi nơi loạn đi rồi." Một câu, thế nhưng liền đem Dung Tuyên cấp cấm túc. Dung Tuyên trong lòng trầm xuống, tuy rằng phụ hoàng xử trí Dung Hoài cùng Chu Văn Bân, nhưng là thực hiện nhiên này hai người lý do thoái thác vẫn là cấp ở phụ hoàng trong lòng để lại ơn ký, phụ hoàng căn bản là không tin hắn. "Nhi thần, tuân chỉ." Tây Việt Đế đứng dậy, đỡ tưởng bưng tay chậm rãi đi ra ngoài. Đạm Nhân nói: Các ngươi đều tan đi. Cẩn Nhi, theo chậm tới. Vẫn luôn tránh ở một bên xem kịch vui dung cẩn những mày. chiều Mục Thanh Y chấn an cười cười, dung cẩn thông dong theo đi lên. Đức phi di thể còn ở trong đại điện bãi, Tây Việt Đế thế nhưng liền một câu đều không có. Trước nay đế vương bạc tình, Tây Việt Đế càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tây Việt Đế không lưu tình chút nào đi rồi, dung tiên thân là Nhi tử tự nhiên không thể đi mặt khác hoàng tử có tây việt đế lên tiếng, sôi nổi tiến lên khuyên dung tuyên nén bi thương lúc sau cũng cáo tử cáo tử ra cung, chờ đến đức phi liệm lúc sau ở mang theo vương phi cùng con cái tiến đến tế điện là được. mục thanh y gì còn phải đợi dung cẩn, nhưng thật ra không vội mà đi. trang vương, nam cung đại tướng quân, nam cung đại nhân, nén bi thương, mục thanh y lìa đi ở cuối cùng, cũng tiến lên khuyên nhủ. dung tuyên có chút đờ đẫn nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn nói, đa tạ cố đại nhân. Mộc thanh y khe khẽ thở dài, cũng không có gì nhưng nói, liền cũng đi theo cáo tử. Lại nói tiếp, nam cung nhàn sẽ có hôm nay họa, rất nhiều người đều thoát không được trách nhiệm. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm âm thầm quạt gió thêm tuổi nàng cùng dung cẩn. Nhưng là, thì tính sao? Đang ở cái này cục chung, không tiến tắc lui, không thắng, tắc chết. Nam cung nhàn cũng bất quá là này vô số vật hy sinh chung một cái thôi. Ra đức phi cung điện, một thanh y liền theo ký ức hướng Tây Việt đế cung điện mà đi. Tây Việt đế mang đi Dung Cẩn tự nhiên là hồi chính mình thư phòng đi. Lại ở thanh hòa điện cách đó không xa hoa viên nhỏ nhìn đến một cái sớm đã chờ ở nơi đó người, Dung Trương. Dung Trương thần sắc bình tĩnh uống trà, nhìn đến một thanh y y bước chậm mà đến cũng chỉ là quay đầu lại chiều nàng hơi hơi điểm phía dưới nói, Cố Lưu Vân. Một thanh y y cung kính nói, Tuần Vương Điện Hạ, ngồi xuống tâm sự như thế nào? Dung Trương nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Một thanh y y gật đầu nói, thanh hòa điện đông các trong thư phòng. Tây Việt đế nhữ mày nhìn trước mắt vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt kiệt ngạo nhi tử, có chút đau đầu vô chán, hỏi, sự tình hôm nay, cẩn nhi thấy thế nào? Dung cẩn rũ mắt nhàn nhạt nói, chỉ có phụ hoàng quyết đoán, chỗ nào có nhi thần lên tiếng địa phương. Tây Việt đế giận trừng mắt hắn, trầm giọng nói, chấm liền phải nghe người cái nhìn. Dung cẩn nữ môi, nhàn nhạt nói, có thể có ý kiến gì không? Dung hoài chính mình xuẩn đoán được ai? Tây Việt đế nhướng mày nói, nói như vậy. Ngươi cũng cho rằng Dung Hoài là bị người lợi dụng. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng nói, đừng nói giống như hắn thực vô tội dường như, nếu không phải chính hắn tâm sinh ác niệm muốn nhất cử diệt trừ Dung Tuyên, hắn chỗ nào dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Hắn là ngươi chất nhi. Nghe hắn không chút để ý khẩu khí, Tây Việt đế không cấm tức giận. Dung Cẩn hờ hững cười, hắn vẫn là ngươi tôn nhi đâu. Thì tính sao? Cũng không thấy lao nhân cấp Dung Hoài lưu đường sống. Phụ ân hầu, thật là cái không tồi phong hào Lão nhân chính là muốn làm khắp thiên hạ người đều biết Dung hoài là Dung ra bất hiếu tử tôn, cô phụ hoàng ngân sao. Tây Việt đế nghẹn lời, bất đắc dĩ nhìn Dung Cẩn lắc lắc đầu. ngẩng đầu nhìn Dung Cẩn nói, không nói cái này, ngươi Tây Việt đế nhữ như mày, tựa hồ ở do dự mà có nên hay không nói. Dung Cẩn như mày, nhàn nhạt nhìn hắn. Hảo sau một lúc lâu, Tây Việt đế mới thở dài, hỏi, hiện giờ này đó nghiệt tử là càng ngày càng sẽ làm ở mỹ, ngươi không cần cùng bọn họ giảo đến cùng đi. Dung cẩn mày kiếm chói chặt, có chút không kiên nhẫn nói, phụ hoàng có nói cái gì nói thẳng đó là. Tây Việt đế thật dài mà thở dài, lắc đầu nói, cẩn nhi. Ngươi hận chấm sao? Dung cẩn hơi hơi sướng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới không ai bị nổi Tây Việt đế sẽ hỏi ra loại này vấn đề. Tây Việt đế tựa hồ cũng không có muốn làm hắn trả lời ý tứ, lo chính mình nói, chấm biết. Ngươi khẳng định là hận. bằng không? Nhiều năm như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy ra sức cùng châm còn có ngươi này đó hoàng huynh hoàng đệ cháu trai nhóm đối nghịch. Rốt cuộc là chấm lúc trước mặc kệ không hỏi mới làm ngươi bị như vậy nhiều khổ. Nghe Tây Việt đế lại nhải nói liên miên nói, dung cần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn ghét nhất chính là nghe người khác nhắc tới hắn khi còn nhỏ sự tình. Lúc ấy cái loại này cô độc còn có phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ đối mặt dụng tâm khó lường người. Cái loại cảm giác này sẽ làm hắn không chế không được chính mình tính tình. Đủ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Dung Cẩn lạnh giọng đánh gây hắn nói. Tây Việt Đế ánh mắt từ ái nhìn hắn, Phảng Phất đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử, "Không cần cùng ngươi tam ca đi thân cận quá. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới? Lúc trước ngươi một người ở Mai Viên, liền cùng Lãnh cung đều không sai biệt lắm, như thế nào còn sẽ có người lúc nào cũng muốn giết ngươi? Nhưng là, ngươi lại trùng hợp mỗi lần cũng chưa chết thành đâu. Trong hoàng cung người xác thật là tàn nhẫn độc ác không sai, nhưng là bọn họ chỉ giết có giá trị người." Khi đó Dung Cẩn bất quá là cái bị đế vương quên đi, mới vài tuổi hải tử, ai sẽ đi giết hắn. Nếu không phải tám tuổi bên kia đột nhiên chúng đọc nói, có lẽ Tây Việt đế cả đời đều sẽ không nhớ tới hắn. Dung Cẩn đôi mắt phát lạnh, ngươi có ý tứ gì? Tây Việt đế mỉm cười lắc đầu, nói, nhớ do phụ hoàng nói, phụ hoàng đau nhất ngươi như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Ngươi đi đi. Dung Cẩn nhìn Tây Việt đế sau một lúc lâu, mới vừa rồi cười nhạo một tiếng, không chút do dự xoay người mà đi. Còn không phải là đã biết Dung Trương tiếp cận quá hắn sao Tin tức đảo thật là linh thông Ra thanh hòa điện Đi rồi không xa liền nhìn đến một thanh ý, ý Đang cùng Dung Trương ngồi ở cùng nhau nói chuyện Dung Cẩn ánh mắt chầm xuống Bước chậm đi qua kêu lên, tử thanh, đi trở về Một thanh ý, ý quay đầu lại nhìn hắn một cái Mới mỉm cười đối Dung Trương Cáo tử đứng dậy đã đi tới Dung Cẩn liền xem cũng không có xem Dung Trương liếc mắt một cái Trực tiếp lôi kéo một thanh ý, ý xoay người đi rồi Dung Trương ngồi ở bàn đá bên cạnh, nhìn hai người rời đi bóng dáng hơi hơi xuất thần. Tuần Vương điện hạ, bệ hạ cho mời. Không biết khi nào tưởng bân mang theo người tới trước mặt, cung kính nói. Dung Trương rụ mắt, nhàn nhạt nói, đã biết. Làm phiên tưởng công công. Trở lại trong phủ, Dung Cẩn mới vừa hỏi nói, hắn cùng Thanh Thanh nói cái gì? Có sao có đối với người thế nào? Mục Thanh Ý Gì Mỉm cười cười nói, Tuần Vương bất quá là tìm ta tâm sự thôi, Hoàng Cung Đại Nội có thể đối ta làm cái gì? Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, chính là Hoàng Cung Đại Nội mới không yên tâm đâu. mục thanh y thì nói, không có gì, chỉ là hỏi một chút ta thân thể của ngươi thế nào. Nhưng thật ra hôm nay, Đại Điện Thượng sự tình, còn có Đức Phi chết. Dung Cẩn lệnh qua ghế dựa, người biếng híp mắt nói, Đại Điện Thượng sự tình bất quá là đoán trước bên trong thôi. Nhưng thật ra, Đức Phi chết có điểm ngoài dự đoán. Bất quá như vậy không phải vừa lúc sau. Dung Hoài cùng Dung Tuyên, lúc này thật sự là không đội trời chung tử địch. Dung Hoàng rốt cuộc có phải hay không Dung Tuyên giết không ai biết, nhưng là Hoàng hậu giết Đức Phi lại là tất cả mọi người biết sự tình. Lúc này, Dung Hoài xong rồi, Hoàng hậu cũng xong rồi, Dung Tuyên tuy rằng nhìn như chiếm tiên cơ không có việc gì, nhưng là Đức Phi lại đã chết. Hơn nữa, Dung Tuyên vẫn là không thể tránh khỏi bị Tây Việt đế hoài nghi. Thật sự là nhất tiễn song điều A. Một thanh y có chút đau đầu xoa xoa giữa mày nói, nên ngừng nghỉ một ít nhật tử. Dung Cẩn, tuy rằng chúng ta hành sự bí ẩn, nhưng là... Giữ lại người càng ít, chúng ta liền càng dễ dàng bại lộ. Dung Cẩn gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, hiện tại không phải có người chờ không kịp lại muốn hướng trong ngày sau. Tuần Vương. Mục thanh ý gì hả mày nói. Dung Cẩn ân hừ một tiếng, nhẹ khấu mặt bà nói, lần này Dung Hoài cùng Dung tuyên sự tình, ngươi cho rằng không có hắn ở bên trong chân ngòi. Đừng quên. Dược Vương cốc nhưng chưa chắc liền thật sự nghe mộ Dung dục nói. Hoàng hậu. Tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền nhất thời xúc động giết Đức Phi. Dược Vương Cốc hiện giờ trên thực tế vẫn là nắm dự ở Linh Su cùng tố vấn trong tay, mà Linh Su cùng Ngụy vô kỵ quan hệ cũng không đơn giản, cho nên Dược Vương Cốc rốt cuộc nghe ai thật đúng là khó mà nói. Về phương diện khác, Hoàng hậu liền tính lại hận Dung tuyên, tuyển ở lúc ấy sát Đức phi cũng quá mức ngu xuẩn, này sau lương tự nhiên không có khả năng không có bất luận cái gì nguyên nhân. Một thanh y rìa rũ mắt suy ngẫm, nếu có điều ngộ, thanh thanh, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu tâm một ít mộ dung dục cùng dung diễm, Dung Cẩn trầm giọng nói. Một thanh y thì khó hiểu như thế nào? Dung cần nói, Thanh Thanh còn nhớ rõ lúc trước ở Hoa Quốc sự tình, không đến hai tháng thời gian, Hoa quốc hoàng tử, cơ hồ tử thương hầu như không còn, mà hiện tại đồng dạng Mục thanh y tới rồi Tây Việt còn không đến một năm, Tây Việt tuy rằng chỉ đã chết một cái hoàng tử, nhưng là lại cũng tổn hại một cái hoàng tôn, một cái hoàng hậu, một cái thừa tướng, đã chết một cái hoàng phi, có khác một cái hoàng tử bị hoàng đế giam lỏng, tuy rằng người ngoài cuộc nhìn không ra cái gì. Nhưng là trải qua quá đương sơ hoa quốc sự tình dung diễm cùng mộ dung dục chưa chắc sẽ không đem những việc này liên hệ nói một thanh ý gì ở trên người. Một thanh ý chỉ có thể thở dài, lúc trước ở hoa quốc tuy rằng làm cũng coi như bí ẩn, nhưng là hiện giờ chờ đến thân ở trong cục người hồi quá vị tới vẫn là muối nhọn quá lộ. Kỳ thật nếu dung diễm hoài nghi đến trên người nàng nói liền không chỉ là hoài nghi nàng vấn đề, mà là trực tiếp liên lụy đến dung cẩn. Dung cẩn tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, mỉm cười ôm nàng nhẹ giọng cười nói. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, đã tới rồi hiện tại tình trạng này, nếu vẫn là giấu ở chỗ tối cũng không có gì ý nghĩa. Nếu muốn tranh cái kia vị trí, liền luôn là phải đi đến quang minh chỗ đi. Nói cách khác, còn có cái gì ý nghĩa? Tổng không phải là vẫn luôn tránh ở trong bóng đêm chờ ngôi vị hoàng đế cuối cùng chính mình rơi xuống rơi xuống hắn trên đầu. Mục thanh y lìa gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng không biết, ngày mai sẽ thế nào. Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói, đổ ngày mai, tự nhiên liền đã biết tân một ngày mấy cái vô cùng kinh người tin tức một truyền ra tới liền đem người ở kinh thành nhóm chấn đến đầu váng mắt hoa trang vương mẹ để đức phi nam cung thị hoang thệ hoàng hậu chu thị giết hại quý phi bị phí đi hoàng hậu vị biếm lãnh cung chu gia mãn muôn xét nhà đánh vào thiên lao trước đó vài ngày còn hiển hách dương dương tần vương phủ thay tân tấm biển phụ ân hầu phủ còn có bên ngoài thượng chưa từng truyền lưu tin tức đại tướng quân nam cung tuyệt bởi vì muội muội ngộ hại một bệnh không dậy nổi trang vương dung tuyên bị cấm túc trong phủ liền chính mình mẫu phi tang sự đều không thể tự mình liệu lý tân vương phủ một mạch cố nhiên là cây đổ bảy khỉ tan mà trang vương phủ bởi vì mất đi nam cung tuyệt cùng dung tuyên hai viên đại thụ độc lưu nam cung dực một người đồng dạng cũng là một cây chẳng chống vương nhà trong lúc nhất thời mọi người trong lòng bản tính nhỏ sôi nổi đánh đến cọ cọ vang dần dần đem ánh mắt đầu hướng về phía một vị khác rất có làm hoàng tử đoan vương dung diễm từ bên ngoài thượng xem luận bài tự hoàng trưởng tử đã chết nhị hoàng tử hiện giờ tình huống cũng không dám nói Dù sao cũng là có mưu sát điệu cung thái tử hiểm nghi, cho dù không có chứng cứ cũng khó bảo toàn hoàng đế sẽ không có cái gì ý tưởng. Tam hoàng tử nhiều năm không thượng triều, thân thể cũng không tốt, luận khởi tới cũng nên đến phiên tứ hoàng tử. Luận năng lực, Tây Việt đế phía trước mấy cái hoàng tử năng lực đều không sai biệt mấy, trừ bỏ nhiều bệnh tam hoàng tử, hiện giờ vẫn như cũng là tứ hoàng tử năng lực mạnh nhất. Cũng khó trách rất nhiều người sôi nổi ở trong tối cân nhắc thay đổi địa vị. Đại nhân Sáng sớm một thanh y gì tới rồi trong nhà môn liền cảm thấy không khí có chút cổ quái. Quả nhiên ngồi xuống không một lát liền giải quyết. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có người cáo chạm. Một thanh y gì nhúng mày, nhìn phía dưới nhất phái cung kính phủ thừa thần huy, nói, đơn kiện trình lên tới bản quan nhìn xem. Đúng vậy. Thần huy cung kính trình lên một chồng đơn kiện. Không sai, không phải một trường, cũng không phải hai trường, mà là thật dày một chồng Mục thanh y gì qua loa phiên một chút có trạng cáo nam cung già khinh cường lăng có trạng cáo trang vương phủ người chiếm đoạt dỗ tốt, cường đoạt dân nữ sở biết không pháp, còn có một ít linh tinh vụn vật lớn nhỏ tội trạng, nhìn như không hề quan hệ, nhưng là một thanh y ý ký ức hơn người đã sớm nhớ rõ những người này cũng đều là trang vương một chuyến quan viên từ từ, thậm chí còn có trạng cáo mấy năm trước nam cung vũ phóng ngựa đả thương người. một thanh y cười lạnh một tiếng, tục ngữ nói tưởng đảo mọi người đấy, hiện giờ trang vương phủ này tưởng còn không có đảo đâu cũng đã có người gấp không chờ nổi muốn đi lui. Chỉ sợ là hận không thể nhiều sử điểm sức lực làm hắn mau chút đổ sạch sẽ. Đại nhân, những việc này, nên xử trí như thế nào? Thần Huy cẩn thận do hỏi. Mục thanh y gì nhướng mày nói, như thế nào xử lý? Tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. tần đại nhân nhìn đi thỉnh bị cáo tới phụng thiên phủ ra tòa đi. Bất quá. Cũng nhắc nhở một chút. Lãng phí bản quan thời gian không quan trọng, nhưng là vu hãm triều đình trọng thần. Chính là mãn môn sao chảm tội lỗi. Tốt nhất là tam tư. Tần Huy sắc mặt khẽ biến, cung kính nói, là, thuộc hạ này liền đi làm. Vẫy lui Tần Huy, một thanh y túi đầu nhìn trước mặt đơn kiện, bên môi câu ra một tia cười lạnh. Đột nhiên chính mình nhiều người như vậy tới cáo trạng, cáo đến còn đều là cùng trang vương có quan hệ người, theo như lời không có người sai sử chỉ sợ là ai cũng không tin. Này đó đơn kiện tự nhiên có thật sự, nhưng là chỉ sợ cũng có không ít là giả. Nước quá trong ngắt không có cá, cái nào hoàng tử thuộc hạ không có điểm nhận không ra người sự tình. Chỉ là không biết lúc này đây, là Dung Diễm vẫn là Dung Trương. Hơn nữa đem sự tình thọc đến Phụng Thiên Phủ tới, chỉ sợ cũng là muốn bức dự Vương Phủ cùng Trang Vương Phân rõ giới hạn đi. Bộ Ngọc Đường ngồi ở một bên nhìn một thanh y gì lãnh lánh đạm thần sắc, nhướng mày cười nói, sự tình gì, thế nhưng đem cô công tử cũng khó tìm. Một thanh y gì lắc đầu, đem đơn kiện đưa cho Bộ Ngọc Đường cười nói, cũng coi như không thượng khó ở, rốt cuộc. Này cùng chúng ta kỳ thật không nhiều lắm quan hệ. Chỉ là nếu là bị người trở thành mượn đao giết người kia thanh ngao, tóm lại là không như vậy thoải mái. Đỗ Ngọc Đường to mò nhìn hai chương liền nhịn không được nở nụ cười, nói: những người này thật đúng là lòng nóng như lửa đốt. vậy hạ lúc này mới vừa mới vừa làm trang vương ở trong nhà tĩnh dưỡng, còn không chuẩn bị thế nào đâu. Mục Thanh Y cười nói: chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới cấp ha thừa dịp cái này trang vương đảng rắn mất đầu cơ hội, diệt trừ rất trang vương thủ hạ tâm phúc năng thần. Lúc sau liền tính trang vương hoán quá khí tới. Bậy hạ suy nghĩ cẩn thận thả trang vương, nên tổn hại đều đã tổn hại. Kia chúng ta phải làm sao bây giờ? Bộ Ngọc đường hỏi, Phụ Thiên Phủ chức trách chính là xử lý những việc này, công tử nếu là không xử lý nói chỉ sợ đối công tử không tốt lắm. Đối phương chỉ sợ cũng đúng là nhìn chúng điểm này mới đưa sự tình thọc đến công tử nơi này tới. Không chỉ có muốn xử lý lại còn có cần thiết xử lý tốt, bằng không hắn liền rất có thể sẽ gánh vác một cái niên thiếu vô chi, ấu chi vô năng tội danh. Rốt cuộc. Cố lưu vân tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Mục thanh y lìa dựa vào ghế dựa trầm ngâm một lát, phút chốc ngươi cười, bản quan cùng nam cung ra cũng có một ít giao tình. Lấy việc công làm việc tư một lần cũng coi như là nhân chi thường tình đi. Công tử làm ớn. Bộ ngọc đường ánh mắt sáng lên, to mò nhìn mục thanh y lìa, mục thanh y lìa câu môi cười nói, làm vương gia phái người đem này đó chuyển cho nam cung dự. Đúng rồi. Đừng quên nói cho hắn. Cùng với phi những cái đó sự đi mai một chứng cứ phạm tội hoặc là tìm kiếm chân tướng Không bằng hảo hảo ngẫm lại Là ai muốn đối phó Trang Vương Phủ Bộ Ngọc Đường suy tư một lát tức khắc bừng tỉnh Có chút kinh ngạc nhìn một thanh y liền nói Tại hạ không nghĩ tới Công tử cư nhiên cũng là e sợ cho thiên hạ không là người Một thanh y thì hờ hững cười nói Bọn họ nếu cảm thấy bản quan quá thanh nhàn Bản quan liền khó được tới cần chính một phen Đêm này Hoàng Thành Trung rất nhiều năm xưa bản án cũ đều cùng nhau hiểu biết Tiêu phía dưới người đều đánh lên tinh thần đến đây đi, từ hôm nay trở đi. Phụng Thiên Phủ muốn hội. Đúng vậy. Bộ Ngọc Đường đứng dậy cung kính nói. Nam cung trong phủ. Nghe nói trọng binh không dậy nổi Nam cung đại tướng quân cùng Nam cung dực ngồi ở trong thư phòng, diện mạo khí chất hoàn toàn bất đồng hai cha con sắc mặt sắc thật đồng dạng khó coi. Công tử phân phó, tại hạ đã đưa tới, tại hạ này liền cáo tử. Trong thư phòng, một cái khác người mặc hôi bố y Lìa Sam. Mang mặt nạ nam tử bình tĩnh nhìn nam cung tuyệt cùng nam cung dực nhàn nhạt nói. Chút nào không vì nam cung tuyệt ngoại phóng tức giận sở dò nói. Nam cung dực hít sâu một đường khẩu, gật đầu nói, làm phiền hạ huynh đi này một chuyến, thỉnh chuyển cáo cô công tử, hắn ân tình nam cung ra suốt đời khó quên. Hạ tu chúc nhàn nhạt gật đầu, xoay người đi ra thư phòng. Trong thư phòng một mảnh yên lặng, hồi lâu, nam cung tuyệt mới thật dài mà thở dài nói, nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đều làm chút cái gì Phu Phụ thân, Nam cung dực trầm giọng nói, phụ thân, hiện giờ vạn không thể nhộn trí. Nếu là chúng ta đều. Tiêu trang vương điện hạ nhưng làm sao bây giờ? Cô mẫu đã không còn nữa. Nam cung tuyệt sùa xua, xua tay đạm như nói, cái này cố lưu vân nhưng thật ra không đơn giản. Bên người người, ngươi thật sự cảm thấy dự vương là đứng ở chúng ta bên này. Nam cung dực có chút kinh ngạc, nói, phụ thân lời này nói như thế nào? Dự vương dù cho không phải đứng ở chúng ta bên này, ít nhất, trước mắt còn không phải chúng ta định nhân. Hiện tại quan trọng nhất. Đoan Vương. Nói Đoan Vương hai chữ thời điểm, Nam Cung dực gần ẩn có chút nghiến răng nghiến lợi. Dung Tuyên cùng Dung Diễm hợp mưu tính kế Dung Hoài, lại không ngờ Dung Tuyên là xung phong cái kia, mà Dung Diễm lại là đi theo sau lưng nhặt tiếng nghi, thời điểm mấu chốt còn âm thầm thọc dao nhỏ cái kia. Hào một cái trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Nam Cung tuyệt lắc đầu, ra nuôi đôi mắt mang theo một tia bi ai cùng bất đắc dĩ, còn có nhiều hơn lại là nhìn thấu thế sự mỏi mệnh. Mới vừa rồi cái kia hạ tu trúc rõ ràng là thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, vẫn là cái kia cố lưu vân, cái nào cũng không phải đèn cạn dầu. Chẳng lẽ dự vương bên người tụ tập như vậy một ít người chỉ là vì làm một cái ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng hoàng tử sao? Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Nam Cung Tuyệt hỏi. Nam Cung Tuyệt ở trên triều đình bằng vào chính là hắn hiển hách uy danh cùng chiến công, nhưng là đối với trên triều đình này đó tính kế lại kỳ thật cũng không tinh thông. Nam Cung Dực cắn răng nói, gậy ông đập lưng ông. Dung Diễm cho rằng chỉ có hắn một người sẽ này đó sao Này đó hoàng tử tuy rằng không có chỗ nào mà không phải là thật cẩn thận Nhưng là phía dưới người lại chưa chắc đều như bọn họ giống nhau cẩn thận Cho nên vô luận là Dung Diễm vẫn là Dung Tuyên Ngầm đều có thu thập đối phương một chút sự tình để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Chẳng lẽ Dung Diễm cho rằng chỉ có hắn sẽ này nhất chiêu sao Nam Cung Tuyệt Ngưng Mi nói, ngươi là nói Nam Cung Dực Gật Đầu nói, không tồi, nếu hắn có thể nghĩ đến đến Phụng Thiên Phủ Nha môn cáo trạng như vậy chúng ta cũng phải người đi hắn lần này đem cố Lưu Vân liên lụy tiến vào cựu hoàng tử không chừng nhiều không cao hứng mà sau tự nhiên có hắn trò hay xem Nam Cung Tuyệt nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng thế chiếu ngươi nói làm đi Nam Cung Dực trầm mặc một chút có chút cẩn thận hỏi phụ thân bệ hạ rốt cuộc tính toán đem Trang Vương điện hạ như thế nào Nam Cung Tuyệt có chút thê lương nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái so với này đó bọn tiểu bối Nam Cung Tuyệt đối Tây Việt Đế hiểu biết tự nhiên càng nhiều một ít Có chút chua suốt nói, bệ hạ chỉ sợ vẫn là tin Tần Vương cùng Chu Văn Bân nói. Nếu là như thế, bệ hạ vì sao còn muốn? Vì sao còn muốn phạt Tần Vương? Tự nhiên là bởi vì Tần Vương cũng phạm vào bệ hạ kiên kỵ, hoặc là nói. Tần Vương chính mình mắc mưu người khác nhi, bệ hạ chỉ là không nghĩ bảo hắn mà thôi. Nam Cung Tuyệt nói. kia, Trang Vương sẽ như thế. Nam Cung Tuyệt im lặng, hồi lâu mới nói, không biết. Quân tâm khó rõ, Tây Việt đế tâm tư càng không hào đoán. Có lẽ chuyện gì đều không có, có lẽ cùng tần vương giống nhau, có lẽ liên cùng 20 năm trước những người đó giống nhau. 156 lưỡng bại câu thương. Chúc mừng vương gia tâm tưởng sự thành. Đoan vương phủ trong thư phòng, Mộ Dung Dục bưng chén rượu, chén rượu chiều dung giã một kính, cười nói. Dung diễm gật gật đầu, thong dong uống ly chung rượu ngon. Xưa nay cực kỳ khắc chế ôn nhuận dung nhan cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Nhìn Mộ Dung Dục cười nói, lần này sự tình, còn muốn đa tạ Thuận Linh quận vương. Bổn vương tương lai tất sẽ không quên quận vương Công Lao." Mộ Dung Dục cười nói, vì vương gia hiệu lực là tại Hạ Vinh Hạnh. Dung Diễm dựa vào ghế dựa, khẽ nhíu mày nói, "Bất quá, Phu hoàng hiện giờ đối nhị ca xử trí cũng không có cái tỏ vẻ, có thể hay không?" Mộ Dung Dục nói, "Vậy hạ xưa nay lạnh nhạt vô tình, hiện giờ thế, nhưng hoài nghi Trang vương, chỉ sợ Trang vương không dễ dàng như vậy xoay người." Dung Diễm lắc đầu nói, "Chưa chắc, Phù hoàng hiện giờ, dù sao cũng là già rồi. Nếu là thay đổi từ trước Ngươi cho rằng Dung Hoài cùng chu ra những người đó còn có thể tồn tại ra cung sao. Hùng chi, Dung tuyên xưa nay pha đến phụ hoàng niềm vui, nếu là phụ hoàng nhất thời mềm lòng. Mộ Dung Dục trầm tư một lát, trên mặt chạy qua một tia khó xử, nhìn Dung Diễm nói, nếu là như thế. Tại hạ nguyện ý đại đoan vương giải quyết vấn đề này. Dung Diễm ru mắt, quận vương có gì lương sách. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, cư nhiên Tần Vương cùng Trang Vương cũng chưa cái gì dùng, sao không làm cho bọn họ cùng đi. Dung Diễm nửa rũ trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, ngẩng đầu lên khi lại phảng phất cái gì đều không có giống nhau, chỉ là nhàn nhạt nói, làm phiền quận vương. Vương ra nghiêm trọng, việc này tự nhiên là tại hạ tới xử trí tương đối thích hợp một ít, bất quá tương lai sự thành lúc sau mộ dung dục nhìn chầm trầm Dung Diễm bình tĩnh nói. Dung Diễm đạm cười nói, cái này bổn vương tự nhiên minh bạch, bổn vương đáp ứng quận vương sự tình khi nào nuốt lời quá. Mộ Dung Dục gật gật đầu, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, tại hạ đi trước cáo tử. Không tiễn. Nhìn mộ dung dục ra cửa, tiếng bước chân dần dần ở ngoài cửa đi xa. Dung Diễm hừ lệnh một tiếng, nói, cái này mộ dung dục thật to gan, hắn lá gan đại, không phải chuyện tốt sao? Rất nhiều chúng ta không có phương tiện làm sự tình, đều có thể giao cho hắn đi làm. Một cái cẩm ý dưới thanh niên từ phòng trong đi ra, cười nói, đúng là Tây Việt đế thập hoàng tử dung tinh. Dung Diễm như suy tư gì, gật gật đầu nói, thập đệ nói không tồi, bất quá người này lá gan quá lớn. Dã tâm cũng đại, không hảo không chế. Chờ đến chuyện này xong xuôi, Hắn cũng nên đi hắn nên đi địa phương. Nói xong, hai người đối diện cười. Cái gì gọi là nên đi địa phương, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dung tinh ở dung diễm đối diện ghế rửa ngồi xuống, nhướng mày cười nói, tứ ca, chúng ta lúc này đây làm chính là xinh đẹp. Một câu đem dung hoài cùng dung tuyên đều kéo xuống thủy. Dung diễm lắc đầu nói, không thể khinh thường đại nghĩa, đừng quên, còn có cái dung cẩn. Dung cẩn. Dung tinh như mày, tuy rằng hắn không quá để mắt cái này Tiểu ca, nhưng là nếu nói phải đối hắn xuống tay hắn vẫn là có chút e ngại. Chủ yếu là phụ hoàng đối cái này cửu ca quá mức sủng ái, luôn là cho người ta một loại vô luận bọn họ như thế nào làm ở phụ hoàng đáy mắt đều so ra kém dung cẩn một sợi tóc cảm giác. Cho nên, muốn hãm hại hoặc là làm này hắn thủ đoạn đối phó dung cẩn, cảm giác căn bản là không thể thực hiện được. Dung cẩn bất quá là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, tứ ca quản hắn làm cái gì. Vạn nhất chọc đến phụ hoàng không cao hứng Dung Tinh do dự một chút, vẫn là nói. Cựu đệ có lẽ thật là một cái ăn chơi chắc táng, nhưng là hắn thủ hạ người lại không đơn giản. Cái kia cố Lưu Vân Vinh tiểu hiến nhàn nhạt nói. Cố Lưu Vân lại như thế nào? Một cái phụng thiên phủ doãn mà thôi. Dung Tinh khó hiểu, cố Lưu Vân có lẽ xác thật năng lực phi phàm, Rốt cuộc chấp trưởng phụng thiên phủ mấy ngày nay cũng không gặp hắn có cái gì bại lộ, nhưng là rốt cuộc quá mức tuổi trẻ, cánh chim chưa phong. Bọn họ này đó hoàng tử tùy tiện cái nào một ngón tay đầu là có thể bóp chết hắn Dung Diễm thở dài nói Chuyện này buồn vương suy nghĩ hơn nửa năm Chỉ là càng muốn liền càng là cảm thấy trái tim băng giá Dung Tinh tò mò nhìn hắn Dung Diễm nói Năm trước, Hoa Quốc ngắn ngủn mấy tháng hoàng tử người thì chết người thì bị thương phản bội phản bội Thập đệ có biết này trong đó nguyên do Dung Tinh ngưng mi nói Này chẳng lẽ cùng kia cố Lưu Vân có quan hệ gì Dung Diễm gật đầu nói Lúc ấy thật là hắn dùng tên giả trương thanh xuất hiện ở Hoa Quốc Kinh Thành Trung. Tính lên, kia chàng Hoa Quốc Hoàng Thất Chi loạn cũng đúng là từ hắn xuất hiện ở Kinh Thành thời điểm bắt đầu. Nhưng là vẫn luôn nói cuối cùng. Thế nhưng đều không có người hoài nghi quá hắn. Nghe hắn vừa nói, dung tinh thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hoa Quốc kia một hồi nhưng gọi Hoàng Thất hai nạn kịch biến ở người ngoài cuộc xem ra là cỡ nào kinh tâm động phách. Ngắn ngủn hai tháng chi gian Hoa Quốc liền có vài vị Hoàng tử tử thương, càng có một người phản quốc mà đi. So với các đời lịch đại vì ngôi vị hoàng đế chém giết máu chạy thành sông, trận này kịch biến lại có vẻ có chút không thể hiểu được. Nếu thật là cái kia còn không đến tuổi nhi lập cố lưu vân cái gọi là, như vậy người này thật sự là tâm phúc hỏa lớn. Thì ra là thế. Tứ ca cô y đem những cái đó án tử thọc đến phụng thiên phụ đi, mà không phải trực tiếp ở trên triều đình làm người bộ tội, chính là vì hắn. Dung tinh hỏi. Dung diễm đạm nhiên nói, nói là vì hắn cũng coi như không thượng, bất quá trùng hợp thôi. Dự vương phủ cùng trang vương phủ mấy ngày nay đi có chút gần. Nếu là cửu đệ vì nhị ca ở phụ hoàng trước mặt cầu tình, chúng ta rất có khả năng sẽ thất bại trong gan tấp. Thứ ca anh Minh. Dung tinh nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Khởi bẩm vương ra, việc lớn không tốt. Cửa thư phòng ngoại, tâm phúc quản sự vội vã tới bẩm báo. Dung diễm mày kiếm một ngưng, tiến vào nói, xảy ra chuyện gì. Quản sự thở hồn hền khẩu khí, nôn nóng nói, vừa mới. Phụng Thiên Phủ Nha Môn đột nhiên đem vương phi nhà mẹ đẻ lao thái ra cùng vài vị cứu lao ra, tôn thượng thường, triệu đại nhân, trần đại nhân bọn họ cùng với thế tử phi nhà mẹ đẻ phu nhân thỉnh đến Phụng Thiên Phủ Nha Môn đi. Còn có? Còn có? Còn có cái gì? Đừng có rông dài. Dung tinh có chút không kiên nhẫn nói. Quản sự nhìn Dung tinh liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói, còn có. Thập hoàng tử phi huynh trưởng cùng ngũ điện hạ cứu cứu, cũng cùng nhau bị thỉnh đi qua. Cái gì? Cố Lưu Vân có phải hay không điên rồi? Dung tinh sắc mặt đại biến, giận dữ hết. Quản sự thấp giọng nói, Phụng Thiên Phủ Nha môn người ta nói. Cố đại nhân là tiếp đơn kiện, ý, ý là luật thỉnh các vị đại nhân tiến đến văn án. Bất quá. Vương Phi nhà mẹ đẻ cùng thập hoàng tử Phi nhà mẹ đẻ dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, theo lý Cố đại nhân là không có tư cách thẩm vấn bọn họ. Cho nên, Cố đại nhân đã tiến cung, đem này đó án tử cùng nhau thượng tấu cho bệ hạ. Hôn trướng. Vinh hạnh nghiến răng nghiến lợi, vừa nhấc chân đá ngã lăn trước mặt ghế dựa, hảo một cái cố lưu vân, nàng không muốn sống nữa. Thập đệ, tạm thời đừng nóng nảy. Án thư mặt sau, Dung Diễm đồng dạng mặt trầm như nước, nhưng là lại so với Dung Tinh muốn ổn trọng nhiều. Lấy tay chống cái chán, Dung Diễm suy tư một lát, trầm giọng nói, xem ra là nhị ca phản kích, chỉ là, thật nhanh a, chẳng lẽ nhị ca còn lưu thủ? Không, không có khả năng, chúng ta hành sự như thế bí ẩn như thế nào sẽ làm nhị ca còn có thừa lực phản kích? Nếu có thời gian này cùng năng lực, hắn liền sẽ không rơi xuống hiện tại nông nỗi. Trừ phi, có nhân vi hắn mật báo. Dung Diễm lắc đầu, lật đổ phía trước kết luận. Dung Tinh cả kinh, nhìn chầm chầm hắn nói, Tứ ca, ngươi hoài nghi ta. Tứ ca kế hoạch trừ bỏ hắn bên ngoài, ngay cả đồng dạng là Tứ ca tâm phúc huynh đệ nằm cái cùng tất ca cũng không biết. Dung Diễm lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Đúng là bởi vì hắn biết không phải Dung Tinh, cho nên mới càng thêm lo lắng. Bởi vì này đại biểu cho trong kinh thành còn có một cổ bọn họ chưa bao giờ biết đến thế lực, mà hiện tại, thực rõ ràng này cổ thế lực cũng không phải hướng về bọn họ. Ngưng mi suy tư hồi lâu, Dung Diễm trầm giọng nói, Cố Lưu Vân. Dung tinh nữ mày nói, tứ cao ý của ngươi là việc này là Cố Lưu Vân thông chi nhị ca. Hắn thật to gan, thân là Phụng Thiên Phủ Doán cũng dám lén kết giao hoàng tử. Dung Diễm cười lạnh nói, chúng ta tính toán hoài nghi hắn, ai có thể lấy ra chứng cứ tới. thông chi, chúng ta muốn cáo người hắn chính là một cái không lưu toàn bộ khóa cẩm liền tính bẩm báo phụ hoàng nơi đó đi cũng không tính lấy việc công làm việc tư chẳng qua cố lưu vân khấu hạ dung tuyên người đồng thời lại cũng khấu hạ đoan vương phủ người nguyên bản muốn xem liền phải chiếm phía trên thế nhưng lập tức lại khôi phục cân bằng ai cũng không động đậy đến ai hào một cái cố lưu vân thứ ca chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ dung tinh có chút nôn nóng nói dung diễm lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói thập đệ ngươi dẫn người đi phụng thiên phủ nhìn xem nhớ lấy không cần củng cố Lưu Vân khởi xung đột chỉ là chúng ta người nhất định phải chấn an hảo Đoan Vương phủ cùng Trang Vương phủ không giống nhau Dung tuyên lại Nam Cung gia chống chỉ cần Nam Cung tuyệt bất tử Dung tuyên liền tính bị tắt thở tổng không đến mức như thế nào thế thảm Hơn nữa Trang Vương thủ hạ những cái đó quan viên quyền quý nhiều là cùng Nam Cung gia thế giao hoặc là nhiều ít có chút quan hệ cùng vinh Hoa chung tổn hại lại là thập phần đoàn kết mà Dung Diễm bởi vì mẹ để sinh ra kết giao nhiều là một ít con cháu Hàn môn lúc ban đầu thời điểm những cái đó chân chính thế gia đại tộc là trướng mắt dung diễm chờ đến dung diễm thế lực đại thành thời điểm cho dù có một ít thế gia dựa lại đây nhưng là dung diễm thủ hạ hàn môn sinh ra bọn quan viên cũng đã sớm cánh chim đầy đạn liền giống như tần vương thủ hạ có cửu thần cùng tân sủng chi tranh dung diễm thủ hạ đồng dạng cũng có hàn môn cùng thế gia chi tranh xa không thể so dung tuyên dựa vào nam cung gia cùng trang vương phi nhà mẹ để kết giao thần tử tới vững chắc cho nên đều nói anh hùng không hỏi xuất thân nhưng là có đôi khi chính là một cái xuất thân làm khó trong thiên hạ trăm ngàn cái anh hùng. Đúng vậy." Dung Tinh Trịnh trọng gật đầu. Dung Diễm trầm ngâm một lát, trên mặt hiện lên một tia tàn không nói, cùng mộ dung dục nói một tiếng, "Đừng làm buồn vương thất vọng." "Là, thân đệ trước cáo lui." Dung Tinh nói. Trong thư phòng chỉ còn lại có Dung Diễm một người, nguyên bản liền có vẻ có chút âm u thư phòng càng thêm yên lặng lên. Hồi lâu, Dung Diễm mới cười hắc hắc, "Cửu đệ, ngươi nhưng thật ra hảo ánh mắt." "Cái này Cố Lưu Vân" nhưng thật ra hảo thủ đoạn nhưng là chớ có đã quên ta tây việt hoàng thất cũng không phải là hoa quốc những cái đó vô dụng phế vật thập điện hạ đến phụng thiên phủ nha môn phụ thừa thần huy mang theo một chúng quan lại đón ra tới vi thần chờ khấu kiến thập điện hạ dung tinh mắt lạnh nhìn quy đầy đất người lại nhìn lướt qua toàn bộ đại đường nhướng mày nói buồn vương giá lâm phụng thiên phủ doãn vì sao không ra nên đón là không đem buồn vương xem ở trong mắt sao thần huy vội vàng cười làm lành nói vương gia nói quá lời đại nhân Cố đại nhân lúc này cũng không ở Phụng Thiên phủ a. Dung Tinh tự nhiên biết cố Lưu Vân lúc này không ở Phụng Thiên phủ, trên mặt lại một chút không hiện, kinh ngạc nói, lúc này đúng là ban sai thời điểm. Phụng Thiên phủ Doãn không ở Phụng Thiên phủ là đi đâu vậy? Chẳng lẽ, cố đại nhân tuổi trẻ tài cao còn học được bỏ rơi nhiệm vụ? Tân Huy thật cẩn thận nói, hồi thập điện hạ, cố đại nhân, cố đại nhân vào cung kiến giá đi. Con thỉnh thập điện hạ hậu đường dùng trà, cố đại nhân sau đó liền sẽ trở về. Dung Tinh cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đương bổn vương không có chuyện gì tới ngươi phụng thiên phủ đi dạo. kia, Không biết vương ra! Có gì phân phó? Tần Huy trần chờ một chút, nhìn thoáng qua phía sau túi đầu trầm mặt không nói bộ ngọc đường. Hắn ánh mắt dung tinh tự nhiên thấy được, trao mày không vui nói, cùng bổn vương nói chuyện, ngươi sau này nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thị ai sao? Cái kia ai? Bổn vương xem ngươi vô quan vô chức, người nào? Bộ ngọc đường trong lòng biết vị này hoàng tử lúc này là tới tìm tra. Tiến lên một bước cung kính nói, thảo dân bộ ngọc đường gặp qua thập điện hạ. Bộ ngọc đường. Dung tinh nhướng mày cười nói, à, nhớ rõ, trước kia cái kia, bành châu thái thú, lúc trước ở đại điện thượng tứ ca còn thế ngươi cầu quá tình đâu. Ngươi ở chỗ này làm gì? Bộ ngọc đường rũ mắt nói, tại hạ may mắn làm cố đại nhân thủ hạ nho nhỏ phụ tá, hôn khẩu cơm ăn. Dung tinh cười nhạo một tiếng, đường đường khoa cử xuất thân thái thú, thế nhưng hôn đến như thế nông nỗi. Bộ Ngọc Đường nhưng thật ra có chút không màng hơn thua ý tứ, cung kính túi đầu nói, "Có thể nhặt về một cái mệnh, đã là Ngọc Đường vật khí." Dung Tinh thưởng thức trong tay nhận ban chỉ, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người nói, "Bổn vương cũng không cùng các ngươi vô nghĩa, nghe nói ngươi Phụng Thiên phủ đem Tôn Thượng thư cùng Triệu đại nhân bắt lại. Các ngươi thật to gan." Tôn Thượng thư chính là đường đường từ nhất phẩm lại bộ thượng thư, cũng là các ngươi Phụng Thiên phủ năng động. Tần Huy sắc mặt trắng nhợt, nơm lộm lo sợ sau một lúc lâu nói không ra lời. Bộ Ngọc Đường đã sớm biết Tần Huy không đảm đương nổi chuyện này, cho nên mới đi theo ra tới cùng nhau thấy Dung Tinh, tiến lên một bước, chắp tay nói, thập điện hạ lời này sai rồi, tục ngữ nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi là thượng thư. huống chi? Phụng Thiên Phủ cũng không có đem tôn đại nhân cùng các vị đại nhân bắt lại, chỉ là thỉnh bọn họ tới phối hợp dò hỏi thôi. Việc này Phụng Thiên Phủ bình thường trình tự, có gì sai? Hào một cái bình thường trình tự. Dung Tinh cả giận nói. Tôn đại nhân cùng các vị cao nhân đều là quốc chi trọng thần, nếu là chậm trễ quốc sự ngươi Phụng Thiên phủ nhưng đảm đương đến khởi. Bộ Ngọc Đường thông dong nói, đúng là bởi vì không đảm đương nổi. Cố đại nhân đã tiến cung gặp mặt bệ hạ, bệ hạ tự nhiên sẽ có thánh tài. Bệ hạ giao cho Phụng Thiên phủ tùy thời tiến cung diện thánh quyền lợi bất chính là vì thế sao? Dung Tinh bị này không mềm không ngạnh nói nghẹn đến có chút nói không ra lời, cắn răng nói, quả nhiên cùng Cố Lưu Vân giống nhau nhanh mồm dẻo miệng. Chi tiết, ngươi kẻ hèn một cái phụ tá chỉ sợ còn không có cùng buồn Vương nói chuyện quên lợi. Phụ Thiên Phủ Thừa, lập tức cùng buồn Vương thả người. Tần Huy một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, liên tục gật đầu nói, là, là, mau, mau mời Tôn Đại Nhân cùng Triệu Đại Nhân ra tới. Ai dám? Bộ Ngọc Đường lạnh lùng nói. Đường Thượng Nha Dịch cùng quan lại nhóm đều có chút trần chờ không chừng, Vương gia tự nhiên không phải bọn họ có thể đắc tội khởi, nhưng là so với Tần Huy rõ ràng Bộ Ngọc Đường mới càng như là phủ doán Đại Nhân tín nhiệm cùng nể Thập hoàng tử bọn họ cố nhiên đắc tội không nổi, phủ doán đại nhân bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi, có nói là huyện quan không bằng huyện quản. Còn không mau đi. Thấy một cái bố y huy hiếp thế nhưng so tần huy cái này phủ thừa còn muốn đại, dung tinh không vui hơi hơi hiếp mắt nói. Này! Thập điện hạ, phụng thiên phủ muốn thẩm vấn người, ngài chỉ sợ không có quyền lợi mang đi. Bộ ngọc đường chút nào không cho, cất cao giọng nói. Dung tinh sắc mặt chấm xuống, hắn đương nhiên biết hắn không có quyền lợi từ phụng thiên phủ dẫn người Nhưng là nếu hôm nay Tần Huy đem người cho hắn hắn tự nhiên có biện pháp đem việc này phủi sạch, cuối cùng ở hấn cô Lưu Vân một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Lại không nghĩ rằng gặp được bộ ngọc đường như vậy một cái không biết điều. Dung Tinh cười lạnh một tiếng nói, làm cản. Kẻ hèn một cái bình dân áo vải cư nhiên cũng dám ở phụng thiên phủ nha môn khoa tay múa chân, ai cho ngươi là gan. Ngươi tới, cho bổn vương đem bộ ngọc đường kéo ra ngoài, trọng trách 30, lấy chừng hắn đối bản vương bất kính chi tội đi theo dung tinh cùng nhau tới thị vệ lên tiếng vây quanh đi lên liền phải đi bắt bộ ngọc đường tần huy sợ tới mức ở một bên liên tục khuyên nhủ thập điện hạ thập điện hạ bất giận áp bộ ngọc đường biết hôm nay chỉ sợ là khó thoát kiếp nạn này cắn răng cười lạnh nói thập điện hạ nói lý lẽ bất quá liền muốn lấy quyền thế áp người sao tại hạ vẫn là câu nói kia vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội cố đại nhân đã tiến cung diện thánh đi nên làm như thế nào ngươi chờ chính mình tâm tư lớn mật dung tinh đột nhiên một phách trước mặt bàn. Cười lạnh nói, buồn vương đảo cũng nhìn xem ngươi phụng thiên phủ như thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp. Chẳng lẽ chính là buồn vương ngươi cũng dám nói cùng dân cùng tội. Có dám hay không? Thập điện hạ không bỏ thử xem xem là được. Một cái thanh lánh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nghe tiếng, tần huy sắc mặt khẽ biến, bộ ngọc đường trên mặt lại là vui vẻ. Mọi người đồng thời quay đầu, liền thấy một thanh y thần sắc hở hững đứng ở đại đường cửa. Một thân màu trắng áo choàng bao phủ ở trên người chỉ sấn đến cả người bạch tỷ tóc đen lạnh như băng xương ngày xưa tinh xảo tú mỹ luôn là mang theo tao nhã miệng cười rung nhan lúc này cũng là lạnh băng như tuyết thanh lãnh hàn mắt nhàn nhạt từ mọi người trên người đảo qua chỉ làm người cảm thấy trong lòng chợt lạnh tựa như đặt mình trong băng thiên tuyết địa bên trong một thanh y kia bên người trầm mặc đứng mang theo mặt nạ hạ tu trúc thái thú cởi xuống trên người màu trắng áo choàng giao cho hạ tu trúc lộ ra bên trong hửng đỏ quan phủ một thanh y kia nâng bước bước vào đại đường bên trong Nhìn bước chậm đi vào tới hồng y rẻ thiếu niên, Dung Tinh cũng không khỏi có chút xuất thần. Gặp qua cố Lưu Vân nơi này cũng không tính thiếu, nhưng là Dung Tinh lại thật sự không có phát hiện vị này trong truyền thuyết kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử Dung Mạo Thế nhưng thật sự là kinh người tú lệ. Nếu không phải kia lạnh lùng mắt màng chung mang theo sắc bén mũi nhọn, Dung Tinh đều nhịn không được muốn hoài nghi trước mắt người là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Đi đến Dung Tinh trước mặt, một thanh y rẻ nhàn nhạt chắp tay nói, hạ quan cố Lưu Vân gặp qua thập điện hạ Không biết thập điện hạ giá lâm phụng thiên phủ, có gì chỉ giáo. Dung tinh phục hồi tinh thần lại, khẽ hư một tiếng nghiêng đi mặt đi. Hắn đường đường Tây Việt Hoàng tử, thế nhưng nhìn một người nam nhân phát ốc, cái này làm cho hắn trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bực bội chi ý bất quá nhìn đến một thanh y Dung tinh cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới nhà mình tứ ca công đạo, trầm giọng hỏi, cố đại nhân, có không lén nói chuyện. Một thanh y gì tu mi nhạy trọng cũng không trả lời hắn nói ngược lại xoay người nhìn về phía bị Dung Tinh thị vệ chế trụ độ Ngọc Đường hỏi, Ngọc Đường chuyện gì đắc tội thập điện hạ? Con thỉnh thập điện hạ thứ tội. Dung Tinh nhíu mày, có chút không vui nói, cái này độ Ngọc Đường bất quá là một giới bố y, cư nhiên dám đối với bổn vương vô lễ. Bổn vương đánh hắn mấy bản tử còn sai rồi không thành. Mục Thanh Y liễu cười nói, nguyên bản nhưng thật ra không có gì, nhưng là hiện tại, chỉ sợ là không được. Dung Tinh có chút dự cảm bất hảo, nhíu mày nói, vì sao một thanh ý dìa bình tĩnh từ to rộng ống tay áo trung lấy ra một đạo minh hoàng lụa gấm, đạm nhiên nói, phụng thiên phủ công việc bận rộn, bệ hạ đặc biệt ban ân bộ ngọc đường phụng thiên phủ phó thừa chi trước, vì chính ngũ phẩm, thân là hoàng tử, trừ phi có dung cẩn như vậy can đảm cùng thịnh sủng, hậu đã có phẩm cấp quan viên tuyệt không phải cái gì có thể lấy ra tới nói sự tình, dung tinh sửng sốt, nói vậy phụng thiên phủ đã có một cái phủ thừa, phủ thừa vốn chính là phủ doãn dự quyết cùng trợ thủ. Tuy rằng tần huy cái này phủ thừa làm nhiều năm như vậy phủ doan thay đổi vài bắt trước nay không bổ đi lên quá. Nhưng là trước nay phụng thiên phủ cũng chỉ có một cái phủ thừa. Mục thanh y lìa đạm cười nói, thập điện hạ nghe lầm, là phó thừa. Phủ thừa là phủ doãn phó thủ, phó thừa đó là phủ thừa phó thủ cùng dự quyết. Nếu là phủ doãn càng coi trọng phó thừa nói, cái sau vượt cái trước cũng không phải không thể. Tây Việt cũng không có cái này trước vị. Dung tinh cắn răng nói, mục thanh y lìa mỉm cười, hiện tại có. Bồ Ngọc Đường, còn không tiếp chỉ. Bộ Ngọc Đường phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ, thần bộ Ngọc Đường, khấu tạ Long Ân. Lúc trước lựa chọn đi theo Dự Vương cùng Cố công tử quả nhiên không sai, ai có hắn tốt như vậy vận khí gặp được hoàng tử bị giết như vậy suốt ruột sự tình lúc sau cư nhiên còn có thể tránh được một kiếp, bất quá mấy tháng lại một lần trọng nhập quan trường. Tuy rằng là ngũ phần quan, nhưng là đã thực không tồi không phải sao. Đem thánh chỉ phóng tới bộ Ngọc Đường trong tay, Mục Thanh Y liễu giơ tay kéo Bồ Ngọc Đường đạm cười nói: Vất vả ngươi. Bộ ngọc đường liền nói không dám, bị lượng ở một bên dung tinh lại là sắc mặt như mực giống nhau âm trầm, cắn răng nói, cố đại nhân. Mục thanh y gì lúc này mới quay đầu lại, lại cười nói, a, thập điện hạ muốn nói cái gì. Dung tinh nhịn xuống khí, đối mục thanh y gì nói, buồn vương nói, có không đơn độc nói chuyện. Mục thanh y gì không để bụng vây vây tay, ý bảo mọi người lui ra. Chỉ là hạ tu trúc cũng không có đi theo đẩy ra đi, mà là trầm mặc đứng ở một thanh y phía sau hộ vệ vị trí. Dung tinh bực mình nói, cố đại nhân việc này có ý tứ gì? Chẳng lẽ bổn vương còn sẽ đối với người bất lợi không thành? Mục thanh Y gì còn không có trả lời, phía sau hạ tu trúc trầm giọng nói, dự vương điện hạ phân phó, cố đại nhân xuất thân thư hương dòng dõi, văn nhược thực. Tại hạ một lát không được thiện ly, còn thỉnh thập điện hạ thứ tội. Người có việc người nào? Rõ như ban ngày dưới còn mang mặt nạ, lén lút. Dung tinh tức giận nói, hắn lúc này nhớ tới dung cẩn cùng cố lưu vân quan hệ. Nếu là Dung cẩn phái tới thì vệ hắn tự nhiên cũng vô pháp nói cái gì. Mục thanh y gì ở Dung Tinh hạ đầu ngồi xuống, nhàn nhạt nói, thập điện hạ không bằng vẫn là nói nói giá lâm phụng thiên phủ cái gọi là chuyện gì đi. Dung Tinh hừ lạnh một tiếng nói, buồn vương là vì chuyện gì cố đại nhân hồi không biết. Mục thanh y gì tao nhã cười, chăm chú lắng nghe. Đối thượng như thế nhìn như mềm mại lại thả người không trô gắng sức người, Dung Tinh cũng suýt nữa khí tuyệt, hừ nhẹ nói, cố đại nhân thật lớn cánh tay. Một lần liền đem trong chiều nhiều vị trọng thần thỉnh tới rồi phụng thiên phủ, hôm nay qua đi, cố đại nhân chỉ sợ lại muốn danh dương thiên hạ đi. Mục thanh y dị thông rong cười nói, vương ra nói quá lời, sáng sớm thu được như vậy nhiều đơn kiện. Bản quan cũng sợ tới mức không nhẹ đâu. Nguyên bản cho rằng kinh thành chính là thiên tử dưới chân đầu thiện nơi, sao tưởng. Cho nên này không phải chạy nhanh liền tiến cung đi xin chỉ thị bệ hạ sao. kia phụ hoàng nói như thế nào. Dung tinh trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi. Mục Thanh Y cười nói, bệ hạ tự nhiên là vô cùng anh minh. Bệ hạ nói, nếu Phụng Thiên Phủ thu đơn kiện, này đó án tử tự nhiên muốn một cha được đế, cũng hảo cấp người bị hại một công đạo. Đến nỗi này đó thiệp án các đại nhân, cũng chỉ có thể bị khuất bọn họ tạm thời ở Phụng Thiên Phủ tiểu trụ một ít nhật tử. Bất quá điện hạ yên tâm, còn chưa điều tra rõ chân tướng phía trước bản quan tuyệt không sẽ đem này đó đại nhân sao hạ ngục. Cũng miễn cho vạn nhất là hoàn án, án, bị thương các đại nhân thể diện. Dung Tinh cười lạnh nói Ngươi nếu biết có thể là hoàn án, vì sao trước không đem người thả? Một thanh ý gì bất đắc gì nói, nếu là ngày thường, một cái hai cái án tử tự nhiên là không quan trọng, nhưng là hiện giờ, ngắn ngủn hai ngày trong vòng phụng thiên phủ Nha môn cộng tiếp 70 nhiều khởi án tử, trong đó ít nhất có 50 này hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mà liên lụy tới trong chiều hơn 10 vị đại nhân. Như vậy án tử, hạ quan như thế nào dám kinh thường? Thập điện hạ cứ việc yên tâm đó là, tôn đại nhân cùng triệu đại nhân liền ở tại phụng thiên phủ hậu nha. An mặc trụ tất cả đều là nhất phẩm quan to tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không ủy khuất hán. Dung tinh như mày, có chút nghi hoặc, ngươi phụ thiên phủ chỗ nào tới như vậy nhiều địa phương chủ nhân. Phụng thiên phủ nha môn cũng không phải chủ nhân địa phương, bao gồm cố Lưu Vân, tần huy này đó quan viên đều từng người có chính mình phủ đệ. Hậu nha cũng chỉ là có một cái xử lý sự vụ địa phương cùng ngày thường phủ doán nghỉ ngơi sân thôi. Mục thanh y gì mỉm cười nói, cái này, xác thật có chút ủy khuất các vị đại nhân. Chỉ có thể làm phiền bọn họ ở cùng một chỗ Dung tinh trong miệng trà suýt nữa đương trường phun tới Miễn cưỡng nuốt nuốt đi xuống mới có chút gian năn nói Ngươi làm cho bọn họ ở cùng một chỗ Này án tử không biết muốn thẩm tới khi nào Vài vị đại nhân ở cùng một chỗ cũng hảo làm bạn a, một thanh y ghi đương nhiên nói Làm quỷ bạn Dung tinh ở trong lòng thầm mắng Dung tuyên người đều là bọn họ làm người cáo trạng bị trào đi vào Bọn họ người đương nhiên cũng không sai biệt lắm Dưới loại tình huống này hai đám người ở cùng một chỗ Từ từ, buồn vương nhớ rõ huy vũ tướng quân cũng ở trong đó. Huy vũ tướng quân là nam cung tuyệt cụ bộ, đáng tin trang vương đảng. Nếu là cùng đoan vương đảng những cái đó quan văn nhốt ở cùng nhau, những cái đó văn nhân còn không bị đánh chết. Mục thanh y dễ ôn thanh an ủi nói, điện hạ yên tâm, hạ quan coi trừng mực, tuyệt đối sẽ không ra mạng người. Cho nên, người tiêu chuẩn chính là không ra mạng người sao? Lời nói đều nói đến tình trạng này, dung tinh còn có thể như thế nào? Nếu liền tứ ca đều đối cái này Cố Lưu Vân giữ kín như bưng nói, hắn tự nhiên cũng lấy hắn không có biện pháp. Đặc biệt là Cố Lưu Vân còn nắm phụ hoàng ý chỉ thời điểm, tuy rằng Dung Tuyên đã bị cấm túc, nhưng là Nam Cung Tuyệt cùng Nam Cung Dực còn ở đâu? Lúc này này hai người khẳng định là dốc hết sức lực suy nghĩ muốn tìm Đoan Vương phủ phiền thoái, hắn lúc này tìm Cố Lưu Vân phiền thoái, tương đương là cho Nam Cung gia đưa nhược điểm. Cuối cùng, Dung Tinh chỉ phải sắc mặt âm trầm yêu cầu thấy lại bộ thượng thư cùng Đoan Vương dưới chướng vài vị đại nhân một mặt. Một thanh y lìa đảo cũng không ngăn trở, chỉ là khinh phiêu phiêu nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Vừa lúc buổi sáng Nam Cung đại nhân cũng tới thăm quá vài vị đại nhân, dung tinh khí tuyệt giận dữ mà đi. Nhìn theo dung tinh tuyệt trần mà đi, mục thanh y lìa đạm đạm cười đứng dậy mang theo hạ tu trúc trở về hậu đường. Hậu nha trong thư phòng, bộ Ngọc Đường đã sớm ở nơi đó chờ. Nhìn thấy một thanh y tiến vào vội vàng tiến lên hành lễ, Ngọc Đường đa tạ công tử để bạt. Mục thanh y lìa vội vàng đỡ lấy hắn cười nói. Ngọc Đường không cần như thế, Ngọc Đường có tài lại có thể. Nếu chỉ là kẻ hèn một cái phụ ta thật sự là hủy khuất. Bất quá, hiện tại cũng chỉ đến trước hủy khuất Ngọc Đường một ít. Ngọc Đường không dám bộ Ngọc Đường vội vàng nói. Một thanh y lìa mỉm cười chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Tu trúc cũng làm đi. Hạ Tu trúc trầm mặc ngồi xuống, nhìn chăm chăm một thanh y lìa nhựu mày nói, công tử đã nhiều ngày mũi nhọn quá lộ, hôm nay cử chỉ nhưng xem như đắc tội hơn phân nửa cái kinh thành quyền quý về sau ra cửa phải cẩn thận một ít Mục thanh y gì nhướng mày cười nói tu trúc lo lắng ta tin tưởng có tu trúc ở không có người có cái kia năng lực động bảng công tử mày may huống chi nay trong kinh thành giám quang minh chính đại ám sát phụng thiên phủ doãn người nhưng không nhiều lắm chính là thượng một lần dung trương cũng vẫn là muốn ngụy vô kỵ đem nàng dẫn ra kinh thành mới dám động thủ chỉ cần hắn không ra nội thành gặp gỡ lần trước tình huống tỷ lệ rất thấp hơn nữa hạ tu trúc chính là trước hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh Có hắn an bài âm thầm bảo hộ thị vệ lại có hắn gần người bảo hộ, trong thiên hạ so bên người nàng an toàn địa phương cũng không nhiều lắm. Thiểu tâm xử đến bạn Nam Thuyền. Hạ tu trúc nhàn nhạt nói. Biết hắn là hảo ý, mục thanh y ghi mỉm cười gật gật đầu, ta đã biết. Bộ ngọc đường ngưng mi nói, công tử, lần này này đó án tử rõ ràng đều là trang vương cùng đoan vương người cho nhau công kích mới nháo ra tới, chúng ta thật sự muốn nhất nhất thầm sao. Mục thanh y ghi gật đầu, đương nhiên nói, cái này tự nhiên. Tuy rằng nguyên nhân gây ra là bởi vì đoan vương cùng trang vương chi tranh, nhưng lại án tử so sánh với cũng không phải sự ra vô nhân. Loại này thời điểm, liền tính muốn vu oan cũng sẽ không tất cả đều là giả. Chúng ta, tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Bộ Ngọc Đường gật đầu nói, là, thuộc hạ Minh Bạch. Thuộc hạ nhất định mau chóng xử lý. Bộ Ngọc Đường vì một phương quan phụ mẫu mấy năm, xử lý những việc này tự nhiên so một thanh ý thuận tay nhiều. Không nghĩ một thanh ý lìa lại mỉm cười lắc đầu nói. Ai nói phải nhanh một chút xử lý. chậm rãi xử lý, cẩn thận xử lý. Này! Kêu những cái đó đại nhân. Bộ Ngọc Đường nhớ tới bị nhốt ở trong viện những cái đó bọn quan viên, cầm y đi ngọc thực như cũ, chỉ là bị câu cấm ở nho nhỏ sân không được tự do, đồng bạn vẫn là chính mình địch nhân, chỉ sợ nhiều trụ một ngày cũng là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, trụ lâu rồi đại khái liền phải bắt đầu náo loạn. Mục thanh y di thản nhiên nói, làm cho bọn họ trước ở đi. Tu Trúc! chục vai người hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ mỗi ngày làm cái gì ăn cái gì nói gì đó lời nói, toàn bộ đều phải nhớ kỹ. Đến nỗi, bọn họ chi gian đơn đoán, không cần để ý tới, chỉ cần không chết người là được. Hạ tu trúc gật đầu, mấy ngày nay tới giờ hắn sớm đã học được không đi giật mình với trước mắt nữ tử làm bất luận cái gì quyết định, tuy rằng hắn vẫn như cũ mỗi khi đều sẽ kinh ngạc cảm thắn với nàng thông tuệ cùng thủ đoạn. Như vậy tài trí thủ đoạn, chớ nói nữ tử chính là nam nhi cũng tự than thở không bằng cũng chính là lúc trước cố gia đưa vào cung chính là hiền huệ ôn nhu cố hoàng hậu nếu là trước mắt này một vị chỉ sợ là thái tử ngôi vị hoàng đế cũng đã sớm dễ như trở bàn tay hạ tu trúc trầm mặc thật lâu sau cũng suy nghĩ cẩn thận một thanh y lìa ý đồ nhướng mày cười nói công tử là muốn bọn họ ở bên trong đấu trang vương phủ cùng đoan vương phủ ở bên ngoài đấu đến cuối cùng đến cuối cùng mặc kệ là cái gì kết cục trên cơ bản cũng tương đương là lưỡng bại câu thương một thanh y lìa mỉm cười nói ngọc đường biết ta Dung diễm thế nhưng tưởng đưa chút phiền toái tới cấp ta, những người này bản công tử liền toàn bộ vui lòng nhận cho, hắn một cái cũng đừng nghĩ phải đi về. 157 độc sát chưa tọa. Phùng thiên phủ hậu nha một chỗ trong tiểu viện, tiên lặng bên trong luôn là mang theo một loại làm người cảm thấy thở không nổi nặng nề cùng nguy hiểm. Tuy rằng trong tiểu viện câm mồm cũng không có bị hạn chế hành động, chỉ cần không ra viện môn. Nhưng là mọi người lại tựa hồ đều ý tưởng giống nhau nhắm chặt cửa phòng đem chính mình khóa ở trong phòng của mình. Tôn lập ngôn đại khái chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị quan tiến phụng thiên phủ nha môn, ở hắn trở thành lễ bộ thượng thư lúc sau. Bị quan tiến này tòa trong tiểu viện đã suốt có ba ngày, tôn lập ngôn cũng từ lúc ban đầu phẫn nộ lúc sau trảo phúng đến bây giờ. nhịn không được trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm đi lên. Vị kia mới nhậm chức không lâu phụng thiên phủ doãn cũng không có thấy hắn thậm chí trừ bỏ lệ thường do hỏi một ít án tử sự tình, liền một câu dư thừa nói cũng không có. Như vậy diễn xuất làm ở trong quan trường lăn lộn cả đời lao bánh quẩy trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Người thanh niên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Quan trọng nhất, Tôn Lập luôn biết bị quan tiến nơi này cũng không phải chỉ có hắn một người. Nhiều như vậy triều đình trọng thần bị nhốt ở một cái nho nhỏ Phụng Thiên phủ nha môn vài thiên, không chỉ có vài vị vương gia không có gì tỏ vẻ, ngay cả bệ hạ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tôn Lập luôn không khỏi nhớ tới ba ngày tiền 10 điện hạ tới gặp chuyện của hắn, tuy rằng thập điện hạ cái gì cũng chưa nói. Nhưng là Tôn Lập ngôn biết sự tình chỉ sợ là có chút khó giải quyết. Cái này trước kia bọn họ căn bản không cho là đúng phụng thiên phủ doan thế, nhưng là cái như thế đâm tay nhân vật, này lại là mọi người không tưởng được. Đoan Vương muốn lợi dụng Cố Lưu Vân chết trang vương cánh chim, lại không nghĩ rằng liền chính mình cũng cùng nhau chết vào được. Tôn Lập ngôn muốn đi ra cửa tìm Đồng Liêu thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ, nhưng là đứng lên lúc sau do dự một chút lại ngồi trở về. viện này ở cũng không chỉ là Đoan Vương phủ dưới trướng quan viên, còn có Trang Vương phủ Ngày đầu tiên tiến vào thời điểm mọi người đều ở trong viện đi dạo, tiếp nhận hai bên thế nhưng đánh nhau rồi. Mà trang vương phủ một phương có một vị tướng quân, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói, không thể nói lưỡng bại câu thương nhưng là hai bên lại đều có mấy người hiện tại còn nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Chạm vào. Nguyên bản đóng cửa này cửa phòng bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra, tôn lập nôn cả kinh vốn định xuất khẩu gian dạy lại phát hiện tiến vào lại là này tiểu viện tử sát tinh, nam cung tuyệt dưới trướng cũ bộ vũ tướng quân. Một cái nho nhỏ sân, một đám lẫn nhau đối lập người Một đám tay chói gà không chặt văn nhân Cùng một cái ra trận giết địch chiến công không yếu tướng quân Nay quả thực giống như là một cái dương trong đàn đột nhiên Xâm nhập một con lang Lôi lâm Ngươi đây là có ý tứ gì Tôn lập nôn sắc mặt trầm xuống Nhìn chầm chầm trước mắt nam tử nổi giận nói Tuy rằng ngăn mặc một thân tầm thường cẩm y ghê Nhưng là vị này vừa mới qua tuổi bất hòa quy Vũ tướng quân thoạt nhìn vẫn như cũ là khí thế bức nhân Ít nhất Đối với tôn lập ngôn như vậy quan văn tới nói là vậy là đủ rồi. Uy vũ tướng quân cười nhạt cười, nói, cái gì có ý tứ gì? Nhàn dối không có việc gì tới xuyến cái môn á tôn thượng thư đây là tránh ở trong phòng ra vẻ đáng thương sao? Tôn lập ngôn cười lạnh, ngươi không ra vẻ đáng thương, như thế nào không trực tiếp lao ra đi a Đường đường uy vũ tướng quân cùng chúng ta này đó văn nhân cùng nhau vây ở này nho nhỏ trong viện, đây là uy vũ tướng quân trinh chiến xa trường bản lĩnh sao? Uy vũ tướng quân sắc mặt cứng đở hắn cũng không phải chưa thử qua mạnh mẽ lao ra đi nhưng là lại không ngờ này nho nhỏ phụng thiên phủ nha môn thế nhưng đề phòng thập phần nghiêm ngặt hơn nữa tựa hồ cao thủ nhiều như mây hắn bị mời vào tới ngày đầu tiên liền đã từng nhịn không được muốn lao ra đi nguyên bản thiếu chút nữa liền ra trong tiểu viện cuối cùng lại tới một cái mang theo mặt nạ nam tử chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ phẩy tay háo một cái khiến cho hắn ngã trở về trong viện nửa ngày cũng thuận bất quá khí như tới lúc sau nam cung dược tiến vào thăm quá bọn họ ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy Lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Nhưng là đồng thời hắn cũng đối mạnh mẽ xâm nhập Phụng Thiên phủ nha môn đã không có cái gì tin tưởng. Thấy hắn như thế, Tôn Lập Nôn chảo phúng sắc mặt càng thêm rõ ràng. Huy Vũ tướng quân cười lạnh nói, nếu không phải các ngươi này, đó liền sẽ lục đục với nhau quan văn, bản tướng quân như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Cho nên, Tôn đại nhân, bản tướng quân tấu ngươi một đốn hết giận, không oan uổng đi. Nói, Huy Vũ tướng quân cười giữ tận bẻ ngón tay, khớp xương ca ca rung động. Ngươi dám Tôn lập nôn hoàng sợ kinh hoàng tiêu lên, bản quan là lại bộ thượng thư, ngươi dám động tay bản quan định tiêu ngươi ăn không hết gói đem đi, uy vũ tướng quân không cho là đúng, bản tướng quân sợ quá, đã sớm xem các ngươi này đó quan văn nhi không vừa mắt, hãm hại bản tướng quân, tìm chết. Nay trong tiểu viện người ta nói đoan uổng thật đúng là không mấy cái đoan uổng, nhưng là lấy những người này thân phận kỳ thật rất nhiều chuyện mọi người đều cam chịu bất quá là việc nhỏ, nếu không phải bị người thọc tới rồi phụng thiên phủ, căn bản là không thương phong nhã thuộc hạ làm bậy cùng lắm thì xử lý mấy cái phía dưới người là được, này đó quyền quý nếu thật là đều theo khuôn phép cũ, này trong kinh thành đại khái cũng liền không có gì sự. Nhưng là hiện giờ, hai phái tranh chấp lập tức thế nhưng tặng nhiều như vậy triều đình trọng thần tiến phụng tiến phủ, chỉ sợ Tây Việt khai quốc này cũng vẫn là lần đầu tiên. Vì thế một phen cực kỳ tàn ác đơn phương ẩu đả ở Tây Việt hoàn thành đại biểu cho công chính cùng luật pháp phụng thiên phủ hậu nha chính diễn. Đáng thương Tôn Thượng Thư trừ bỏ vô lực đều so dừng ở chính mình trên người quyền cước liền mắng chửi người sức lực đều không có. Đồng thời ở trong lòng lại cũng không tự chủ được dâng lên một cổ đối đoan vương bất mãn. Nếu không phải bởi vì đoan vương tính kê trang vương, hắn như thế nào sẽ bị một cái vũ phu như thế vô lệ ẩu đả. Bởi vì xuất thân hàn môn, Tôn Thượng Thư trong xương cốt ngạo khí cùng tự tôn so giống nhau thế ra xuất thân quan viên càng sâu. Đường đường nhất phẩm quan to bị một cái vũ phu ẩu đả quả thực là vô cùng nục nhã. Cứu. Cứu mạng a dần dần mà tôn lập nôn cảm giác được có chút không thích hợp, lôi lâm đây là muốn đem hắn hướng chết tấu a cứu mạng a đây là đang làm gì? Một cái gieo rất thanh âm ở cửa vang lên, mang theo một kia nghi hoặc khó hiểu hương vị. Thực mau uy vũ tướng quân bị người kéo ra, tôn lập nôn híp bị tấu đến sưng lên mặt, rốt cuộc thấy rõ ràng cửa đứng ở một thân bạch di lý phong lưu phong khoáng bạch đi lý thiếu niên. Cố cố đại nhân lôi lâm hắn muốn giết ta, tôn lập nôn vội vàng kêu lên. Mục thanh y gì hơi hơi hơi mắt, mắt lạnh ánh mắt ở uy vũ tướng quân trên người đảo qua lại đây, nói, uy vũ tướng quân, nhưng có việc này. Uy vũ tướng quân cũng không phải ngốc tử, liền tính thực sự có việc này tự nhiên cũng không thể thừa nhận, nhún nhún vai khinh thường nói, bản tướng quân muốn sát loại này phê tải, còn dùng được đến các ngươi chạy tới. Một thanh y gì như mày, có chút khó xử nhìn tôn lập luôn nói, lôi tướng quân nói cũng là, tôn đại nhân. Nếu là lôi tướng quân thực sự có giết người chi tâm nói, lúc này... Hạ quan đại khái chỉ có thể vào cung hướng đi bệ hạ thỉnh tội. Ngươi, ngươi dám bao che hắn. Tôn lập ngôn giận cực, mục thanh y đi hề mày nói, tôn đại nhân nơi nào lời này, phụ thiên phủ chỉ có như vậy một cái nho nhỏ sân, các vị cao nhân vì sao không thể chung sống hòa bình. Lúc này mới ngắn ngủn ba ngày, cũng đã vài vị đại nhân bị thương, hiện giờ lại thêm tôn đại nhân. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chờ mời ra làm chứng tử thẩm kết bản quan nên như thế nào hướng bệ hạ công đạo. Tôn lập ngôn sắc mặt khẽ biến cũng không rảnh lo trên mặt đau đớn trầm giọng nói ngươi nói bệ hạ đồng ý làm chúng ta lưu tại phụng thiên phủ một thanh y dị tươi cười thân thiết thưởng thức trong tay quả xếp cười nói này không phải rõ ràng sao tôn đại nhân đã ở chỗ này ở ba ngày a tôn lập nôn sắc mặt càng thêm khó coi lên kia không biết cố đại nhân khi nào mới có thể đem án tử thầm xong một thanh y dị cười nói nguyên bản mau nói rằng ba bữa cũng liền không sai biệt lắm nhưng là lúc này đây trồng rất nhiều như vậy án tử ở phụng thiên phủ Yêu cầu trước dò hỏi lấy được bằng chứng, có mấy cái án tử chỉ sợ còn muốn khai quan nghiệm thi, bản quan ngày thường phụng thiên phụ sự vụ cũng không thể chậm chế. Cái này, không nhanh không chậm một hai năm luôn là không sai biệt lắm. Tôn đại nhân yên tâm, các vị đại nhân công sự bệ hạ đã tìm người thay xử lý, đại gia liền an tâm ở chỗ này ở đi. Bản quan nhất định sẽ kiệt lực còn các vị một cái trong sạch cùng công đạo. Nhìn trước mắt thiếu niên nói cười yến yến bộ dáng, tôn lập ngôn chỉ phải ở trong lòng âm thầm kêu khổ tưởng tính kê trang vương kết quả lại liền chính mình cùng nhau tính kế cũng không biết đoan vương điện hạ lúc này có gì cảm tưởng thấy tôn lập nhoãn không lời gì để nói một thanh y lìa vừa lòng vây vây tay tu chân mau đi thỉnh đại phu tới thế tôn đại nhân nhìn xem nhưng đừng lưu lại bệnh gì tôn lập nhoãn xác thật là vô hoa nhưng nói bệ hạ thái độ kỳ thật đã thuyết minh vấn đề chỉ sợ bệ hạ cũng đã phiền hoàng tử chi gian lục đục với nhau mới nương cố lưu vân tay sửa trị bọn họ thuận tiện gõ đoan vương cùng trang vương mà chính mình Nếu thật là ở chỗ này lưu cái một hai năm, lại bộ thượng thư vị trí còn có chính mình phần sau. Một thanh y phất tay làm hạ tu trúc mang theo huy vũ tướng quân đi ra ngoài, chính mình lại ngồi xuống một bên nhìn đại phu thế tôn lập ngôn thuốc trị thương. phụng Thiên Phủ tuy rằng không có đại phu tùy thời chờ mệnh, nhưng là ngộ tác lại là có, thượng cái dược nghiệm cái thương cũng không cần thiết như vậy nghiêm túc không phải sao. Tôn lập ngôn trầm mặt ngồi ở một bên tùy ý người khác vì chính mình thuốc trị thương một bên nghe răng nết miệng trừng mắt trước mặt thản nhiên tự nhiên bạch tỷ hệ thiếu niên chờ đến thượng xong rồi dược mới tức giận nặng nề mà nói cố đại nhân là đang xem bản quan chê cười sao Mục thanh y lìa đạm cười nói tôn đại nhân hiểu lầm hạ quan là quan tâm tôn đại nhân thương thế tôn lập nôn hừ nhẹ một tiếng nói hiện tại bản quan không có việc gì cố đại nhân có thể xin cứ tự nhiên Mục thanh y lìa gật đầu cười nhạt nói một khi đã như vậy tôn đại nhân nếu là còn có cái gì từ nói có thể tùy thời làm người tới tìm ta Tôn lập ngôn xứng suốt, trong lúc nhất thời có chút không rõ nàng lời này là có ý tứ gì. Nhưng là một thanh ý gì lại hiển nhiên cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ, gật gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài. Đoàn vương cùng Trang vương hai đảng quan viên bị giam giữ phụng thiên phủ chỉ là một cái bắt đầu. Hai ngày sau Trang vương ở trong phủ đột nhiên thân chung kỳ đọc tin tức truyền đến lúc sau mới là cả chiều khiếp sợ. Trang vương đã bị Tây Việt đế hạ lệnh cấm túc ở trong phủ, tuy rằng phủ đệ trong ngoài thủ vệ vẫn như cũ là Trang vương phủ chính mình người nhưng là Tây Việt đế nhất định cũng có âm thầm sai người nhìn dưới loại tình huống này Trang Vương không thể hiểu được chúng độc như thế nào có thể không làm cho mọi người chú ý Dự Vương trong phủ Mục Thanh Y Ly khó được thản nhiên ngồi ở Thanh Ninh Hiên đánh đàn cách đó không xa núi giả thượng Dung Cẩn cũng lười biếng nằm bò nghe hắn đánh đàn ấm áp ngày xuân chiếu lên trên người đem vào đông âm hàn quét tới chỉ làm người thoải mái muốn ngủ đi qua một khúc kết thúc Mục Thanh Y Ly quay đầu lại nhìn về phía Dung Cẩn nói Trang Vương chúng độc Ngươi như thế nào không đi thăm? Dung Cẩn lười nhắc nói, lại còn chưa có chết. Đã chết liền không cần thăm mà là đi tế điện dâng hương. Thấy nàng mắt trong hơi chầm xuống, Dung Cẩn vội vàng từ núi giả thượng nhảy dựng lên, đi đến bên người nàng tới ngồi xuống nói, mộ Dung Dục phái người hạ độc, lại không đem người độc chết, thanh thanh không cảm thấy kỳ quái sao. Không phải mỗi người đều có hạ tu trúc như vậy vận khí tốt vừa vặn có cái Dung Cẩn ở bên cạnh hỗ trợ, tuy rằng Trang Vương cũng có nam cung tuyệt. Nhưng là nếu Dược Vương Cốc muốn liên tiếp độc không chết người, Dược Vương Cốc chiêu bài cũng có thể đổi một cái. Một thanh y gì khẽ gật đầu, xác thật có chút kỳ quái. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, một đám ngu xuẩn, tất cả đều bị người lợi dụng cao hứng thay người ta đếm tiền đâu. Dung! Trương! Một thanh y gì thấp giọng nói. Dung Cẩn ân hư một tiếng, hiển nhiên đối người nào đó khinh thường nhìn lại. Chỉ là lười nhát ghé vào một thanh y gì trên người, thấp giọng lầu bầu, bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Thanh thanh, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Mục thanh y thì rủ mắt, hơi hơi gật gật đầu nói, ngươi suy xét hảo, nhất định phải như thế. Dung cẩn cười lạnh nói, một cái hai đều muốn ngăn buồn vương lộ, cũng đừng quái buồn vương vô tình. Hiện tại cũng không có thời gian suy xét, lao nhân thân thể không hảo. Này, thật sự sao? Mục thanh y thì có chút kinh ngạc, trước hai ngày thượng triều cùng tiến cung diện thánh thời điểm Tây Việt đế khí sắc đều phi thường hảo, tốt không giống như là một cái vừa mới đã chết phi tử, vòng tôn tử con cháu không yên lão nhân dung cẩn nhàn nhạt nói lão nhân võ công cao thâm khó đoán liền tính bị bệnh nhất thời nửa khắc cũng không ai có thể nhìn ra tới bất quá nay hơn một tháng hắn chỉ tuyên quá một vị ngựa y y này trong cung quý củ, hoàng đế mỗi ba ngày muốn thỉnh một lần bình ăn mạch hơn nữa mỗi lần cần thiết hai vị ngựa y đồng thời bắt mạch mỗi tháng ít nhất phải có không thua sáu vị ngựa y bắt mạch liên tục một tháng chỉ dùng một cái ngựa y xác thật là có chút kỳ quái nhưng là nếu Tây Việt Đế thân thể chính không song đến loại tình trạng này nên chuẩn bị người nối nghiệp sự tình trước mắt lại một chút cũng không thấy ra tới Tây Việt Đế có quyết định này Dung Cẩn ôm một thanh y rì đạm cười nói hiện tại khiến cho bọn họ đi đâu đi chờ đến cuối cùng bốn vương đều có chút tò mò bọn họ sẽ là cái gì sắc mặt một thanh y rì như mày nói nhưng là tuần vương nơi đó Dung Trường không ngừng một lần tỏ vẻ quá hắn làm hết thảy đều là vì Dung Cẩn mà cuối cùng vị trí cũng là Dung Cẩn Dung Cẩn nhíu môi Kinh thường nói, buồn vương không cần, buồn vương không cần một người đẻ ở buồn vương trên đầu, mặc kệ hắn là người nào. Hắn chỉ là muốn một cái con dối mà thôi. Mục thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, hơi hơi ngưng mi suy tư, dung trương nếu là có năm chắc thành công, hoàn toàn có thể chính mình bước lên đế vị cần gì phải muốn một cái con dối. Biết khuyên không được dung cẩn, mục thanh y gì cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hơn nữa nàng cũng không thích dung trương diễn xuất, vô luận hắn là vì cái gì. Bản thân đối Dung Cẩn tạo thành thương tổn lại là đã đã tồn tại thả vĩnh viễn đều không thể tiêu ma. Gật gật đầu, Mục Thanh Y Lì nhẹ giọng nói, ta đã biết. Dung Cẩn vui sướng túi đầu cọ cọ nàng nhu thuận sợi tóc, ta liền biết thanh thanh tốt nhất. Mục Thanh Y lìa bất đắc dĩ, mặc kệ không hỏi nghe ngươi chính là tốt nhất. Dung Cẩn cười nói, này tỏ vẻ thanh thanh tin tưởng ta không phải sao? Mục Thanh Y Lì nhuyễn miệng cười, xác thật, nếu không phải tin tưởng Dung Cẩn nàng lại như thế nào sẽ vô điều kiện nghe theo quyết định của hắn đâu. Dung cần ôm nàng ôn nhu nói, Thanh Thanh chỉ cần vĩnh viễn đều tin tưởng ta thì tốt rồi. Mục Thanh Y kia cười nhạt, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Dự Vương trong phủ một mảnh yên tĩnh âm áp, Hoàng Thành bên kia thuận Linh Vương phủ lại không có như vậy nhẹ nhàng. Trong thư phòng, một mảnh hỗn độn. Mộ Dung Dục điên cuồng đấm vào trong thư phòng, mục có khả năng cập hết thảy. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ thư phòng mặt thành một mảnh phế tích. Cửa thư phòng khẩu, tố vẫn cùng Linh Su trầm mặc đứng. Mắt thấy Mộ Dung Dục chỉ khoảng nửa khắc đem toàn bộ thư phòng hủy hoàn toàn, Linh Xu vẫn như cũ là một mảnh trầm tĩnh, nhưng là Tố Vấn trong mắt cũng lộ ra một tia bất mãn cùng kinh miệt. Tố Vấn vẫn luôn liền không thể lý giải, biểu tỷ đem cái này Mộ Dung Dục tìm trở về làm gì? Nói là trước đây quốc chủ duy nhất cốt nhục các nàng tự nhiên nên vâng theo. Nhưng là cái này Mộ Dung Dục nơi nào có nửa phần trước đây quốc chủ phong thái? Hắn thậm chí liền mặc ra thế thế đại đại đối ý thì thuật thiên phú đều không có. Dược vương cốc chuyên môn phái nhất đức cao vọng trọng lao đại phu dạy hắn y dề thuật, kết quả hắn học nửa ngày liền đơn giản nhất dược liệu đều phân biệt không ra, không bao nhiêu thời gian ngay cả khóa đều không muốn thượng. Người như vậy như thế nào có tư cách đương dược vương cốc cốc chủ? Liên vấn tình ca ca một phân đều không bằng. Tô vấn, Nhìn Tô vấn trên mặt cho thấy tức giận, Linh Xu hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo nàng thu liễm một ít. Tô vấn hừ nhẹ một tiếng, nhìn Linh Xu khẽ căn khẹt môi nói, biểu tỷ, ta hiện tại thật hối hận hối hận cái gì? tối lần lúc trước như vậy bức bách vấn tình Kaka làm hại vấn tình Kaka mất đi cốc chủ chi vị rơi xuống không rõ nhưng là nàng thật sự không có muốn đuổi đi vấn tình Kaka ai trong lòng nàng nhất có tư cách làm dược vương cốc chủ người chỉ có vấn tình Kaka đừng nói vậy Linh Xu thấp giọng nói mộ dung dục đối mặt vấn tình vẫn luôn rất là kiên kỵ nếu là làm hắn nghe được tố Vân nói lại là một hồi sự tố Vân khẽ hừ một tiếng quay đầu đi không đáp lời ở trong lòng nàng mơ hồ có chút hận biểu tỷ Nếu không phải lúc trước biểu tỷ nói, nàng như thế nào sẽ dùng cái loại này biện pháp ép hỏi tình ca ca. Tiến bảo, bên trong chuyển đến mộ dung dục nặng nghề thanh âm, hiển nhiên là rốt cuộc phát tiết xong rồi tức giận. Linh Xu dẫn đầu một bước mãi đi vào, tiểu tâm mà tìm một cái có thể đặt chân địa phương đứng lại, nhẹ nhàng một phút, cốc chủ. Mộ dung dục quay đầu lại, lạnh lung nhìn chằm chằm nàng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung tuyên vì cái gì còn sống? Linh Xu du mắt, cung kính nói, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Thỉnh cốc chủ trách phạt, làm việc bất lợi. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi thật đương bổn vương là ngốc tử sao? Ngươi dược vương cốc độc dược sẽ liền một cái dung tuyên đều độc bất tử. Nếu ngươi độc bất tử còn đi hạ độc làm gì? Linh Su vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh, dụ mắt nói, cốc chủ bất giận. Phế vật. Cốc chủ, hiện tại việc cấp bách cũng không cấp rồi dám rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà là trước rời đi kinh thành đi. Đi theo Linh Su mặt sau tố vẫn nhịn không được nói. Trang vương chúng độc tin tức một chuyển ra đi, trước hết bị hoài nghi chính là chúng ta dược vương cốc đi. Chuyện này, tố vẫn cũng rất là nghi hoặc. Dược vương cốc nhiều đến là vô sắc vô vị thậm chí là làm người chết bất chi bất giác dược, vì cái gì hiện tại người không có độc chết liền thôi, cư nhiên còn bị người đã nhìn ra. Có chút nghi hoặc nhìn nhìn bình tĩnh linh su, tố vấn lần đầu tiên có chút không rõ chính mình cái này biểu tỉ rốt cuộc lại tưởng chút cái gì. Đừng nói mộ dung dục hoài nghi linh su, ngay cả nàng đều có chút hoài nghi. Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc vặn vẹo một chút, trầm giọng nói, ngươi nhưng đi cho buồn vương thả ra tin tức, mặc vấn tình xuất hiện ở trong hoàng thành. Tố vấn sắc mặt biến đổi, ngươi phải gả họa cấp vấn tình ca ca. Mộ Dung Dục tươi cười có chút dữ tợn, tiêu nhưng thật ra dễ nghe, xem ra ngươi là không có đem buồn vương cái này cốc chủ để vào mắt. Tố vấn căm mồn chỉ ở trong lòng âm thầm nói, ngươi có chỗ nào so được với vấn tình ca ca sao. Linh su nhàn nhạt nói, tố vấn, đi làm đi. Tố vẫn đột nhiên quay đầu lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Linh Xu, hồi lâu mới cắn răng nói, ta không đi. Linh Xu như mày, tú lệ giữa mày có chút không vui, Tố vẫn hống con mắt nói, biểu tỷ, ngươi thay đổi. Ngươi lúc trước cùng ta nói có thể cho vấn tình ca ca thích ta, nhưng là vấn tình ca ca lại không thấy, ngươi hiện tại còn muốn hãm hại hắn. Ta sẽ không giúp ngươi. Ta, ta mặc kệ các ngươi, ta phải về dược vương Cốc. ta muốn đi tìm vấn tình ca ca. Nói xong. Tố vẫn không quan tâm xoay người hướng thư phòng ngoại chạy tới. Tố vấn, Linh Xu sắc mặt khẽ biến, phản xạ tính liền ra tay ngăn cản Tố vấn. Tố vấn bị chặn lại tự nhiên xoay tay lại phản kháng, nhưng là Linh Xu võ công vốn là so nàng cao, bất quá là mấy cái hiệp xuống dưới Tố vấn liền đã rơi vào Linh Xu trong tay. Nhìn các nàng hai người, Mộ Dung Dục sắc mặt càng thêm khó coi lên, thần sắc gâm trầm nhìn trầm trầm bị Linh Xu định trụ không thể động đậy Tố vấn, trầm giọng nói, ngươi thật to gan, Linh Xu trưởng lão cái lời cốc chủ mệnh lệnh phải bị tội gì? linh Xu thấp giọng nói, dược vương cốc lấy cốc chủ vi tôn, trái lệnh giả chết, kia còn chưa động thủ, mộ dung dục lạnh lùng nói, nay linh Xu trần chờ một chút, trầm giọng nói, cốc chủ, tố vấn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn thỉnh cốc chủ thứ lỗi, lúc này đúng là dùng người khoảnh khắc, còn thỉnh cốc chủ, mặc Vân tình sự, thuộc hạ sẽ tự làm tốt, mộ dung dục hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chậm rãi giảng ánh mắt từ tố vấn trên người rời đi, trầm giọng nói, cút đi thuốc hạ cáo lui. Linh Xu lôi kéo Tố vấn bay nhanh rời khỏi thư phòng. Khởi Bẩm vương gia, Phụng Thiên phủ phủ Doãn Cố đại nhân cùng đại lý Tự Khanh Nam cung đại nhân tới. Linh Xu cùng Tố Vân vừa đến cửa, ngoài cửa Thuận Linh vương phủ hạ nhân vội vàng mà đến bẩm báo nói: "Nghe vậy, Mộ Dung Dục sắc mặt khẽ biến, bọn họ tới nhìn cái gì?" Hạ nhân thấp giọng nói: "Tiểu nhân không biết, chỉ là hai vị đại nhân là mang theo quân tốt tới." Lúc này, Thuận Linh vương phủ đã bị quan binh vây đi lên. Mộ Dung Dục lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Bổn vương đã biết, ngươi đi trước đi." Hạ nhân vội vàng cáo từ, Mộ Dung Dục quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa Linh Xu hỏi, "Ngươi thấy thế nào?" Linh Xu thấp giọng nói, "Chỉ sợ là, người tới không có ý tốt. Cốc chủ, chúng ta trước rời đi nơi này đi." Mộ Dung Dục có chút do dự, hắn biết rõ một khi rời đi cũng liền tỏ vẻ hắn cam chịu hạ độc người chính là hắn, từ nay về sau liền thật sự chỉ có thể lưu lạc giang hồ. Quan trọng nhất chính là liên tính là hắn muốn lui cư dược vương quốc chỉ sợ cũng không được căn bình từ đây tây việt cùng hoa quốc đều sẽ coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trừ phi là đi xa hoang dã từ đây xa rời quê hương nhưng lại như vậy sinh hoạt lại tuyệt không phải tầm cao khí ngạo mộ dung dục nguyện ý tiếp thu nhắm mắt mộ dung dục trầm giọng nói bọn họ không có chứng cứ bổn vương đi gặp bọn họ linh Xu, ngươi đi gặp mặt đoan vương làm hắn nghĩ cách linh Xu chần chờ một chút cuối cùng là gật gật đầu trong đại sảnh Mục Thanh Y lì cùng Nam Cung Dực đồng dạng đều ăn mặc quan phủ ngồi ở trong đại sảnh thản nhiên uống trà. Chỉ là một Thanh Y lì thản nhiên là thật sự thản nhiên, Nam Cung Dực lại là nửa thật nửa giả. Rốt cuộc hiện giờ Trang Vương còn nằm ở trên giường, tuy rằng đã không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là tương lai rốt cuộc sẽ thế nào vẫn là khó nói. Nhìn một Thanh Y lì bình tĩnh thông dong mà rũ mi uống trà, Nam Cung Dực nhướng mày cười nói: Tại hạ không nghĩ tới, một ngày Tiêu Cư nhiên còn có thể cùng cố công tử cùng nhau bàn sai. Mục Thanh Y lì buông chén trà. Lại cười nói, lần này sự tình sự tình quan trọng đại, vô luận giao cho Phụng Thiên Phủ vẫn là đại lý tự hoặc là hình bộ bệ hạ nói vậy đều không thể yên tâm. Nhất thỏa đáng tự nhiên là chúng ta tam gia cùng nhau hội thẩm, tại hạ thiếu niên không hiểu chuyện, còn thỉnh Nam Cung Đại Nhân nhiều hơn chỉ điểm. Nam Cung Dực cười nói, đó là coi chừng đại nhân như vậy thông rong thái độ ai dám nói ngươi thiếu niên không hiểu chuyện. Chúng ta cùng nỗ lực đi. Bệ hạ đem việc này phó thác cho người ta, chúng ta làm thần tử tự nhiên muốn tận tâm vì bệ hạ phân ưu. Nam Cung Dực nhưng thật ra không lo lắng Cố Lưu Vân sẽ cho Mộ Dung Dục phóng thủy. Rốt cuộc Mộ Dung Dục cùng Cố Lưu Vân tuy rằng đều là từ Hoa Quốc tới nhưng là trải qua lại đại bất đồng. Lúc trước Cố ra gần như diệt môn đó là Mộ Dung Dục bức tích. Cố Lưu Vân không hề trong đó đối phó hắn cũng đã là khoan hồng độ lượng. Phải như vậy một người tới thẩm án này, chỉ sợ bệ hạ cũng xem Mộ Dung Dục không vừa mắt thật lâu đi. Cố Đại Nhân cùng Nam Cung Đại Nhân Đại Giá Quang Lâm có việc gì sao? Mộ Dung Dục từ bên ngoài đi vào tới Sắc mặt vững vàng hỏi. Nam Cung Dực đứng dậy cười nói, Thuận Ninh quận vương quấy rời, làm phiền quận vương cùng hạ quan đi một chuyến đi. Đi một chuyến? Có ý tứ gì? Mộ Dung Dục hỏi. Nam Cung Dực nhìn chầm chầm mộ Dung Dục, lạnh lùng nói, có người cáo Thuận Ninh quận vương ý đồ độc sát trang vương điện hạ, vậy hạ mệnh bản quan cùng cố đại nhân chủ thẩm này án, còn thỉnh Thuận Ninh quận vương phối hợp. Mộ Dung Dục sắc mặt, cả giận nói, độc sát trang vương. Nói hiệu nói vượng. Nam Cung Đại Nhân không có chứng cứ ngươi cũng nên vu hãm vương. Ngươi nói có người cáo, không ngại kêu hắn ra tới cùng bổn vương đối chất. Nam cung dực hừ nhẹ một tiếng nói, muốn đối chất, thuận linh quận vương vào phụng thiên phủ tự nhiên liền có. Phụng thiên phủ, mộ dung dục xoay người nhìn một thanh y rì, trao phúng nói, nghe nói cố đại nhân vừa mới bắt trong triều hơn 10 vị trọng thần, hiện giờ lại động đến bổn vương trên người tới, không biết cố đại nhân rốt cuộc là cần chính vì dân vẫn là quan báo tư thủ đâu? Một thanh y rì ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn, có chút không chút để ý nói. Thuận Ninh Quận Vương cảm thấy là thế nào liền thế nào. Thỉnh Thuận Ninh Quận Vương đi Phụng Thiên phủ là bệ hạ ý tứ, bản quan chỉ là phụng mệnh mà đi thôi. Mặt khác, Thuận Ninh Quận Vương cùng những cái đó các đại nhân là không giống nhau. Bọn họ chỉ là ở Phụng Thiên phủ ở tạm phối hợp điều tra, mà ngươi là nghi phạm, chỉ sợ muốn tạm thời hủy khuất Quận Vương ở Phụng Thiên phủ đại lao ngốc mấy ngày rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Dục sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cắn răng nói, ngươi dám? Mục Thanh Y lìa dơ tay khẽ chạm cái chán có chút không kiên nhẫn thở dài nói ta thật sự là có chút không rõ vì cái gì luôn có như vậy nhiều người hỏi ta có dám hay không nếu là không dám bản quan còn tới làm gì người tới đem thuận linh quận vương bắt lấy cố lưu vân ngươi cửa một đạo hắc ảnh sẽ qua trong chớp mắt mộ dung dục đã bị người kiềm chế trụ cánh tay vận hướng phía sau không thể động đậy mộ dung dục trong lòng không khỏi phát lệnh hắn võ công không tính tuyệt đỉnh nhưng là lại cũng không tồi nhưng là ở cái này hấp y nhân trước mặt thế nhưng liền một tia xoay tay lại đường sống đều không có người rốt cuộc là người nào mộ dung dục lạnh lùng nói không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác trước mắt mang theo mặt nạ người có vài phần quen mắt một thanh y thiên đầu mỉm cười nói đây là bản quan tùy thân thị vệ hạ tu trúc có thể làm hắn tự mình động thủ cũng coi như là thuận linh quận vương phúc phận tu trúc đem người mang về phụng thiên phủ đi từ hạ tu trúc áp giải tự nhiên không cần lo lắng chạy nghi phạm sự tình Một thanh ý thì an tâm phân phó nói. Hạ tu trúc trầm mặt gật gật đầu, xoắn mộ dung dục cánh tay đi rồi. Kế tiếp tự nhiên chính là ở tại thuận linh vương phủ dược vương cốc mọi người. Như một thanh ý thì dự kiến bên trong linh su cùng tố vấn đều chạy, nguyên bản liền không có muốn chảo các nàng, nếu bằng không liền sẽ không ngồi ở trong đại sảnh chờ mộ dung dục xuất hiện, mà là trực tiếp dẫn người xông vào bắt người. Nhìn một đám hạ nhân hoặc là dược vương cốc ý thì giả thị vệ bị xoắn từ trong phủ trảo ra tới, chỉ chốc lát sau. Một cái ngọc bội len ken thanh âm vang lên, bình hồ quận chúa ở một đám người vây quanh trung đi ra, thần sắc bất thiện nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Nam cung dực nhàn nhạt chắp tay nói, khởi bẩm quận chúa, thuận linh quận vương độc sát trang vương, đã bị bắt giam. Cái gì? Bình hồ quận chúa nhịn không được thét to. Có chút tiểu tụy trên mặt đã không có mấy tháng trước phi dương ương ngạnh, Này mấy tháng đầu tiên là phụ vương qua đời, hiện giờ liền chất vương phủ hòa thân vương phủ đều không còn nữa nàng duy nhất dựa vào cũng cũng chỉ giữ lại nguyên bản khinh thường nhìn lại đến thuận linh quận vương phủ. nhưng là hiện tại lại liền này cũng muốn đã không có sao. các ngươi nói bậy, mộ dung dục như thế nào sẽ sát nhị hoàng thúc. nhất định là các ngươi hám hại hắn. bình hồ quận chúa nổi giận nói. nhưng là hiện tại bình hồ quận chúa sớm đã không phải từ trước bình hồ quận chúa. hiện tại nàng bất quá là quá cố điệu cung thái tử thứ nữ, phụ ân hầu thứ muội mà thôi. có thánh chỉ trong người nam cung dực tự nhiên không đem nàng xem ở trong mắt. Chỉ là nhàn nhạt nói, quận chúa rốt cuộc là hoàng thất kim chi ngọc diệp, nếu quận chúa không nghĩ rời đi, vẫn như cũ có thể ở ở Thuận Ninh quận Vương Phủ, hoặc là hồi phụ ân hầu phủ đi, nhưng là không được tùy ý ra cửa, còn thỉnh quận chúa phối hợp. Bình hồ quận chúa sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc vẫn là chỉ có thể cắn răng nói, buồn quận chúa đã biết. Nói xong, hoán hận trừng mắt nhìn một thanh y cùng nam cung dực liếc mắt một cái, mang theo người phất tay háo bỏ đi. Nàng chỉ là cái gả đi ra ngoài thứ nữ, làm sao có thể lại trở về? Húng chi, về nơi đó đi. Phu ân hầu phủ. Chỉ là nghe khiến cho người cảm thấy ngươi năn kham. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, mục thanh y có chút kinh dị nói, ta nguyên bản cho rằng nàng sẽ đại náo một hồi. Nam cung dực có chút khinh thường cười nói, cố công tử cũng kiến thức quá vị này bình hồ quận chúa tính tình. Bất quá hiện giờ thời thế đổi thay, chỗ nào còn có đến nàng kiêu căng. Lúc trước đại hôn thời điểm, náo loạn một hồi vanh vanh liệt liệt đào hôn cuối cùng còn không phải giống nhau ngoan ngoãn mà tại đây trong phủ bắt đầu làm thuận linh vương phi một nữ nhân còn có thể nhảy ra bao lớn lãng không thành.